Trước thụ tượng ra. canh 1126, hồn hiện nửa thu lại dài giờ Dị kéo mặt ngoài xem tịch thiên dạ cùng lúc trước so sánh tựa hồ không hề khác gì nhau nhưng nếu quan sát tỉ mỉ rồi lại sẽ phát hiện có chỗ khác biệt tựa hồ hắn đứng ở đằng kia nhưng lại không ở nơi đó nói rõ thế nào tựa như ngươi có thể trông thấy hắn ở nơi đó nhưng hắn vừa giống như là tại một cái khác thời không bên trong một người bình thường nhìn không thấy sờ không được mãi mãi cũng vô phương theo dõi thời không bên trong cố khi nghiên cùng hà bách châu vẫn tại tu luyện chẳng những không có bị tịch thiên dạ đột phá động t ĩ n h cho bừng tỉnh ngược lại càng thêm thâm trầm chuyên chú tịch thiên dạ l ư ờ m hai nữ l i ế c mắt biết được các nàng hẳn là đều tại đột phá thời khắc mấu chốt thành bại ở đây d ơ lên chớ nói hắn đột phá động tĩnh chính là có người lúc này cầm lấy một cây đao đâm hướng các nàng các nàng cũng sẽ không động đậy bởi vì một khi từ bỏ bỏ dở nửa chừng như vậy mãi mãi cũng không cách nào lại một lần nữa đạp vào con đường kia bay lại giúp các ngươi một tay đi tịch thiên dạ trên người thánh quang chậm rãi hiện hiện trôi nổi giữa không trung hỗn độn nguyên anh bỗng nhiên xoay c h ậ m chậm dâng lên không ngừng theo cây trong vách hút tới một cỗ tinh khiết không sánh được c ổ nguyên khí những cái kia thượng c ổ nguyên khí đều là cất giữ tại thần thụ thân thể bên trong ước vạn năm tới đều không có sói mòn c ổ nguyên khí chỉ gặp được c ổ nguyên khí hội tụ thành sông toàn bộ hướng bên trong thánh trì tụ tập bên trong thánh trì thánh tuyển cũng đột nhiên tăng nhanh tuân r a tần suất liền có thể trong chốc lát liền có hàng loạt thánh tuyển tuân r a so với trước nhanh ít nhất ba năm lần một đầu bao phủ tại phương viên ngàn trượng viên mãn thánh đạo pháp tắc cũng không co tiêu tán ngược lại càng thêm hoàn mỹ càng thêm ngưng tụ được nhiều đột phá chi thánh trước đó tịch thiên dạ duy trì thiên địa vạn tượng còn có chút khó khăn thời gian lâu dài thân thể sẽ vỡ vụn nhưng đột phá chi thánh về sau lại áp lực thật to giảm nhỏ vẹn vẹn nhường hai nữ tu luyện duy trì một năm nửa năm đều không là vấn đề đường đều cho các ngươi bày sẵn nếu như lại không cách nào đột phá vậy liền không có biện pháp tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó liền không còn quan tâm hai nữ luận tu luyện hoàn cảnh giờ phút này hai nữ điều kiện không thể so với thượng cổ thần thoại thời kỳ một chút thánh cảnh kém nếu như vẫn như cũ vô phương đột phá làm trí thánh vậy liền người nào cũng không có cách nào tịch thiên dạ tại mật thất bên trong tìm một cái góc sau đó khoanh chân ngồi xuống theo trong tay háo lấy ra một gốc cao gần tấc cây giống cây giống toàn thân l ú hắc cành bên trên từng sợi huyền diệu khó lường hoa văn đang không ngừng bơi lội tựa như từng đầu màu bạc giao long những văn lộ kia giao long quỷ dị khó lường không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng người bình thường nếu là nhìn lên một cái lập tức liền sẽ hám sâu trong đó ánh mắt đờ đẫn không thể tự thoát ra được vạn hồn linh thụ thịch thiên dạ lấy ra cây giống chính là vạn hồn linh thụ cho dù ở trong tu tiên giới vạn hồn linh thụ cũng là có chút hiếm hoi giống loài kỳ chân quy trình độ có thể nghĩ vạn hồn linh thụ mới từ tịch thiên dạ trong tay háo ra tới mới đầu còn có chút không nguyện ý tản ra k h í tức vệ hoài lười biếng vô cùng rõ ràng tại tịch thiên dạ thể nội thế giới bên trong sinh hoạt tương đối tốt không nguyện ý chạy ra ngoài ngươi xác định không muốn ra tới không nghĩ ra được lời như vậy thì chính mình trở về đi tịch thiên dạ cười n h ạ t nói giống vạn hồn linh thụ bực này thiên mục mặc dù chỉ là cây giống nhưng cũng đã có chính mình linh thức nói một cách khác nó nếu là có thể thuận lợi trưởng thành tu luyện cũng có thể thành tiên cùng bình thường trí tuệ sinh linh không hề có sự khác biệt vạn hồn linh thụ được nghe có thể đi trở về lúc này nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền biến thành một đoàn lưu quang hướng về tịch thiên dạ trong tay h áo phóng đi tại tịch thiên dạ thể nội thế giới bên trong có hàng loạt chất dinh dưỡng cho nó hấp thu nó đều không cần trực tiếp lao động đi thu hoạch địa phương tốt như thế nó đợi lại lâu đều sẽ không muốn đi người nào lại nguyện ý chạy đến nhưng mà vạn hồn linh thụ vừa mới v ọ t tới tịch thiên dạ ống tay áo khẩu lại là đ ố n g nhiên ngừng lại nó tựa hồ cảm ứng được cái gì trôi nổi ở nơi đó không ngừng rung động nếu như v i von trưởng thành có thể dễ dàng cảm nhận được nó xúc động thần mục chi gì? vạn hồn linh thụ gào một tiếng trực tiếp thay đổi hướng đi hóa thành lưu quang hướng một mặt vách tường bay đi so với trước đều càng nhanh gấp bội、Vụ. vạn v hồn linh thụ trực tiếp nào h về phía mật thất vách tường cả toa mật thất đều có thụ thần thân thể điêu khắc mà thành bốn phía vách tường chất liệu toàn bộ đều là thần mục vạn hồn linh thụ gào gào thét lên kích động giống như là một người điên toàn thân đều nằm sấp ở trên vách tường cũng không tiếp tục nghĩ xuống tới như thế lớn thần mục chi gì, ngươi là từ đâu mà tìm tới ông trời ơi vạn hồn linh thụ kích động nói chuyện đều run rẩy phốc suy phốc suy sợi dễ từng sợi dối ra giống như là thương thép đâm vào thần mục thân thể bên trong thần mục thân thể làm thượng cổ thụ thần thân thể bên trong có vạn hồn linh thụ cần nhất một c h i nguyên tố đối bình thường sinh linh tới nói thần mục thân thể đều trợ giúp to lớn chớ nói đối với cùng là thảo mục loại sinh linh mặc dù trước mắt thần mục thân thể đã bị sử dụng ức v à năm trong thân thể tinh hoa cơ hồ toàn bộ sói mòn dù cho thoát thai thánh tuyển cũng duy trì không được bao lâu nhưng thần mục thân thể bên trong một chút đặc thù vật chất bình thường sinh linh lại là hút không thu được duy chỉ có cỏ cây sinh linh mới có thể hấp thu cho nên đối với vạn hồn linh thụ tới nói đã sắp muốn giàu hết đèn tắt thần mục thân thể vẫn như cũng là một cái bảo tàng khổng lồ nếu cao hứng vậy liền nhanh hấp thu đi nắm thân thể biến lớn một chút như thế hấp thu mau một chút tịch thiên dạ cười h i ế p mắt nói thúc giục vạn hồn linh thụ tranh thủ thời gian hấp thu thần mục đặc thù vật chất ngươi muốn làm gì vạn hồn linh thụ tầm mắt cảnh giác nhìn tịch thiên dạ bị tịch thiên dạ cái kia ánh mắt nhìn toàn bộ cây đều một cái xúc động đ ỗ n g nhiên bình tĩnh không ít đồ tốt dĩ nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ ngươi hấp thu thần mục đặc thù vật chất phân ra một nửa hóa thành linh hồn năng lượng cho ta tịch thiên dạ cười nói một nửa ngươi tại sao không đi đoạt vạn hồn linh thụ lúc này liền mặc kệ tựa như muốn cắt thịt của nó chân quý như thế thần m ộ t tinh hoa cho một điểm nó đều đau lòng chớ nói cho một nửa ngươi mong muốn chính mình hấp thu đi ta không có khả năng cho ngươi vạn hồn linh thụ kiên quyết phản đối chỉ cần nắm thần m ộ t thân thể bên trong tinh hoa vật chất toàn bộ đều hấp thu hết nó có lẽ liền có thể trực tiếp tiến hóa lúc kia nó không cần xem tịch thiên giả màu sắc để nó không vui nó trực tiếp là có thể thoát ly khống chế của hắn rời đi nghĩ hắn êm đẹp trong lòng đất hạ tu luyện mỗi ngày đều vui thích kết quả có một ngày một cái cường đạo chạy tới đem nó bắt còn đem nó ổ chiếm hết thẻ tài nguyên đều bị quét sạch sành xanh n g ấ m lại đều hà khí ngươi vừa mới nói cái gì trực tiếp hấp thu trực tiếp t h í c h thiên dạ giống như cười mà không phải cười đúng chính mình hấp thu chính mình người nào cũng đừng hòng chiếm người nào tiện nghi vạn hồn linh thụ chém đinh chặt sắt nói giống như tịch h thiên dạ không nguyện ý nó liền muốn liều mạng chương một nghìn một trăm hai mươi bảy điều kiện cùng hồn nguyên vạn hồn linh thụ bị tịch h thiên dạ ánh mắt xem có chút c h ộ ẩ dạ tâm lý không ngừng cho mình động viên nhất định phải kiên trì lên chịu đựng không thể cứ như vậy đi theo cường đạo mong muốn thần mục đặc thù vật chất tinh hoa vậy liền chính mình hấp thu có thể hấp thu nhiều ít đều bằng bản sự làm vì một gốc tiên chồng thực nó cần có tài nguyên ban đầu liền vô cùng to lớn thậm chí so tịch thiên dạ tu luyện hỗn độn nguyên anh đều càng thêm hao phí tài nguyên nếu như không có đầy đủ tràn đầy tài nguyên cung cấp nó nghĩ muốn tiến hóa như vậy chỉ có thể từ từ tích lũy có lẽ đi lên phía trước một bước nhỏ đều cần mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian trước mắt thần mục chi di nó tự nhiên có thể nhìn ra được đã tương đương khô bại trong cơ thể năng lượng tinh hoa cùng huyết dịch tinh hoa lác đác không có mấy dù cho người khác không cách nào hấp thu cây cối đặc thù vật chất đi qua ước vạn năm thời gian a n mòn cũng đã tương đương ít dù cho toàn bộ đều cho nó hấp thu nó cũng nhiều nhất tiến hóa hai lần hoặc là ba lần nếu như phân cho tịch thiên dạ một nửa đừng nói ba lần hai lần đều chưa hẳn có thể bảo chứng được a đã ngươi nói chính mình hấp thu chính mình như vậy thì dựa theo ngươi tới nói đi Tịch thiên dạ cười nhạt nói nói xong trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một cỗ sáng chói vô cùng thánh quang cực hạn thánh quang như tấm lụa trong khoảnh khắc liền tràn đầy tại toàn bộ mật thất bên trong mật thất tứ phía vách tường trần nhà cùng mặt đất bên trên toàn bộ đều bị hắn cực hạn thánh quang bao phủ lại vạn hồn linh thụ hơi sững sờ nó không ngờ rằng tịch thiên dạ thật chuẩn bị hấp thu nó vừa mới sở dĩ nói như vậy lực lượng như vậy đủ chính là chắc chắn tịch thiên dạ hắn vô phương hấp thu thần m ụ c chi di bên trong đặc thù vật chất tinh hoa những cái kia đặc thù thần m ụ c vật chất tinh hoa bình thường sinh linh căn bản là không có cách hấp thu thậm chí đều nhìn không thấy sở không được bằng không cũng sẽ không ước vạn nằm xuống tới đều không có bị hấp thu đi ngược lại lưu đến đến nay chỉ có chúng nó có cây sinh linh một loại mới có thể trông thấy cùng hấp thu những cái kia đặc thù vật chất thậm chí giống thần m ụ c chi di bình thường cỏ cây sinh linh cũng đừng hòng hấp thu chỉ có nó này loại tiên trồng thực xuất mã mới có thể dễ dàng nắm những cái kia đặc thù vật chất luyện hóa vạn hồn linh thụ trong lòng nhẹ hừ một tiếng đối tịch thiên dạ cử động có chút khinh thường cố làm ra vẻ m à t thôi nó mặc kệ tịch thiên dạ chuẩn bị cũng chính mình hấp thu chính mình lại không nói tịch thiên dạ có thể hay không hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa cho dù hắn có thể hấp thu cũng chắc chắn không có khả năng nhanh hơn nó như thế tính được làm sao cũng điểm số mặc k h á c một nửa mạnh hơn nhiều đi chính đáng vạn hồn linh thụ trong lòng đắc ý mà chuẩn bị khối lớn đ ó a to lớn ngụm lớn hấp thu thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện h ắ n đâm vào thần mục thân thể bên trong sợi dễ thế mà rốt cuộc không cảm ứng được những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa tìm cũng không tìm tới lại như thế nào đi hấp thu n g ư ờ i dở cho quỷ vạn hồn linh thụ mãnh liệt nhìn về phía tịch thiên dạ vô cùng chắc chắn chính là tịch thiên dạ dở cho quỷ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng con mắt nhìn về phía chỗ hắn một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ u i người sao có thể dạng này làm này loại hại người không lợi mình sự tình đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi chẳng lẽ quên ngươi hấp thu ta nhiều ít linh hồn tinh hoa sao để cho ta nhiều tiến hóa mấy lần càng mạnh mẽ một chút không phải đối ngươi cũng trợ giúp càng lớn sao vạn hồn linh t h ủ có chút tức giận bảo tàng đang ở trước mắt nhưng lại thấy được lấy không được loại tâm tình này có thể nghĩ ngươi không phải nói chính mình hấp thu chính mình sao ngươi cố gắng lên hấp thu chạy tới nhao nhao ta làm gì tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng một bộ r ù bận vận ung dung biểu lộ ngươi ngươi vô sỉ ngươi làm người sao có thể dạng này chính ngươi không có thể hấp thu liền đỏ mắt người khác không để cho người khác hấp thu sao vạn hồn linh thụ g i ậ n đến toàn thân run rẩy nói chuyện đều không lưu loát ai nói ta không có thể hấp thu tịch thiên dạ vây tay một cái lập tức thần mục thân thể bên trong vô số đặc thù vật chất tinh hoa liền bị hắn rút ra mà ra hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh thấm hướng hắn bay tới đi qua hỗn độn nguyên anh loại bỏ chuyển hóa về sau trở thành giữa thiên địa tối vi năng lượng tinh thuần trong khoảnh khắc liền bị tịch thiên dạ toàn bộ hấp thu hết người người có thể hấp thu ngươi làm sao làm được vạn hồn linh thụ trận mắt hốt mồm nó lần thứ nhất thấy những sinh linh khác có thể hấp thu bọn hắn có cây nhất tộc đặc hữu đặc thù vật chất chính mình hấp thu chính mình chớ q u ấ y dày thích thiên dạ lại là chấp tay sau lưng không để ý đến vạn hồn linh thụ y tứ kỳ thật hắn hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa hỗ trợ không có lớn như vậy chẳng qua là khi thành tình tinh khiết năng lượng thiên địa hấp thu mà thôi hắn muốn hấp thu cao tầng thứ năng lượng có rất nhiều biện pháp căn bản không cần tốn sức đi tinh luyện chuyển hóa những cái kia cỏ cây đặc thù vật chất cho nên cũng là vì cái gì ban đầu hắn không có đi hấp thu bởi vì làm căn bản không nhìn chúng nhường vạn hồn linh thụ đi hấp thu sau đó chuyển hóa làm tinh khiết linh hồn năng lượng phản hồi cho hắn mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất v y ngươi có thể hay không để cho ta cũng hấp thu một điểm vạn hồn linh thụ thanh e m yếu không ít cho người cảm giác giống như là rũ cụp lấy đầu tương đương khí thỏa im ắng ngươi không muốn chính mình độc chiếm a ta đáp ứng ngươi chuyển hóa linh hồn năng lượng cho ngươi một nửa như thế nào vẫn như cũ im ắng uy ngươi đến cùng muốn như thế nào có điều kiện gì ngươi nói ta đều dễ thương lượng vạn hồn linh thụ có chút gấp tại mật thất bên trong bên trên nhảy xuống vọt đủ loại sao động lo lắng nó cũng không hiểu biết tịch thiên giả hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa không chỉ tốn sức mà lại cơ bản không có tác dụng gì hắn đã đột phá làm trí thánh hấp thu lại nhiều tinh hoa năng lượng cũng không có khả năng khiến cho hắn trong thời gian ngắn lại đột phá nhưng vạn hồn linh thụ không biết được nó coi là tịch thiên dạ thật chuẩn bị độc chiếm không chia cho nó một chút trước đó nó dám cứng như vậy khí đó là bởi vì nó tự nhận là tịch thiên dạ vô phương hấp thu những cái kia đặc thù vật chất chỉ có nó có thể hấp thu cho nên mới lực lượng rất đủ có khả năng bàn điều kiện Tịch thiên đôi mắt nhẹ dơ lên, thản thể ta thu thần trong tinh có có có có chỉ cần có thể để cho mục nhẹ nhiên khả khả nhiên khả hấp thu thần một chi di bên trong tinh hoa. đôi nói, điều kiện ngươi nói, di lên, bên năng năng, năng, dạ dơ dĩ để gì vạn hồn linh thụ liên tục không ngừng gật đầu một bộ nhường tịch thiên dạ tùy tiện ra điều kiện tư thế ngươi hấp thu vật chất tinh hoa hóa thành tinh thuần nhất linh hồn năng lượng chia cho ta phân nửa dĩ nhiên đây là trước đó điều kiện hiện tại sao tự nhiên lại khác biệt ngoại trừ linh hồn năng lượng chia cho ta phân nửa ngươi còn muốn phân ta hai thành hồn nguyên t h í c h thiên dạ dối ra hai cây đầu ngón tay tại vạn hồn linh thụ trước mặt lắc lắc cái gì vạn hồn linh thụ nghe vậy mặt mũi trắng bệnh nếu như nó có mặt có biểu lộ linh hồn năng lượng phân một nửa hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng hai thành hồn nguyên đơn giản muốn nó mệnh a hai thành hồn nguyên ngươi mong muốn ta chết sao ngươi biết hồn nguyên đối ta ý vị như thế nào hả? nếu như rút mất hai thành hồn nguyên cho ngươi ta có thể sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể thức tỉnh vạn hồn linh thụ âm thanh run rẩy thân thể cũng run r u ẩ y hôn mê trăm vạn năm ai biết sẽ phát sinh cái gì nói không chừng rốt cuộc không tỉnh lại chương một nghìn một trăm hai mươi tám chiến cuộc khẩn trương vạn hồn linh thụ làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên giả sẽ vô sỉ muốn nó hồn nguyên thế gian vì sao lại có như thế tâm ngoan thủ l ạ t người tuy nó bị tịch thiên dạ bắt lấy sinh tử không khỏi nó cho lấy cho đoạn nhưng ngươi cũng không thể làm ra này loại mổ gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt sự t ì n h đi nó bây giờ còn nhỏ a còn có rất lớn trưởng thành không gian a vạn hồn linh thụ khóc tâm đều có hồn nguyên rút đi hai thành nó tương đương với phế bỏ một nửa yên tâm ta nếu đưa ra yêu cầu đương nhiên sẽ không nhường ngươi quá khó khăn làm ngươi nghĩ a hiện tại rút đi hai ngươi thành hồn nguyên khẳng định sẽ hủy đi người căn cơ thế nhưng trước mắt có nhiều như vậy thần mục đặc thù vật chất có thể làm cho ngươi tiến hóa nhiều lần tại ngươi không ngừng tiến hóa quá trình bên trong tổn thất hết không quan trọng hai thành hồn nguyên lại được cho là cái gì ngươi nếu có thể tinh hoa hai lần thậm chí ba lần ngươi hồn nguyên sẽ chỉ càng nhiều sẽ không giảm bớt ngươi suy nghĩ một chút này mua bán đến cùng thua thiệt không lỗ làm sao đều là kiếm a thích thiên dạ hướng dẫn từng bước cuối cùng lộ ra cái đôi lộ ra h ồ ly. Vạn hồn linh Vạn vào hồn n thụ rơi vào tư, rõ r à chấm giống bị tịch t h ê n nói động. giả lời đả、động. Ồ, giống như có chút đạo lý a nếu như có thể hấp thu hết thần mục chi di bên trong hết thể đặc thù vật chất tinh hoa khiến cho hắn có thể tiến hóa hai ba lần mặc dù rút đi hai thành hồn nguyên đó cũng là kiếm lời mà lại quá trình tiến hóa bên trong rút đi hai thành hồn nguyên đối với nó ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất sẽ không đả thương cùng căn bản vạn hồn linh thụ nghĩ đi nghĩ lại nghĩ như thế nào đều giống như sẽ không đổi cuối cùng nhẹ gật đầu đáp ứng tịch thiên giả vô s ỉ như vậy yêu cầu tịch thiên giả k h é p lời đã như vậy vậy ngươi cũng nhanh hấp thu đi tất cả đặc thù vật chất tinh hoa đều cho ngươi hấp thu vạn hồn linh thụ mặc dù sống rất nhiều năm nhưng lâu dài đều bế quan ngủ say mà lại không xuất thế chỉ tránh tại dưới mặt đất trong không gian cho nên ý thức bên trên thủy trung đều là một cái ngây thơ đơn thuần tiểu hải tử tùy tiện liền bị người khác bắt chẹt gắt gao hồn nguyên có đôi khi so mệnh đều chân quý mệnh mất liền mất nhưng nếu như hồn nguyên không có vậy liền so chết đều khó chịu nhất là đối vạn hồn linh thụ này loại thiên địa tiên chồng thực t ớ i nói hồn nguyên liền càng trọng yếu hơn phát hiện mình có thể tiếp tục hấp thu thần mục chi di bên trong đặc thù vật chất tinh hoa vạn hồn linh thụ hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng hết t h ể sợi dễ đều đâm vào cây trong vách toàn lực thôn phệ lấy bên trong tinh hoa vật chất nguyên bản chỉ có cao gần tấc cây giống trong khoảnh khắc đã là hóa thành cao trăm trượng cơ hồ đem nửa cái mật thất đều bao trùm ở tịch thiên dạ trôi giạt bồng b ề n rơi vào vạn hồn linh thụ trên tán cây bắt đầu toàn lực hấp thu vạn hồn linh thụ phản hồi tới linh hồn năng lượng không thể không nói vạn hồn linh thụ hấp thu đặc thù vật chất tinh hoa tốc độ nhanh hơn tịch thiên dạ được nhiều mảnh lớn mảnh nhỏ linh hồn năng lượng điên cuồng phun trào tới như là sóng lớn vỗ bờ tịch thiên dạ đã trở thành trí thánh thân thể đều có chút miễn cưỡng mới toàn bộ tiếp nhận ở h á n tám đoàn linh hồn đã toàn bộ cũng bay đến đỉnh đầu của hắn dùng bắt quái vị trí ngồi xếp bằng theo vô cùng vô tận linh hồn năng lượng liên tục không ngừng dùng đến tám đoàn linh hồn khí tức tựa như là thủy triệu nước điên cuồng trên mặt đất phồng dưới tình huống bình thường Tịch thiên thần thái tầng thứ tu hư giả muốn đem thần du lần u y ệ n gian đoạn thứ năm, tại thánh vương cảnh cấp độ bên trong tới thứ tại g độ cấp này h không có khả h ư năng có o n thành. Bởi vì linh hồn quá khó khăn tu khó Bởi vì l quá u ệ n cần thiết tiêu tài nguyên cùng thời gian cực c thiết tiêu tải thời hao h đều là cực kỳ ậ mượn rãi. n h n vạn hồn linh thụ dạng này tiên trông liền sẽ đơn giản rất nhiều. Biến không thể thành có thể. Lần này g có thực, có vậy thụ thể thể. rất sẽ m ư nhờ vạn hồn linh thụ thôn v ệ thần mục chi di phản hồi về tới linh hồn năng lượng tịch thiên dạ chuẩn bị đột phá tới giai đoạn thứ tư cũng chính là linh hồn mười sáu điểm hóa thậm chí hắn có ý tiến thêm một bước đột phá tới gian đoạn thứ năm linh hồn ba mươi hai phân hóa cũng là vì cái gì hắn sẽ tác thủ vạn hồn linh thụ hồn nguyên nguyên nhân đương nhiên dù cho có hồn nguyên muốn tu luyện thành gian đoạn thứ năm cũng tương đương khó khăn chỉ có thể đi tận lực thử một chút chờ hắn đem năm viên nguyên tố thần thạch toàn bộ tìm khắp đến luyện chế thân thể của mình thời điểm nếu như linh hồn có thể ba mươi hai phân hóa như vậy luyện chế thân thể cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ nếu như vẹn vẹn chẳng qua là mười sáu điểm hóa luyện chế mới thân thể khả năng đều có chút miễn cưỡng chớ nói chi là nhường ngũ hành linh thể hoàn mỹ thời gian trôi qua tịch thiên dạ lần nữa lâm vào dài đằng đắng trong tu luyện nháy mắt lại qua mười ngày chúng thần sơn lúc này chúng thần sơn bên trên đã mây đen r ă n g đầy toàn bộ bầu trời toàn bộ thiên địa thậm chí toàn bộ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm u minh khí cùng 20 ngày trước u minh tộc vừa mới xâm lấn t r ú n g thần sơn so sánh tình huống hiện tại đã nghiêm trọng tới cực điểm s ư a núi cổ thân điện nguyên bản bị viễn cổ thần lực bao phủ địa phương thế mà cũng mơ hồ có từng k i a u minh khí chảy vào ngăn cản đều không ngăn cản được nghị sự đại điện bên trên tinh linh nữ hoàng sắc mặt nặng nề tới cực điểm trong lúc mơ hồ thậm chí có chút tuyệt vọng n h â n tộc kia thiếu niên tìm đã tới chưa tinh linh nữ hoàng đôi mắt bên trong co từng tia mỏi mệt đẹp đẽ gương mặt bên trên cũng đầy là tái nhợt rõ ràng nàng bị thương mà lại không phải loại kia trong thời gian ngắn liền có thể tốt thương thế nữ hoàng bệ hạ chúng ta đã vận dụng lớn nhất nhân lực đi tìm tìm cơ hồ đem toàn bộ chúng thần sơn đều đảo toàn bộ nhưng lại tìm không thấy n h â n tộc kia thiếu niên bất cứ dấu vết gì hán phảng phất hoàn toàn biến mất phụ trách chúng thần sơn tuần tra cùng điều tra công tác một tên trưởng lão ra khỏi hàng trong mắt tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ nói căn bản tìm không thấy a bốc hơi khỏi nhân gian tại bọn hắn chúng thần sơn bên trên lại có thể có người cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian hắn đều có chút không tưởng tượng nổi nhân tộc kia thiếu niên đến cùng làm sao làm được phế vật tinh linh nữ hoàng sẽ rất ít sinh khí cho tới nay trước mặt người khác hình ảnh đều là trang nhã cao quý nhưng giờ này k h ắ c này nàng cũng là có chút không nhịn được nghĩ nổi giận t h í c h thiên dạ đối với hiện tại tinh linh tộc tới nói quá mấu chốt cái kia có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực chính là tinh linh tộc trước mắt cấp thiết nhất cần trong hai mươi ngày tinh linh tộc không biết đã ăn bao nhiêu huyết giáp nhân thua thiệt thủy t r u n g cầm những huyết giáp nhân đó không có bất kỳ biện pháp nào c ử a đại điện một đoàn thân ảnh đột nhiên xông vào người đến chính là một tên thân thể cao lớn người mặc chiến giáp một tên tinh linh tộc tướng quân cái này người toàn thân nhuôn máu trên thân thể tràn đầy vết rách căn bản là dù uống không được tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn nữ hoàng bệ hạ thuộc hạ không có năng lực thần phượng cốc thất thủ tinh linh tộc tướng quân quỳ xuống túi đầu thắp xuống trong mắt tràn đầy vẻ áy náy nếu như không phải là vì tiếp tục làm tinh linh tộc ra một phân lực hán tình nguyện chết trận x a trường cũng không nguyện ý t r ậ n vật như thế trở về cái gì thần phượng q u ố c gia thất thủ trong đại điện một đám tinh linh tộc trưởng lão mặt sắc kịch biến sắc mặt tráng bệnh vô cùng tinh linh nữ hoàng cũng là thân thể thoáng qua suýt nữa đứng không vững thần phượng q u ố c chính là chúng thần sơn bên trên một chỗ vô cùng trọng yếu quan ải một khi thất thủ sẽ đ ố i chúng thần sơn cách cục sinh ra ảnh hưởng trọng đại những ngày này chúng thần sơn tổn thất trọng yếu quan ải đã có sáu tòa thần phượng q u ố c gia thất thủ đ ố i tinh linh tộc tới nói quả thực là giống như núi đả kích chương một n g h r ư n ba mươi h phân hóa thần phượng cốc bên trong có bảy con thần linh tinh linh long bốn cây thượng cầu ngân thụ vương làm sao có thể nói thất thủ liền thất thủ đại tế ti sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ ưu minh tộc huyết giáp nhân có thành bầy cao thủ tuyệt thế nhưng bọn hắn tinh linh tộc cũng có chính mình nội tình cũng có chính mình truyền thừa cương đại tại đại tế ti xem ra bọn hắn tinh linh tộc tổng thể trên thực lực có lẽ cùng u minh tộc thoáng không bằng nhưng cũng sẽ không kém quá xa tại bọn hắn tinh linh tộc sân nhà bên trên có ít nhất sức đánh một trận nhưng những ngày này u minh tộc thế công lại triệt để lật đổ đại tế ti quan điểm ngắn ngủi trong hai mươi ngày bọn hắn tinh linh tộc thế mà liên tục bại lui mặc dù tại chính mình sân nhà bên trên thế mà cũng không có cách nào thoáng ngăn cản u minh tộc bước chân bảy tòa trọng yếu quan hải thất thủ chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế lực lượng giảm đi rất nhiều cứ tiếp như thế sợ là căn bản không cần bao lâu ưu minh tộc liền có thể binh lâm t h à n h hạ đem bọn hắn tổng điện đều cho bao vây lớn như vậy nghị sự đại điện bên trong bầu không khí trầm trọng mà băng lãnh đã từng hết thể tinh linh tộc người đều cho rằng chúng thần sơn chính là bọn hắn nơi ở nút vô luận xảy ra tình huống gì đều có thể đủ bảo đảm bọn hắn an bình nhưng mà ai có thể nghĩ đến có một ngày chúng thần sơn cũng sẽ xuất hiện mối nguy cái kia u minh tộc không biết thi triển thủ đoạn gì lại có thể không ngừng ăn mòn cùng phá hư chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế mà lại bọn hắn mỗi công phá một tòa trên ngọn thần sơn quang ải chúng thần sơn thượng cổ cấm chế đều sẽ bị suy yếu một tầng hiện tại chúng thần sơn bên trên trọng yếu quang ải bị công phá bảy tòa thượng cổ cấm chế cũng bị suy yếu bảy tầng trong lúc mơ hồ đã có chút rốt cuộc ngăn cản không nổi u minh chi vân tư thế một khi chúng thần sơn bị u minh c h i vân triệt để công phá như vậy đối với tinh linh tộc tới nói khoảng cách hủy diệt cũng không xa đáng giận nếu như không phải những huyết giáp nhân đó căn bản giết không chết bằng vào chúng ta truyền thừa vạn cổ linh thụ vương cùng tinh linh long làm sao lại bại thê thảm như thế phán quyết điện chủ gấp siết chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy hận ý bọn hắn linh thụ vương cùng tinh linh long bị thượng cổ thần linh luyện chế vào núi trong cơ thể mặc dù không thể rời đi chúng thần sơn nhưng ở chúng thần sơn bên trong lại có thể phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng đơn thuần trên thực lực tới nói linh thụ vương cùng tinh linh long không thể so với huyết giáp nhân kém thậm chí càng mạnh hơn một điểm thế nhưng huyết giáp nhân căn bản g i ế t không chết có thể vô hạn sống lại vô hạn chữa trị dù cho nhất thời rơi vào hạ phòng cũng có thể bằng vào thời gian sinh sinh mải chết ngươi bọn hắn tinh linh tộc linh thụ vương cùng tinh linh long dù sao chẳng qua là thời kỳ thượng cổ luyện chế ra tới k h ô i lỗi cùng sống sờ sờ huyết giáp nhân so sánh thế yếu rất rõ ràng ngắn ngủi trong hai mươi ngày tinh linh tộc đã bị s i n h s i n h mải chết mười mấy con linh thụ vương cùng tinh linh long tiếp tục chiến đấu xuống rất có thể khiến cái này thời đại thượng cổ lưu lại báo vật triệt để diệt sạch chỉ còn lại có sáu tòa q u a n ải nếu như không thể giữ vững chúng thần sơn sẽ toàn diện luân hãm khi đó cũng là tộc ta diệt vong này g tinh linh nữ hoàng thở sâu vô cùng trầm thống nói làm tinh linh tộc hoàng nếu như tinh linh tộc tại trong tay của nàng diệt vong nàng sẽ trở thành tinh linh tộc vạn cổ tội nhân vô nhan đi đối mặt liệt tổ liệt tông tìm chỉ có tìm tới cái kia gọi tịch thiên dạ nhân tộc chúng ta mới có thể ngăn chế huyết giáp nhân giữ vững cuối cùng sáu tòa q u a n ải tinh linh nữ hoàng nói xong liền bước ra một bước tan biến ở trong đại điện thế mà chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm trên đại điện từng người từng người tinh linh tộc cao tầng toàn bộ yên lặng ai có thể ngờ tới bọn hắn tinh linh tộc sinh tử tồn vong sẽ ký thắc vào một thiếu niên trên thân thần m ụ c tháp một cái tinh linh tộc làm sao cũng không có khả năng nghĩ tới địa phương tịch thiên dạ thoải mái nhàn nhã khoanh chân ngồi tại vạn hồn linh thụ trên tán cây tu luyện thần du thái hư chi pháp nếu để cho tinh linh nữ hoàng biết được tịch thiên dạ quỷ dị lẫn vào bọn hắn thần m ụ c tháp ở bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện sợ là sẽ phải bị tươi sống t ứ c chết thần du thái hư thiên thứ nhất tầng thứ hai có năm cái tiểu giai đoạn tu thành năm cái tiểu giai đoạn có thể làm cho linh hồn ba mươi hai phân hóa mà lại mỗi một cái phân hồn đều thực lực tương đương tương đương với đồng thời thêm ra ba mươi hai lần lực lượng linh hồn tại cùng cảnh giới trong cơ bản có thể xưng vô địch bất quá thần du thái hư mặc dù vô cùng mạnh nhưng tu luyện cũng đồng dạng khó khăn tịch thiên dạ cũng là mượn nhờ vạn hồn linh thụ năng lực mới có thể như thế trong thời gian ngắn đi trùng kích đệ tứ cùng gian đoạn thứ năm linh hồn năng lượng điên cuồng phun trào theo vạn hồn linh thụ bên trong liên tục không ngừng đưa vào tịch thiên dạ trong cơ thể nồng đậm mà tinh túy đơn giản có thể xưng thế gian thuần túy nhất lực lượng linh hồn tịch thiên dạ tám đoàn phân hồn bên trên khí tức cũng mỗi thời mỗi khắc đều tại liên tục tăng lên cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm thành công xông vào giai đoạn thứ tư cấp độ chỉ gặp hắn tám đoàn linh hồn thử o à n bộ một p â phân n thành hai, hóa thành đoàn linh hồn. đoàn linh hồn giống như đúc, khí tức tương đương, thực lực cũng giống nhau, hoàn mỹ vô phân hóa, cuối cùng thành. tức thực khuyết. tù t hai, hóa khí hóa, h mười Mười Mười cuối mỹ sáu sáu sáu đúc, lực vô hỏi toàn bộ thiên hạ chớ nói thánh cảnh tu sĩ dù cho đế cảnh tu sĩ bên trong tịch thiên dạ linh hồn tu vi cũng là thuộc về thượng lưu liệt kê bất quá tịch thiên dạ cũng không có dừng lại tiếp tục trúng kích mượn cơ hội ngàn năm một t h ở nhìn một chút có thể hay không trùng kích đến gian đoạn thứ năm nếu như có thể tu thành gian đoạn thứ năm ba mươi hai phân hóa như vậy cũng là đại thành không chỉ tịch thiên dạ đang tăng nhanh như gió vạn hồn linh thụ cũng đang không ngừng trưởng thành thậm chí bởi vì nó bản thân liền là thảo mộc chi linh nguyên nhân trưởng thành so tịch thiên dạ đều nhanh mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong nó liền đã hoàn thành một lần tiến hóa mặc dù vạn hồn linh thụ không am hiểu công kích mà là thiên hướng về khống chế loại sinh mệnh thế nhưng tiến hoa sau vạn hồn linh thụ cũng sẽ không so một chân linh thổ bên trong nhân gian trí t ô n kém hơn nữa còn là bởi vì một chân linh thổ bên trong thiên địa pháp tắc hạn chế vàng không vạn hồn linh thụ sẽ tăng mạnh rút hồn nguyên cho ta tịch thiên dạ thản nhiên nói trung kích gian đoạn thứ năm nhất định phải mượn nhờ vạn hồn linh thụ hồn nguyên vàng không cơ bản không có khả năng thành công thậm chí coi như mượn nhờ vạn hồn linh thụ hồn nguyên thành công xác suất cũng nhiều nhất chỉ có khoảng ba phần mười được rồi vạn hồn linh thụ đáp ứng vô cùng sảng khoái bởi vì này chút thiên nó đã thoải mái hỏng thật to nếm đến ngon ngọt tinh hoa sau nó không chỉ tu vi càng cao nội tình càng thâm hậu hồn nguyên cũng nhiều hơn mà lại nó đã tiến hóa một lần mới hấp thu thần mục chi di không đến một phần mười vật chất tinh hoa tin tưởng tiến hóa lần thứ hai đã là chuyện ván đã đóng thuyền thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước tiến hóa ba lần cho nên rút cho tịch thiên dạ hai thành không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình tương đương sảng khoái vạn hồn linh thụ hồn nguyên chính là nó căn bản nhất đồ vật chớ nói hai thành dù cho mảy may đều là tuyệt thế chân bảo thế gian người căn bản không có khả năng đạt được liên tục không ngừng mạnh mẽ hồn nguyên tràn vào tịch thiên dạ trong cơ thể lần nữa cất cao trên người hắn khí tức tịch thiên dạ nhắm mắt lại c h i ệ t để lâm vào trạng thái tu luyện lần này hắn cũng nghiêm túc không dám có chút qua loa chủ quan đảo mắt đã qua bảy ngày mận thất bên trong vô cùng an tĩnh riêng phần mình đều tại tu luyện không có bất kỳ cái gì tiếng động làm ngày thứ tám tiến đến thời điểm một mực khô t ỏ a tu luyện cố khinh yên đột nhiên mở mắt một cỗ trí cường trí thánh khí tức từ trên người nàng buộc phát ra chương một nghìn một trăm ba mươi hai nữ đột phá trí thánh trải qua nhiều như thế cố khinh yên cũng cuối cùng bước ra một bước mấu chốt nhất một khi trở thành chi thánh liền sẽ trở thành giữa thiên địa tương đối đặc thù sinh linh đơn thuần luận tiềm lực tới nói đã không thể so thần long thiên nữ cùng thải thận nhi các nàng kém cố khinh yên đột phá không lâu há bách châu thế mà cũng đột phá hai cái chi cường chi thánh khí tức đụng vào nhau cùng dung hợp tại trong mật thất n h ấ t lên to lớn nguyên khí thủy triều cũng chính là tại thần thụ trong thân thể đổi thành mặt khác trong phòng hoàn cảnh sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ nổ chia năm xẻ bảy cố khinh yên nhìn xem hà bách châu hà bách châu cũng nhìn xem cố khinh yên đôi mắt bên trong đều có lấy não nghễ cùng lòng hào thắng hai người đồng thời thành chi thánh sợ là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra mấy lần nếu không phải tại thần m ụ c tháp bên trong sợ là hai người lập tức liền muốn thử xem tay đọ sức một phen hắn còn tại tu luyện chẳng lẽ không có đột phá đến trí thánh sao hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt bên trong có nghi hoặc nàng cùng cố khinh yên đều là đột phá làm trí thánh dựa theo tịch thiên dạ yêu nghiệt như vậy tình huống đến xem hắn hẳn là so với các nàng trước một bước đột phá mới đúng hắn đã đột phá cố khinh yên thản nhiên nói mà lại tu luyện của chúng ta hoàn cảnh cũng bị hắn cải thiện bằng không chúng ta nghĩ đột phá trí thánh sợ là không có dễ dàng như vậy đột phá chi thánh thời điểm ngươi lại dám phân tâm hà bách châu khác biệt nhìn cố k i n h yên đột phá chi thánh hạng gì trọng yếu mảy may cũng không thể có sơ xuất chỗ có tâm thần đều phải chìm vào trong đó mới có như vậy một tia xa vời cơ hội cố k i n h yên có thể tại đột phá thời điểm cảm giác được biến hóa ở bên ngoài rõ ràng nàng không có triệt để nắm chỗ có tâm thần đều đầu nhập đi vào cố k i n h yên khẽ thở dài không nói gì thêm kỳ thật nàng trước đó kém chút đột phá thất bại hết thể mới có thể rút ra ra tới hơi cảm ứng được biến hoa ở bên ngoài nếu như không phải tịch thiên dạ dẫn tới càng tinh khiết hơn nguyên khí càng hoàn mỹ hơn thiên địa phát tắc nàng đoán chừng vô phương trở thành trí thánh không thể không nói thiên phú của nàng thoáng kém một chút cùng những thiên đó ở giữa đứng đầu nhất thiên tài so sánh có như vậy một tia khoảng cách đương nhiên cần năng bù kém cỏi nếu như đi nỗ lực cũng có thể nắm cái t r ê n lệch này thu nhỏ hai nữ không nói gì nữa đều là đi ra thánh chỉ tìm một cái góc khoanh chân ngồi xuống chờ đợi lấy tịch thiên dạ tu luyện kết thúc mà lại vừa mới đột phá làm trí thánh các nàng cũng cần củng cố một thoáng tu vi càng thêm thuần thục nắm giữ trí thánh cấp độ lực lượng tại một chân linh thổ bên trong đơn thuần trên lực lượng tới nói nhân gian trí tôn lực lượng cùng trí thánh không kém bao nhiêu nhưng trí thánh mạnh địa phương căn bản cũng không phải là lực lượng cho nên sức chiến đấu mặt nhân gian trí tôn cùng trí thánh căn bản không có biện pháp tương đối thời gian như nước c h ư ớ c mắt lại qua m ộ ư ơ i ngày chúng thần sơn tình hình chiến đấu tương đương mối nguy không chỉ khu vực bên ngoài bị u minh tộc chiếm lĩnh dù cho bên trong khu vực cũng bị hàng loạt u minh tộc xâm nhập một ư ơ i ba tòa trọng yếu quan hải đã mất đi một ư ơ i tòa tinh linh tộc mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản nhưng nhưng như cũ ngăn không được đáng sợ u minh tộc không chỉ tinh linh tộc cường giả thương vong vô số thế giới các tộc cường giả cũng số lớn số lớn ngã xuống hoa nguyên phong chúng thần sơn còn sót lại ba tòa trọng yếu quan h ải một trong giờ phút này số lớn số lớn cường giả chú đóng ở này vẹn vẹn trí tôn vương liền có hơn một n g h n bảy trăm vị đương nhiên không chỉ có chẳng qua là tinh linh tộc cường giả toàn bộ tinh linh tộc đều không có nhiều như vậy trí tôn vương đại bộ phận trí tôn vương đều là trên thế giới các tộc cường giả bọn hắn hội tụ ở đây đem hết toàn lực chống cự ưu minh tộc u minh tộc thật là đáng sợ chúng ta như thế nào chống đỡ được một cái cường đại chủng tộc trí tôn vương tầng thứ tư cao thủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dị nói đi qua hơn nửa tháng chiến tranh bọn hắn phát hiện cuối cùng toàn bộ thế giới lực lượng thế mà vẫn như cũ đánh không lại u minh tộc giờ phút này toàn bộ chúng thần sơn bên trên hết thể chủng tộc cường giả đều cảm xúc xa x u t chỉ cảm thấy tận thế sắp v u n xuống nếu không phải ưu minh tộc căn bản không tiếp thụ đầu hàng không phải tộc loại của ta đều giết chết chỉ sợ đã có số lớn số lớn đủ loại cường giả quyết định đầu hàng dù cho trở thành ưu minh tộc tộc nô lệ vậy cũng so với bị giết tuyệt cường tàn sát thương sơn táng tận thiên lương ưu minh tộc làm như thế liền không sợ dẫn tới thiên phạt sao một tên si man tộc trí tôn vương đôi mắt bên trong tràn đầy hận ý bọn hắn si man tộc trí tôn vương đã có trên trăm vị chết trận tại sa trường không sai biệt lắm chết đi tộc bên trong hết thể t r í tôn vương bảy tám phần bọn hắn muốn đem toàn bộ thế giới sinh linh đều giết sạch cuối cùng chỉ còn lại có bọn hắn u minh tộc quá độc ác thật quá độc ác diệt tộc cuộc chiến a dù cho liều lên ta đầu này mạng giả cũng không thể để u minh tộc đặt được không sai trận chiến này như bại sợ là chúng ta c h ủ n g tộc cũng không giữ được hoa nguyên phong bên trên các tộc cao thủ mặc dù khi thắng khi bại nhưng khí thế nhưng không có rơi xuống ngược lại từng cái đều là ôm lòng quyết muốn chết tại chiến đấu bởi vì bọn hắn nếu như không đi liều như vậy chủng tộc của mình cũng liền xong rồi tụ tập tại chúng thần sơn bên trên sinh linh cơ bản đều là các tộc người mạnh nhất một khi bọn hắn t o à n b ạ i trên thế giới còn lại sinh linh lại nhiều cũng chỉ là dê b ò chỉ có thể mặc người chém giết và anh đông nhiên thiên địa chấn động treo trên chín tầng trời u minh chi vân trực tiếp giáng xuống lần nữa nắm hoàng nguyên phong vùng trời thượng cổ cấm chế đánh nát đã là lần thứ sáu hoàng nguyên phong bên trên thượng cổ cấm chế đã bị u minh chi vân đánh nát sáu lần mỗi lần bị oanh vỡ đều có hàng loạt u minh tộc cường giả xông vào tiên đến nhấc lên đẩy trời gió canh mưa máu mọi người chuẩn bị bọn h ắ n tới tinh linh tộc tài quyết điện chủ cao giọng nói ra con ngươi co vào nhìn chằm c h ầ m chân trời bọn hắn đã ngăn cản được u minh tộc năm làn sóng cường công lần này chính là lần thứ sáu nhất định phải ngăn cản được tại hoàng nguyên phong bên trên thượng cổ cấm chế chữa trị trước đó bọn hắn tuyệt đối không thể bại chân trời lạng yên không tiếng động xuất hiện một vệt đen đầu kia h ắ c tuyến dần dần tiếp cận hóa thành đầy trời h ắ c vân h ắ c vân chính là vô cùng vô tận u minh khí hội tụ mà thành u minh có vô cùng vô tận u minh tộc chiến sĩ đây là toàn bộ thế giới giao phong trực t i ế phốc t a m dự phốc một tên vân đồ tộc trí tôn vương còn chưa kịp phản ứng liền bị một đoàn huyết quang đụng nát thân thể hóa thành đầy trời huyết vũ trực tiếp tử vong cắc cạc huyết dịch khí tức thật chính là tốt mỹ vị huyết dịch thịnh yến lại muốn bắt đầu một tên toàn thân v ả y màu đỏ ngòm cổ quái sinh linh cười khẳng khặc quái dị thanh âm bén nhọn vô cùng xuyên thẳng mây không phạm vi ngàn dặm tinh linh tộc binh sĩ toàn bộ từng cái bịt lấy lỗ thai ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng huyết thất tài quyết điện chủ chăm chú nhìn tên kia huyết giáp nhân nắm chặt nắm đấm hận ý thao thiên bọn hắn tinh linh tộc cường giả chết tại huyết thất trên tay không thua hai mươi tên thậm chí có một tôn tinh linh long bị huyết thất sinh mài chết giữa hai bên có c ử u hận bất cộng đái thiên tài quyết điện chủ không nói hai lời trực tiếp xông lên đi chiến đấu chương một nghìn một trăm ba mươi mốt hoàng nguyên phong cuộc chiến giết hoàng nguyên phong bên trên mặt khác các tộc cường giả cũng là từng cái đỏ mắt xông đi lên cùng u minh tộc điên cuồng chiến đấu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dưới tình huống như vậy không phải ta chết liền là ngươi chết người nào nếu là trong lòng còn có may mắn khí thế yếu đi như vậy thì lại so với ai cũng bị chết nhanh huyết quang lấp lánh từng đoàn từng đoàn làm người sợ hai huyết mang như l à như lưu tinh từ không trung bên trên đụng vào tới tài quyết điện chủ trong lòng cảm giác nặng nề mười ba tên huyết giáp nhân lần này u minh tộc công phạt so mấy lần trước đều càng thêm mạnh mẽ rõ ràng u minh tộc đã không có kiên nhẫn chuẩn bị nhất cử đem hoàng n g u y ề n phong bắt lại giết tài quyết điện chủ nghĩ không ra biện pháp gì tới ứ n g đối chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản kẻ địch hắn mặc dù có thể mượn hoàng nguyên phong bên trong thượng cổ cấm chế lực lượng nhưng cũng nhiều nhất chống cự ở hai tên huyết giáp nhân công kích mặt khác huyết giáp nhân làm sao bây giờ còn lại mười một tên huyết giáp nhân vẹn vẹn bằng vào bảy tám tôn tinh linh long cùng cây vương hiển nhiên không đủ hết t h ể chỉ thuận theo ý trời chính đang tài quyết điện chủ tâm tư bách c h u y ể n thời điểm một đoàn đú hắc ánh sáng đông nhiên lặng yên không tiếng động ra hiện ở sau lưng của hắn tương đương đột nhiên người nào đều không có phát giác được làm tài quyết điện chủ có cảm ứng thời điểm hết thể đã t r ư m không tốt tài quyết điện chủ trong lòng căng thẳng lúc này liền quay người một kiếm bổ vang sau lưng sau đó cuối cùng chậm một nhịp một đoàn thiêu đốt lên u viêm cái bóng đã ạ hóa thành chiến m â u theo hậu tâm của hắn xuyên qua a tài quyết điện chủ sắc mặt run rẩy ô ngực sắc mặt tái nhợt như giấy vàng một cái lớn chừng miệng chén hang Sỏ xuyên qua hắn trước sau trái tim đã không có không có huyết dịch chảy ra mà là một cỗ hắc cám lực lượng không ngừng tràn ra cùng ăn mòn điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn thiên giả điện chủ ngươi đồ vô sỉ tài quyết điện chủ nhìn về phía đã theo hắn phía sau lưng xuyên qua hữu ảnh sắc mặt kinh sợ tới cực điểm nếu như không phải có chúng thần sơn thượng cổ cấm chế bảo hộ vừa mới một kích kia hắn liền đã chết ngay cả như vậy thương thế của hắn cũng khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng thiên dạ điện chủ quá mạnh vận sức chờ phát động nhất kích lực phá hoại kinh thiên động đ ị a ha ha lão bằng hữu nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay đi thiên dạ điện chủ bao phủ trong bóng đêm nhìn không thấy thân ảnh của hắn nhưng theo thanh âm phía trên phán đoán có vẻ như rất trẻ trung đương nhiên thiên dạ điện chủ chính là ngàn năm trước liền danh chấn thiên hạ nhân vật rõ ràng không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi có đảm lượng cùng ta đường đường chính trinh chiến một trận đánh lén có gì tài ba tài quyết điện chủ lạnh nghiêm mặt nguyên bản hắn ít nhất có thể kéo lại hai tên huyết giáp nhân bây giờ bị thiên dạ điện chủ trọng thương sợ là cùng một tên huyết giáp nhân chiến đấu đều sẽ tương đương gian nan đã từng hắn cùng thiên dạ điện chủ liền là đối thủ cũ hai người giao phong không biết bao nhiêu lần hiện tại kẻ thù gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt coi như đánh một trận đàng hoàng ngươi cũng không thắng được ta ta cũng chỉ không muốn phiền t o á i mà thôi thiên dạ điện chủ thản nhiên nói nếu như không phải là vì hoàn thành tiên tổ đại nhân nhiệm vụ hắn cũng là nguyện ý cùng tài quyết điện chủ công bằng một trận chiến hắn hiện tại đã căn bản không đem tài quyết điện chủ để ở trong mắt nếu không phải tại chúng thần sơn bên trên có chúng thần sơn thượng cổ cấm chế gia trì tài quyết điện chủ liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có kỳ thật ta cũng rất tò mò ưu minh tộc đến cùng cho ngươi cái gì nhường ngươi cam tâm tình nguyện làm u minh tộc chó săn vẹn vẹn bởi vì nhường ngươi biến thành này không người không quỷ dáng v ẻ sao tài quyết điện chủ thản nhiên nói hắn kỳ thật cũng coi nhẹ thiên dạ điện chủ sớm đã không phải cái kêu bị hắn xem như cả đời c h i địch thiên dạ điện chủ hắn hiện tại chẳng qua là u minh tộc một con chó mà thôi thiên dạ điện chủ tự nhiên có thể nhìn ra tài quyết điện chủ trong mắt khinh bỉ bất quá cũng không có sinh khí ngược lại cười nói ngươi không hiểu ở trong mắt ngươi chúng ta cái thế giới này liền là toàn bộ thiên địa mà ở chân chính thiên địa nhãn bên trong ta chỗ này chẳng qua là một cái ao nước nhỏ mà thôi chúng sinh đều là phụ du ta không muốn cứ như vậy nhỏ bé mất đi ta muốn đi đến rộng lớn hơn thiên địa đi xem một chút hiện tại để cho chúng ta lưu tại một chân linh thổ không phải là không có đạo lý rộng lớn hơn thiên địa chỉ bằng các ngươi sao không sợ sau khi rời khỏi đây bị thế lực càng mạnh mẽ hơn nuốt mắt sao t à i quyết điện chủ cười lạnh nói hãn tự nhiên rõ ràng ưu minh tộc nhấc lên bao phủ thế giới nết i bàn thanh chiến chính là là vì sông phá thế giới g i a m cẩm đi tới cái kia không biết thiên ngoại thế giới lại không nói ưu minh tộc có thể thành công hay không dù cho thành công liền nhất định được không đoan chừng chưa hẳn đi nói ngươi không hiểu các ngươi tinh linh tộc nhuệ khí đã sớm bị làm h a m mòn thiên dạ điện chủ khẽ lắc đầu há đ ú n g bằng các n g ư ờ i tinh linh tộc cũng là không thể nào đánh vỡ thiên địa giam cầm chỉ có vĩ đại tiên tổ đại nhân tài có thể làm được nói lên tiên tổ thời điểm thiên dạ điện chủ trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt phảng phất đó là một cái không gì làm không được thần hôm nay liền là chết ta cũng sẽ không để có thể được xính tài quyết điện chủ hai tay nắm trọng kiếm thủ thương thân thể thẳng tắp mà ngạo nghễ một cỗ chúng thần sơn lực lượng liên tục không ngừng hội tụ tới trên người hắn khi tức chẳng nhưng không có giảm xuống ngược lại tăng lên trong lòng ôm nhất định tâm muốn chết h nhiệm tài quyết điện chủ ngược lại mạnh hơn bởi vì người sống mượn chúng thần sơn lực lượng cũng là muốn khá cẩn thận có chút không siết rất có thể bởi vì mượn quá nhiều mà không chịu nổi trực tiếp thân thể sụp đổ mà chết nhưng nếu như một cái người không sợ chết đâu vậy liền căn bản không có những cái kêu đoan chừng mặc kệ thân thể tiếp nhận không chịu được mặc kệ linh hồn có thể hay không hủy diệt có thể mượn nhiều ít liền mượn bao nhiêu như thế trạng thái dưới tài quyết điện chủ nhường thiên dạ điện chủ trong mắt đều hiện lên ra vẻ kia rẻ ừ đã ngươi muốn chết cái kia liền thành toàn ngươi ba đám huyết ảnh theo ba phương hướng bao vây chính là huyết giáp nhân cầm đầu thì là huyết thất cùng tài quyết điện chủ giao thủ qua ba lần giết tài quyết điện chủ trong lòng biết mình đã sống không được thế là không nói hai lời trực tiếp lấy mệnh tương bác có thể giết một cái đều kiếm lời nhưng mà đáng tiếc là huyết giáp nhân không chỉ lực lượng vô cùng cường đại mà lại hầu như bất tử bất diệt có ba tên huyết giáp nhân ngăn tại phía trước nhất lại thêm thiên dạ điện chủ đánh lén cuối cùng tài quyết điện chủ ngã xuống thời điểm một cái đều không có giết chết đương nhiên mặc dù không có giết chết nhưng cũng đem ba tên huyết giáp nhân trọng thương chỉ có thể hồi máu trì chữa thương ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào lại xuất chiến chúng ũ n g là t i điện chủ cáo giả tài điện diện giáp cuối ê tên n tàn nhẫn, căn bản không cùng tài quyết điện chủ chính trung trốn ở ba tên huyết giáp nhân đằng sau, cuối cùng cũng không có thụ thương. dạ chạm, chủ cáo chủ có c thủy huyết thụ h quyết ba sau, va ở thần sơn bên ngoài cũng là một tòa cổ xưa trên ngọn thần sơn phu ưu thánh thành h u y ễ n tâm công chúa đứng tại đỉnh núi tầm mắt xa xa nhìn qua mây đen tế nhật nguyên khí hôn loạn chúng thần sơn thiếu chủ chúng ta thật không tham dự trận chiến này sao huyết dực ma tướng trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu nguyên bản bọn hắn đã đáp ứng u minh tộc trợ giúp bọn hắn công phá chúng thần sơn lại sau khi chuyện thành công nguyện ý cùng bọn hắn phù ưu thánh thành hợp tác liên hệ hai tộc có không đương nhiên điều kiện tiên quyết là ưu minh tộc thật sự có thể xông phá cái thế giới này g i a g cẩm bước vào thế giới bên ngoài chương một n r ă m ba m ư ơ kẻ đang sợ không tham gia h u y ễ n tâm công chúa thản nhiên nói huyết dực ma tướng muốn nói lại thôi một bộ muốn nói cái gì dáng vẻ ngươi cũng muốn đi cấp đoạt chúng thần sơn sao huyễn tâm công chúa lường huyết dực ma tướng liếp mắt tự nhiên sẽ hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ gì thiếu chủ chúng thần sơn bên trên bảo vật chính là toàn bộ m ộ t chân linh thổ số một chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này liền cũng không có cơ hội nữa huyết dực ma tướng khẽ thở dài mặc dù cùng u minh tộc hợp tác trong khoảng thời gian này bọn hắn phù u thánh thành đạt được lợi ích to lớn nhưng cùng chúng thần trên núi b á o vật so sánh Lạnh i có thể t í là lấy cái c đi, gì thì đây? Thấy tốt h ú nhạt g t ầ cầm. n sơn bên trên hẳn công nhìn chúng thần sơn, bảo vật, tốt Huyết tâm chưa có cái chúa chăm chú gì l n n h h ạ nói tinh linh tộc đã toàn diện tan tác khoảng cách bị triệt để diệt vong đã không xa lại có cái gì không dễ cẩm huyết dực ma tướng rõ ràng có chút không tán đồng nói tinh linh tộc một khi hủy diệt như vậy chúng thần sơn bên trên tài nguyên liền là vật vô chủ tùy tiện bọn hắn cấp đoạn người biết cái gì thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ ở trên núi ưu minh tộc nghị thang đoán chừng không có dễ dàng như vậy người có nghĩ tới hay không một khi ưu minh tộc thất bại nữa nha chúng ta sẽ bỏ ra cái giá gì huyễn tâm công chúa lạnh lùng nói tịch thiên dạ có thể tha cho nàng một lần nhưng chưa chắc sẽ tha cho nàng lần thứ hai lần thứ ba huống chi dù cho tịch thiên dạ nguyện ý vòng qua nàng tinh linh tộc đâu phù ưu thánh thành tộc nhân khác một cái tu vi thấp như vậy người làm sao có thể chi phối chiến cuộc huyết dực ma tướng có ý phản bác nhưng cuối cùng không có dám nói ra dù sao thiếu chủ xem ra đã hạ quyết định một khi thiếu chủ chuyện quyết định người nào đều không thể ngăn cản hắn huyết dực ma tướng còn không có lá gan kia nhưng từ nội tâm thảo luận căn bản không cho rằng tịch thiên dạ có thể ảnh hưởng tinh linh tộc cùng u minh tộc chiến tranh thắng bại mặc dù hắn là cái kia nhân vật trong truyền thuyết nhưng thì tính sao tu vi bày ở nơi đó hắn còn có thể nghịch thiên không thành nếu hắn toàn bộ m ộ t chân linh thổ vô địch cũng không có khả năng một người đối kháng một cái đại tộc bày đi huống chi ưu minh tộc bên trong có một vị vô cùng thần bí tiên tổ đó là một cái ai cũng không biết được có nhân vật đáng sợ cỡ nào sơn thần bên trên p h ủ ưu thánh thành cao thủ có bảy tám trăm người có thể bước vào m ộ t chân linh thổ rõ ràng đều không phải là hời hợt hạng người bọn hắn cả đám đều tầm mắt tham lam nhìn chằm chằm chúng thần sơn đỏ mắt chúng bên trong ngọn thần sơn tài nguyên nhưng không có huyễn tâm công chúa mệnh lệnh bọn hắn lại là không một người dám động toàn bộ đều thành thành thật thật đứng tại chỗ rút lui đi thánh khư bên trong thượng cổ di tích rất nhiều có nhiều chỗ cơ duyên chưa chắc sẽ so chúng thần sơn kém bao nhiêu các ngươi có thể đi tìm tìm huyễn tâm công chúa phất phất tay phân phát tụ tập ở đây bộ h ạ huyết dực ma tướng đám người mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể rời đi chờ u minh tộc triệt để diệt đi tinh linh tộc về sau thánh khư liền sẽ trở thành u minh tộc địa bàn bọn hắn lại nghĩ đi tùy ý thăm dò thánh khư liền không dễ dàng cho nên nếu không có thể tham dự chúng thần sơn cấp đoạn như vậy thừa dịp hiện tại hỗn loạn thời kỳ gấp rút tìm tới thánh khư bên trong tài nguyên mới là việc cấp bách h u y ễ n tâm công chúa chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn chúng thần sơn đỉnh núi từ bỏ xâm cùng chúng thần núi quốc chiến chính là nàng suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định bởi vì vi sư tôn đã từng nói người kia hết sức đáng sợ đụng phải không nên đi t r e o t r ọ n g có thể làm cho sư tôn loại kia tồn tại nói kẻ đáng sợ mặc dù ưu minh tộc cái vị kia tiên tổ cũng không nhất định có thể làm đến đi cho nên chúng thần sơn cuộc chiến kết quả cuối cùng như thế nào thật sự chính là nói không chừng chúng thần sơn chiến tranh hừng hực khí thế tài quyết địa chủ đã từng đương thế tối cường tại hoàng nguyên phong chi dịch bên trong bỏ mình đương đại tối cường tinh linh tộc đại tế ti tại thủ vệ chiến bên trong bị trọng thương hấp hối cách cái chết không xa tinh linh tộc t r í tôn vương cấp độ cao thủ cũng chết đi sáu bảy trăm tên cơ h ộ i chiếm cứ tinh linh tộc tuyệt đại bộ phận t r í tôn vương đến tại toàn bộ thế giới chủng tộc khác t r í tôn vương cường giả chết đi kia liền càng nhiều cộng lại lời đoán chừng đã vượt qua một nghìn năm trăm tên đương nhiên thảm liệt như vậy chiến tranh ưu minh tộc tổn thất cũng không ít thậm chí tỷ lệ tử vong tại tinh linh tộc phía trên có vượt qua 3.000 tên trí tôn vương bị trên thế giới các tộc cao thủ diệt đi dù sao chúng thần sơn chính là tinh linh tộc sân nhà những cái kia bình thường u minh tộc trí tôn vương không cẩn thận đụng phải một chút đáng sợ thượng cổ cấm chế liền trực tiếp vẫn lạc t h í c h thiên dạ bế quan đột phá 32 phân hóa về sau ngày thứ mười bảy chúng thần sơn đi tới sườn núi cổ thần điện mười bảy tòa quan hải toàn bộ bị công phá lại cũng không có thứ gì có thể ngăn trở u minh tộc ư ớ c ư ớ c vạn u minh tộc tiến quân thần tốc hóa thành đầy trời mây đen phô thiên cái địa trực tiếp nắm cổ thần điện cho bao bọc vây quanh đại chiến sau còn lại tinh linh tộc cường giả cùng thế giới các tộc cường giả cùng với không đủ lúc trước một năm năm bọn hắn phần lớn đều trên người có thương vô cùng chật vật từng cái tụ tập tại cổ thần điện bên trong thầm mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời bên ngoài yên lặng trông coi hy vọng cuối cùng chỗ mọi người đừng nản trí cổ thần điện tại thượng cổ chúng thần sơn chính là một chỗ tương đương chỗ đặc thù nơi này có tuyệt cường thượng cổ cấm chế thủ hộ ưu minh tộc nghị đánh vào nơi này không có dễ dàng như vậy đại tế ti kéo lấy thân thể bị trọng thương an ủi tâm tình của mọi người một đám cảm xúc xa suốt người trên chiến trường không sống được lâu đâu mười thành sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra bảy thành đại tế ti ngươi không cần an ủi chúng ta chúng ta tại trên thế giới đều là nhân vật có mặt mũi không có yếu ớt như vậy dù cho chết cũng muốn chết có ý nghĩa u minh tộc muốn diệt tộc ta chi truyền thừa dù cho chết ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng một tên nhỏ gầy người trung niên thản nhiên nói và áo của hắn bên trên tràn đầy u minh tộc cường giả huyết dịch huyết dịch khí tức hô tạp rõ ràng giết chết qua không ít u minh tộc cường giả không sai việc đã đến nước này không có có gì phải sợ ta mặc dù thân thể đã t à n nhưng cũng sẽ không e ngại nửa phần chúng ta không phải bình thường quân sĩ không cần gì an ủi cùng cổ vũ cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng đại tế ti sợ bọn họ cảm xúc xa suốt đến cùng sức chiến đấu giảm xuống hiển nhiên là quá lo lắng tại chắc chắn phải chết chi cảnh trước mặt người thường thường có thể đột phá cực hạn b ộ c phát ra trước nay chưa có lực lượng ẩm ẩm cổ thân điện vùng trời cấm chế hoàn toàn chính xác rất mạnh dù cho bây giờ bị ăn mòn còn thừa không bao nhiêu vậy cũng ít nhất cần tổ cảnh cấp bậc lực lượng mới có thể công phá chớ nói một chân linh thổ bên trong cho dù ở mộ thương đại lục đoán chừng cũng không có tổ cảnh cấp độ lực lượng nhưng mà nguyên bản bị người làm vững như thành đồng cầm chế lại thật không có tinh linh tộc trong tưởng tượng vững như vậy cố chỉ thấy bầu trời bên trên u minh c h i vân đông nhiên quay c u ồ n g phun trào theo tầng mây chỗ sâu chậm rãi chỗ sâu một chỉ vô cùng to lớn m o n g nuốt vô phương đi hình dung cái tay kia chảo phảng phất toàn bộ thiên địa toàn bộ thế giới đều bị cái tay kia chảo cho bao phủ lại móng nuốt chỉ cần nhẹ nhàng vừa nắm toàn bộ thế giới liền sẽ phi hôi yên diệt loại kia cấp độ lực lượng làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rung động cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giữa thiên địa làm sao có thể xuất hiện lực lượng kinh khủng như vậy Trưng 1133, Thiên hồn hoàng. Vĩ đại tiên tổ đại nhân, mời ngươi Hồn Hoàng nhân, xuống sức mạnh hạ đại đại mời đại. Vĩ vĩ sức dọn sạch trước mắt nho nhỏ khói mù ưu minh thống x o a y ưu thiên kinh quỳ trên mặt đất vẻ mặt thành kính mà kính sợ hai tay nâng một k h ỏ a màu đỏ như máu long châu chỉ thấy cái kia viên long châu bên trong phóng xuất ra một cô ưu ám minh khí nếu là tịch thiên dạ ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc theo huyết long châu bên trong thả ra minh khí thế mà chính là tiên minh khí tiên minh khí nguồn gốc từ cựu thiên minh tiên giới chính là minh tiên giới tạo thành bộ phận trong vũ trụ mặt khác một chút bí cảnh bên trong khả năng cũng sẽ có tiên minh khí nhưng thái hoang thế giới bên trong dứt khoát không khả năng sẽ có xuất hiện tiên minh khí chỉ có một khả năng vậy chính là có minh tiên giới cường giả nắm tiên minh khí mang đến nơi này chỉ thấy cái kia từng sợi tiên minh khí vừa xuất hiện liền gió lốc mà lên dung nhập vào cựu thiên tri thượng u minh chi vân bên trong sau một khắc u minh chi vân liền lòng trời lở đất c u ầ n c u ộ n như sóng một đầu long c h ả o theo bên trong nhô ra chậm dai hướng cổ thần điện trộm tới tha thiên đó là vật gì thật là đáng sợ long c h ả o cái gì không tốt cổ thần điện thủ hộ c ầ m chế muốn không chịu nổi cổ thần điện bên trong các tộc cường giả từng cái khuôn mặt hoảng sợ không thể tin nhìn trên bầu trời che trời long c h ả o tinh linh nữ hoàng cũng là ánh mắt run sợ thân thể hơi hơi run rẩy thật là đáng sợ toàn bộ cổ trong thần điện tu sĩ đều bị cái kia long c h ả o chỗ thả ra khí tức bao phủ mỗi người cũng cảm giác mình đứng tại chỗ có chút vô phương động đậy như là sâu xa vào đầm lầy di chuyển một bước đều vô cùng khó khăn một cỗ hủy diệt cùng khí tức tử vong bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu khiến cho người toàn thân lạnh bước phảng phất lập tức liền muốn đi vào hoàng tuyển cổ thần điện vùng trời thủ hộ c ấ m chế từng tầng một vỡ vụn long c h ả o còn không có rơi xuống đến cấm chế cũng có chút không chịu nổi không mệnh ta tới đây sao ai nghĩ không ra không có chết ở trên chiến trường không có đổi đi ưu minh tộc t ậ p t r u n g lại là chết tại không hiểu thấu lực lượng trước mặt trên đại điện một đám các cường giả đều là rõ ràng vô cùng chờ cái kia long c h ả o phá mất thần điện hết thệ cấm chế chân chính rơi xuống một k h ắ c này chính là tử kỳ của bọn h ắ n bọn hắn những người này mặc dù nhiều nhưng dứt khoát ngăn không được long c h ả o lực lượng nhất kích cũng đỡ không nổi trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt tương đương với tổ cảnh sinh linh lực lượng không phải bọn hắn đụng chạm mảy may tinh linh nữ hoàng con ngươi co vào tại long c h ả o sắp giáng xuống thời điểm nàng bước ra một bước uyển chuyển thân ảnh lóe lên liền tan biến tại tại chỗ thế mà đạp bầu trời mà lên hướng về kia khủng bố long c h ả o nên đón nữ hoàng bệ hạ đại tế ti sắc mặt k ị biến làm tinh linh tộc đại tế ti hắn tự nhiên sẽ hiểu nữ hoàng chuẩn bị làm cái gì hắn có lòng muốn khuyên can nhưng cuối cùng không có mở miệng bởi vì hắn vô cùng rõ ràng bọn hắn đã sơn cùng thủy thận không có mặt khác đường có thể đi trên đại điện những cường giả khác từng cái ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ hoàng bị cái kia khủng bố long t r ả o khí tức bao phủ lại bọn hắn động đậy một thoáng đều khổ nạn vô cùng chớ nói chi là đi ra đại điện bọn hắn hiện tại liền muốn từng cái vừa học theo hài đồng muốn đi ra đại điện đều muốn từng bước một leo ra đi nửa đường thậm chí có thể sẽ ngã sấp xuống nhiều lần nhưng mà tinh linh nữ hoàng lại là xông ra mà lại đón cái kia khủng bố long c h ả o mà đi có thể nghĩ tinh linh nữ hoàng tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào đây cũng không phải là người nào ở giữa trí tôn hoặc là huyết giáp nhân có thể làm được tại cái kia khủng bố long c h ả o trước mặt huyết giáp nhân hơn phân nửa cũng là giấy cái gọi là bất tử bất diệt cũng muốn chết không có chỗ trôn bởi vì làm lực lượng vượt qua nhất định giới hạn thời điểm ngươi cái gọi là bất tử thuộc tính căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì thân mộc tháp tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại vạn hồn linh thụ phía trên cả người triệt để trốn vào không minh hán phảng phất đa hóa thân thành hư vô ai cũng không cảm giác được khí tức của hán chỗ mật thất bên trong cố khinh yên cùng hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút kỳ lạ theo ba ngày trước bắt đầu tịch thiên khí tức liền rốt cuộc cảm giác không đến, hoàn toàn biến mất tại trong trời đất tịch thiên không đủ mười trượng, mắt trần thật thấy một cuộc cảm giác các cách các coi căn cũng có khí không hoàn như không phải khoảng không nhìn hắn, phải không không khí. liền biến mười nơi người, đến, này. Nếu nàng ràng nàng bản đoàn dạ dạ là là là là rõ mà đủ đó sợ sự sẽ vạn hồn linh thụ ưu ám thân cây xuất hiện biến hóa không nhỏ nguyên bản thân cây cùng nhánh cây đều có màu đen phía trên du động thần bí linh văn nhưng bây giờ thân cây cùng nhánh cây phảng phất có chút trong s u ố t hóa theo vật chất mơ hồ có chút hướng thủy tinh phương diện biến hóa xu thế vạn hồn linh thụ đã triệt để đình chỉ hấp thu thần mục bên trong đặc thù vật chất bởi vì nó đã tiến hóa ba lần thần mục bên trong đặc thù vật chất cũng đã còn thừa không bao nhiêu mà lại đều tại thần mục cấp độ sâu khu vực dù cho nó muốn hút thu đều có chút khó khăn vạn hồn linh thụ tương đương hài lòng nguyên bản có thể tiến hóa hai lần liền đã hoàn thành trong lòng của hắn mục tiêu thiên i ế n ó a ba lần hoàn toàn n thuộc về ề m muốn. vui ngoài i n ý、muốn. Dĩ h một lần cuối cùng tiến lần cùng cuối hôn ó có a quan cùng tịch thiên Nếu như giả trợ hệ. h giúp k g có c t ị hoàng thiên không cách giả nó liền n có à h o thành lần thứ ba tiến t hóa, cho lần nên nó n ba ư ơ đương hài lòng, cũng không hài tịch i ế p phản tục t nản thiên dạ tu luyện là bí pháp gì hắn lúc nào thức tỉnh hà bách châu tò mò hỏi mấy ngày thời gian bên trong Các nàng đã thành thói quen gốc cây kia nói chuyện.、Trên、thực cỏ cây cốt cũng thái thoát hoán nàng thành quen nói Trên hoang bên trong, sinh linh sự tỉnh cũng không là giới đã thói tế tại thế thai hóa h kia i sự ế mấy ngày thời gian bên trong các nàng không có việc gì tìm vạn hồn linh thụ tâm sự hỏi một chút có quan hệ với tịch thiên dạ tin tức ta làm sao biết hắn tu luyện cái gì bí pháp vạn hồn linh thụ trên tán cây Nương tụ ra một cái làn da trắng ngần tiểu nam đồng, hắn nhìn hà bách châu liếc mắt ngũ quan đẹp đẽ tương đương xinh đẹp đáng yêu tiểu nam đồng dĩ nhiên chính là vạn hồn linh thụ thụ linh hiển hóa chi thân, hắn cho mình đặt tên là thiên hồn hoàng. Bởi vì tại minh tiên giới, một chút vắng vẻ địa phương nhỏ tu sĩ tu luyện thành tiên đều ưa thích cho mình phong hào làm hoàng. Thì như hải hoàng, danh chính là do này tới.、Mình、trong tiên như hải hoàng, danh chính Minh này giới, ưu do là kỳ kỳ thật không phải toàn bộ sinh linh đều là tiên nhân cũng có bình thường không phải tiên nhân sinh mệnh tu thành tiên nhân về sau tại một chút vắng vẻ địa phương nhỏ hoàn toàn chính xác có phong hào làm hoàng thực lực vạn hồn linh thụ chính là thuộc v ề minh tiên giới một loại đặc thù giống loài cũng kế thừa loại này thói quen tại vạn hồn linh thụ thiên phú trong truyền thừa có một ít vụn vặt truyền thừa chi nhớ bên trong liền có một ít liên quan tới sinh mệnh phong hoàng hào liền rất nhiều sai lầm nhận biết cho nên ngươi thơ vạn hồn linh thụ liền tự phong làm hoàng cho mình đặt tên là thiên hồn hoàng ngươi một cái dám hài đồng như vậy ngạo khí làm gì có tin ta hay không đánh ngươi cái mông hà bách châu thấy vạn hồn linh thụ liếc nàng lúc này liền làm ra một bộ dương nanh múa vớt hết sức hung dáng vẻ thật sự là bởi vì vạn hồn linh thụ thụ linh hóa thân quá mức đáng yêu nàng không nhịn được muốn đi đùa hắn ai là cái dám hài đồng ngươi nói thêm câu nữa có tin ta hay không đánh chết ngươi vạn hồn linh thụ lúc này liền nổi giận hắn chính là vô cùng tôn q u ý tiên chồng thực tương lai đã định chức thành tiên tồn tại một cái p h ả n tục nữ tử lại dám gọi hắn thằng nhóc đơn giản lẽ nào lại như vậy thằng nhóc thằng nhóc hà bách châu lại là mảy may cũng không yếu vạn hồn linh thụ ngược lại càng hăng say mấy ngày thời gian ở chung nàng cũng sớm đã sờ đầu trước mắt cái này thằng nhóc không có gì hiểu biết mà lại đơn thuần ngây thơ Trước bốn thiên địa dị tượng hà bách châu cũng không hiểu biết vạn hồn linh thụ có đáng sợ cỡ nào chiến l ự c ngược lại coi hắn là thành một cái vừa mới hóa sinh làm linh cỏ cây sinh mệnh thuần túy coi hắn là thành tiểu hài t ử đối đãi bằng không nàng nếu là biết vạn hồn linh thụ ba lần tiến hóa qua đi có tùy tiện đánh giết nhân gian trí tôn năng lực đoán chừng cũng để không nổi tâm tư tới đùa hắn chính đáng hà bách châu cùng vạn hồn linh thụ lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm tịch thiên dạ trên thân thể bỗng nhiên toát ra một cỗ hạo hãn như yên hải khí tức cỗ khí tức kia không phải rất mãnh liệt tựa như gió nhẹ thổi qua cho người ta thấm vào ruột gan thoải mái dễ chịu cảm giác không có chút nào cường giả áp bách tính nhưng cùng lúc tất cả mọi người lại có thể cảm thụ ra cỗ khí tức kia hạo hãn vĩ đại vô cùng giống như là một tòa thiên địa vô tận hùng vĩ nhô cao làm người ta trong lòng không tự chủ được sinh sinh lòng k í n h nghệ như thế hai loại cực đoan cảm thụ đồng thời xuất hiện quả thực là kỳ diệu vô cùng hắn đột phá cố khinh yên con ngươi co rụt lại mắt gắt gao chăm chú nhìn qua vạn hồn linh thụ phía trên tịch thiên dạng chỉ thấy tịch thiên dạ mười sáu đoàn linh hồn đồng thời tản mát ra sáng trói như liệt dương ánh sáng sau đó theo trong ánh sáng đi ra một tên thân ảnh giống nhau như đúc không luận lực lượng khí tức vẫn là phương diện khác giữa hai bên cơ hồ không hề có sự khác biệt giống như là sao chép được người. giống giản Lại có thể phân hóa ra nhiều linh hồn như vậy phân thân, mà lại mỗi một đạo linh tin. như phân hồn như phân thân, hồn phân thân đều giống nhau như lúc mạnh mẽ, đơn chép thể hóa chút khó được là lúc mà sao ra đạo có có đều một vậy mẽ, hà bách châu rung động nhìn tịch thiên dạ trong mắt có không nói ra được vẻ mặt nàng mặc dù biết được tịch thiên dạ có tám đoàn linh hồn linh hồn sớm đã bên trên thâm bất khả chắc thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tịch thiên dạ đột phá cảnh giới thời điểm 16 đoàn linh hồn sinh sinh hóa thành 32 đoàn linh hồn mà lại cơ hồ giống như l ú c sinh ra rung động hiệu quả đơn giản không gì sánh kịp cố khi nghiên đã từng được chứng kiến tịch thiên dạ tu luyện thần du thái hư mặc dù thời điểm đó linh hồn phân thân xa xa không có hiện tại nhiều nhưng cũng đã không nữa trách móc gian đoạn thứ năm đột phá chính là thần du thái hư đại viên mãn tri cảnh một khi tu luyện thành công tất nhiên sẽ dẫn tới pháp tắc cộng minh sinh ra tương đương hùng vĩ thiên địa dị tơ không chỉ thấy thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận liên tục không ngừng tụ đến không chỉ có chẳng qua là thần mục tháp bên trong thiên địa nguyên khí thần mục tháp thiên địa bên ngoài nguyên khí cũng không ngừng bị lôi kéo tại thần mục tháp chung quanh hóa thành một cái to lớn long quyền phong chuyện gì xảy ra thần mục tháp bên trong xảy ra chuyện gì tại sao lại có mãnh liệt như thế thiên địa nguyên khí tụ đến thật là tinh thần u bàng bạc thiên địa nguyên khí thần mục tháp bên trong xảy ra chuyện gì ta thiên khủng bố như vậy nguyên khí gió lốc chỉ sợ nhân gian trí tôn cũng làm không được đi thần mục tháp ngoại môn chú đóng hàng loạt tinh linh tộc thủ vệ bọn hắn từng cái toàn bộ bị thần mục tháp dị tượng trò kinh động sáu tòa thần mục tháp b à y ở nơi đó đã vô tận tuế nguyệt tại tinh linh tộc có lịch sử mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong đều không có ghi chép qua như thế thiên địa dị tượng thần mục tháp bên trong khẳng định có biến cố đi chúng ta đi qua nhìn một chút từng đội từng đội tinh linh tộc binh sĩ lúc này liền hướng về kia tòa thần mục tháp phóng đi mặc dù ven rìa sơn cốc có sáu tòa thần mục tháp nhưng mỗi tòa tháp ở giữa khoảng cách đều rất xa xôi động một tí mấy chục vạn giảm cho nên thủ hộ thần mục tháp tu sĩ cũng toàn bộ đều là tu sĩ cấp cao nếu là cấp thấp tu sĩ đoán chừng mười ngày nửa tháng đều không thể nhảy vọt khoảng cách mấy trăm ngàn giảm làm thần m ụ c tháp hộ vệ đội đội trưởng đến tòa kia thần m ụ c tháp hạ thời điểm một tên láo giả áo bào trắng đã đứng tại thần m ụ c tháp trước tầm mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong xem nhị trưởng lão sao ngươi lại tới đây hộ vệ đội trưởng kỳ quái hỏi tiến lên cùng nhị trưởng láo chào tại tinh linh tộc trưởng lão đều là đức cao vọng trọng hạng người đã có thực lực lại có tư lịch nhưng hộ vệ đội trưởng lại tương đương tùy ý phảng phất trông thấy lao hữu tiến lên bắt chuyện có thể lên làm thủ vệ thần mục tháp đội trưởng tu vi đương nhiên sẽ không kém ít nhất đều là trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại cho dù ở toàn bộ trong tinh linh tộc trí tôn vương cấp độ thứ tư cũng là có thể xưng tuyệt đỉnh nhân vật địa vị gần với tam đại trí cường giả ta đang tìm người trùng hợp đi ngang qua nơi này nhị trưởng lao nói ra nhân loại kia vẫn không có tìm tới sao hộ vệ đội trưởng nghe vậy lúc này liền nghiêm túc hiện tại ai chẳng biết hiểu n h â n tộc kia thiếu niên quan hệ tinh linh tộc sinh tử tồn vong toàn bộ chúng thần sơn đều cơ hồ bị tinh linh tộc đảo toàn bộ nhưng đảo ba thước đất đều là không có đem nhân loại kia thiếu niên tìm ra không có tìm được nhị trưởng lão lắc đầu trong mắt đã có lo lắng cũng có thở dài kỳ thật hắn cũng không cho rằng cái này nhân tộc thiếu niên có cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc năng lực hắn mặc dù có tịnh hóa huyết giáp nhân thủ đoạn nhưng ư u minh tộc mạnh như thế nào chỉ dựa vào huyết giáp nhân nghĩ bằng một người cứu vãn cả một tộc bầy tả hữu thế chiến chi thắng bại đơn giản si t â m vọng tưởng đương nhiên mặc dù biết rõ cứu vãn tinh linh tộc hy vọng không lớn nhưng người cũng vẫn như cũ muốn tìm chỉ cần có mảy may hy vọng bọn hắn đều không thể buông tha toàn bộ tinh linh tộc cần cây cỏ cứu mạng hoặc là nói cần nếu như vậy tinh thần hy vọng nhị trường lão ở bên trong người tu luyện rốt cuộc là ai tại sao lại nhường nữ hoàng phá tiền lệ để cho nàng tiến vào thần mục tháp tu luyện hộ vệ đội trưởng tầm mắt có chút tò mò nhìn nhị trưởng lao nói liên quan tới nữ hoàng đại nhân đem một tên nhân loại đưa vào thần mục tháp hắn một mực có chút không hiểu dù sao thần mục tháp chính là bọn hắn tinh linh tộc cao nhất thánh duyên cho tới nay đều là các triều đại tinh linh tộc nữ hài có thể bước vào trong đó một lần hiện tại nhường một tên nhân loại đi tới tu luyện đơn giản liền là chuyện bất khả thư nghị tên tiêu nhân loại không phải chúng ta thế giới người nàng đến từ nam man đại lục tại nam man đại lục bên trên chính là một chỗ thánh địa nhân vật thực quyền quyền thế tương đối lớn nhị trưởng lao nói ra khách đến từ thiên ngoại bọn h ắ n này chút khách đến từ thiên ngoại tại bên ngoài lợi hại hơn nữa lại cao minh cùng chúng ta tinh linh tộc lại có gì làm hộ vệ đội trưởng không quá để mắt phía ngoài bộ tộc nghe xong chính là là đến từ thiên ngoại thế giới lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bọn hắn tinh linh tộc thánh chỉ chân quý bực nào dù cho nữ hoàng đại nhân đều chỉ có thể đi tới một lần thế mà nhường một cái ngoại tộc người chiếm tiện nghi lớn như vậy ai đó cũng là không có cách nào trước kia chúng ta có khả năng không đem những thiên đó khách bên ngoài để vào mắt thậm chí nói đánh là đánh nói giết liền liền giết nhưng bây giờ lại là không được trước khác nay khác vì sao thỉnh trưởng lão chỉ rõ tại hộ vệ đội trưởng trong ấn tượng khách đến từ thiên ngoại đều là một chút tu vi thấp tu sĩ tình cờ mới có mấy cái tương đương nhân vật lợi hại xuất hiện trước kia tinh linh tộc căn bản không coi trọng bây giờ lại coi trọng như vậy rõ ràng khiến cho hắn rất không minh bạch t r ă m ba mươi l ă thứ hai kế hoạch hộ vệ đội trưởng một mực tại trong thánh địa thủ hộ thần mộc tháp hết sức bớt tiếp xúc đến tinh linh tộc hạch tâm vòng tròn tin tức tự nhiên là tương đối lạc hậu ngươi nhưng có biết nếu như chúng thần sơn bị công phá chúng ta tinh linh tộc chiến bại lại là kết cục gì nhị trưởng lão nhìn về phía hộ vệ đội trưởng trong lời nói có không nói ra được trầm trọng hộ vệ đội trưởng nghe vậy cũng là s ư n g sờ sau đó lâm vào thật dài im lặng không biết nên trả lời như thế nào mấy chục vạn năm qua an nhàn nhường tinh linh tộc tộc nhân sớm đã quên đi chủng tộc mối nguy chuyện như thế tại bọn hắn trong ấn tượng tinh linh tộc mãi mãi cũng là thứ nhất mãi mãi cũng là xưng bá thiên hạ chưa bao giờ khi nào sẽ đi cân nhắc chủng tộc diệt vong sự tình dù cho hiện tại ưu minh tộc công lên chúng thần sơn nám cổ thần điện đoàn đoàn bao vây ở trong tinh linh tộc rất nhiều người vẫn như cũ không tin tưởng chủng tộc của bọn họ sẽ bị tiêu diệt bọn hắn theo bản năng liền sẽ cho rằng bọn họ thần tổ tiên của bọn hắn sẽ thủ bảo vệ bọn họ thế gian bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng diệt đi bọn hắn nhị trường lão nhường hộ vệ đội trưởng trong lòng đè nén vô cùng phảng phất đè ép tòa cự sơn thở đều có chút khó khăn tinh linh tộc tình huống đã như vậy nghiêm trọng sao hộ vệ đội trưởng có chút không nguyện ý tin tưởng hỏi ai tinh linh tộc không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy cái gì vĩnh hằng bất hủ đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi thiên hạ mê ngông bực nào chắc chắn sẽ có lực lượng đánh tan chúng ta cái kia cái gọi là truyền thừa bất hủ nhị trường lão thở dài không thôi mặc dù trong tinh linh tộc rất nhiều bí mật hắn cũng không hiểu biết nhưng theo tinh linh tộc nữ hoàng trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra bọn hắn tinh linh tộc sợ là thật xuất hiện nguy cơ sinh tử nếu như chiến bại chúng ta tinh linh tộc lại là kết cục gì hộ vệ đội trưởng thanh âm trầm trọng lần nữa trở lại vừa mới cái đề tài kia đúng a như thế cùng u minh tộc chiến tranh cuối cùng chiến bại bọn hắn tinh linh tộc sẽ đi theo con đường nào thân phục với u minh tộc theo cao cao tại thượng trí cao nhất tộc trở thành ưu minh tộc tộc nô lệ sao trở thành tộc nô lệ ha ha người ý nghĩ mặc dù đáng xấu hổ nhưng ít ra nếu quả như thật có thể trở thành tộc nô lệ ít nhất chúng ta tinh linh tộc còn có thể bảo lưu lại sẽ không bị diệt tộc thế nhưng ưu minh tộc sẽ không để cho chúng ta trở thành tộc nô lệ bọn hắn muốn là hủy diệt hủy diệt toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt nhị trưởng lão ha ha cười lớn cười có chút thê lương đã từng trở thành tộc nô lệ chính là trên thế giới hết thẻ chủng tộc thê thảm nhất cùng bi ai sự tình nhưng bây giờ bọn hắn tinh linh tộc dù cho muốn trở thành tộc nô lệ đều khó có khả năng diết tộc hộ vệ đội trưởng thân thể dung mạnh một cái cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hình ảnh đáng sợ ra hiện ở trước mặt của hắn không sai hết thẻ tinh linh tộc nhân triệt để hủy diệt không có gì cả nhị trưởng lão lạnh lùng nói hộ vệ đội trưởng triệt để trơ mặc m trong mắt có chút bao la m ở mịt bọn hắn tinh linh tộc cũng sẽ đi đến một bước này sao ngươi vừa mới không phải hỏi ta cái kia thần mục thắp bên trong nhân tộc rốt cuộc là ai sao nhị trưởng lão t h ẳ n g nhiên nói nàng đến từ nam man đại lục chính là nam man đại lục bên trên nhân vật thực quyền lời này nhị trưởng lão trước đó đã nói qua nhưng lời kế tiếp hắn lại là cho tới bây giờ đều không có hướng những người khác nói qua cũng là xem ở hộ vệ đội trưởng đối tinh linh tộc trung thành tuyệt đối cả đời đều thủ hộ tại sinh mệnh xâm lâm bên trong hắn mới hào không kiêng kỵ đem bí mật nói ra nữ hoàng đã sớm làm hai tay chuẩn bị nếu chúng ta tinh linh tộc thật chiến bại đứng trước bị u minh tộc tàn sát vận mệnh như vậy thì khởi động kế hoạch thứ hai được mệnh danh là hỏa chủng kế hoạch do thánh nữ điện hạ dẫn đầu chúng ta tinh linh tộc tinh nhuệ nhất một nhóm người trẻ tuổi rút lui cách thế giới của chúng ta đi tới không biết những thế giới khác nhị trưởng lão chậm rãi nói ra thanh âm âm ù đó là một bước cuối cùng chỉ có xuất hiện nhất tuyệt vọng tình huống mới có thể khởi động rút lui cách thế giới của chúng ta hộ vệ đội trưởng hơi kinh ngạc mà nói thế giới của chúng ta không phải cùng những thế giới khác triệt để phong tỏa h từ xưa đến nay liền không ai có thể ra ngoài cho tới bây giờ đều chỉ có những thế giới khác người tới thế giới của bọn hắn không có bọn hắn thế giới người từng đi ra ngoài bởi vì truyền thuyết thế giới của bọn hắn rất đặc thù tại thượng cổ thần thoại thời đại bị một vị vĩ đại tồn tại thi triển vô thượng thần thông cho phong ấn nghe nói cái kia phong ấn nguyên vốn không phải nhằm vào bọn họ cái thế giới này bình thường sinh mệnh mà là vì nhằm vào một cái vô cùng đáng sợ cự ma cũng chính bởi vì vậy thế giới của bọn hắn lại được xưng là phong ma chỗ trước khác nay khác trước kia ra không được đó là bởi vì phong ấn không có bị phá hư thế giới trật tự vận chuyển bình thường nhưng nếu như ưu minh tộc chiến thắng chúng ta tinh linh tộc bọn hắn liền sẽ triệt để trưởng khống toàn bộ thế giới lúc kia bọn hắn liền có thể phá hư thế giới phong ấn chúng ta thế giới bên trong người cũng có thể thông qua một chút vết n ư ớ c không gian hoặc là một chút ổn định không gian thông đạo đi tới những thế giới khác nhị trưởng lao nói ra hộ vệ đội trưởng thân thể chấn động ý của ngươi là ưu minh tộc tàn sát thương sinh khắp nơi hủy diệt mục đích đúng là vì đánh vỡ thế giới phong ấn quá điên cuồng ưu minh tộc lại muốn ra hủy diệt thế giới phương thức tới hủy diệt phong ấn thượng cổ vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn mặc dù đáng sợ nhưng cũng muốn dùng thế giới của bọn hắn làm dựa vào do thế giới liên tục không ngừng làm phong ấn cung cấp năng lượng như thế mới có thể dài lâu bằng không một cái phong ấn làm sao có thể kéo dài ước vạn năm còn vẫn tồn tại như cũ ta xem bọn hắn không ngừng muốn hủy diệt thế giới bọn hắn thậm chí muốn đem người trong truyền thuyết kia bị phong ấn cự ma phong x u ấ t nhị trưởng lão lạnh lùng nói thả ra cự ma hộ vệ đội trưởng ngạc nhiên cái gọi là phong ma chỗ thượng cổ cự ma chẳng qua là truyền thuyết mà thôi ai cũng không biết thật giả sự tình nhị trưởng lão lại dám nghĩ tới phương diện này từ mọi phương diện manh mối tới phòng đoán đã có chút tám chín không giờ mười ưu minh tộc cái vị kia tiên tổ đại nhân nói không chừng liền là vị kia bị thượng cổ điển tịch bên trong xưng là cực đoan chỉ sợ hầu như bất tử bất diệt cự ma nhị trường lao sắc mặt nặng n g ư ờ i nói nếu cái kia cự ma thật được thả ra cái thế giới này liền sẽ bị hủy diệt sao hộ vệ đội trưởng jun sợ nói cự ma ra thiên hạ diệt đây là bọn hắn thế giới theo thượng cổ lưu truyền đến nay truyền thuyết người nào đều không ngờ rằng vẹn vẹn chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi lại có thật hiện thực ngày đó cho nên chúng ta muốn nhanh chóng làm chuẩn bị xấu nhất mà kết giao vị kia nam man đại lục đại nhân vật cũng là vì cho chúng ta tinh linh tộc lưu một đầu đường lui một khi kết quả xấu nhất phát sinh thánh nữ điện hạ cùng tinh linh tộc một nhóm kia hỏa chủng nhóm liền sẽ gia nhập vào thiên bảo cung bên trong chúng ta điều tra thiên bảo cung chính là nam man đại lục bên trên thế lực cường đại nhất một trong nhị trưởng lão chậm rãi nói ra hộ vệ đội trưởng khẽ gật đầu khó trách nữ hoàng sẽ đáp ứng nhường một cái nhân loại đi tới thanh trì hết thệ cũng là vì tinh linh tộc mà lại bọn hắn tinh linh tộc nếu quả như thật diệt vong thanh trì kia cũng giống vậy sẽ lưu đến u minh tộc trong tay không bằng nhanh chóng lấy ra đền áp chương 1136, kinh thiên cử biến cùng nhị trưởng lão nói chuyện nhường hộ vệ đội trưởng trong lòng vô cùng trầm trọng người trong truyền thuyết kia cổ lão cự ma thật tồn tại sao một cái chân chính bất tử bất diệt nhân vật đáng sợ một khi xuất hiện trên thế gian cái kia sẽ phát sinh cái gì huyết giáp nhân cái kia cái gọi là bất tử bất diệt cũng chỉ là tạm thời bất tử bất diệt theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ chết nhưng này tôn thượng cổ cự ma nhưng là chân chính bất tử bất diệt à? mấy chục vạn năm với hắn mà nói đều là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt sự tình a thần mục tháp bên trong có gì thường nhị trưởng lão con n g ư ờ i đột nhiên co rụt lại tầm mắt nhìn về phía thần mục tháp thật sâu cao mày hộ vệ đội trưởng cũng là ánh mắt bên trong tuân r a sắc bén ánh sáng làm trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ hắn năng lực cảm ứng tự nhiên không thể so nhị trưởng lão kém bao nhiêu trong tòa tháp có hai cố khí tức gọn sóng không là ba cố hộ vệ đội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng cả người tựa như một đầu tỉnh ngủ sư tử t à n mát ra một cỗ khí thế kinh khủng thần m ụ c tháp bên trong chỉ có cái kia đến từ nam man đại lục nhân loại tồn tại làm sao lại có ba cỗ khác biệt khí tức rõ ràng trong tòa tháp có vấn đề chẳng lẽ cái kia nam man đại lục nữ nhân không tuân quy củ tư hạ xuống những người khác tiến vào thần m ụ c tháp hộ vệ đội trưởng lạnh lùng thốt trên nguyên tắc bọn hắn tinh linh tộc chỉ cho phép nữ nhân kia tiến vào t h á n h trì mang theo những người khác đều là không hợp quy củ hẳn không phải là nàng tiến vào thần mục tháp thời điểm đi qua tầng tầng kiểm tra mà lại do nữ hoàng tự mình dẫn đầu rất không có khả năng tự mình giấu người nhị trưởng lao lắc lắc đầu nói tại sinh mệnh xâm lâm bên trong cái kia nam man đại lục nữ nhân muốn giấu giếm qua nữ hoàng nắm những người khác đưa vào t h á n h trì cái kia là căn bản không thể nào sự tình đó là cái gì tình huống hộ vệ đội trưởng c a o mày tình huống như thế nào vào xem chẳng phải sẽ biết nhị trưởng lão thản nhiên nói làm trước một bước bước vào thần trong tháp mặc dù hắn không có tư cách tiến vào thánh trì nhưng làm tộc bên trong nhị trưởng lão đặc thù thời khắc bước vào thần một tháp bên trong tìm tòi hư thực quyền hạn vẫn phải có hộ vệ đội trưởng cũng là vung tay lên phóng xuất ra thiết lệnh nắm hết t h ể hộ vệ đội thành viên đều triệu tập tới có thể trở thành hộ vệ sinh mệnh xâm lâm hộ vệ tu vi đều là không thấp thấp nhất đều có trí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi bọn hắn mặc dù không ở bên ngoài xuất hiện điệu thấp vô cùng thế nhân cơ hồ không người biết được bọn hắn nhưng thực lực lại mảy may đều không so với cái kia vang danh thiên hạ trí tôn vương kém ẩm ẩm đang làm hộ vệ đội trưởng cùng nhị trưởng lao chuẩn bị dẫn người xông vào thần m ụ c tháp thời điểm một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang đ ố n g nhiên vang lên toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đều tại đung đưa kịch liệt một cỗ đả kích cường liệt đợt từ đằng xa c ủ a tới bao trùm vô cùng rộng lớn khu vực liếc nhìn lại toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đều bị cái kia cỗ sóng súng kích bao trùm liên miên cây cối bị súng kích đợt o à n h thành mảnh vỡ hoặc là liền bị nổ văng lên trời không dù cho một chút có cường đại tu vi thụ yêu cũng gánh không được trực tiếp liền bị súng kích đợt đâm chết nhị trường lão cùng hộ vệ đội trưởng khoảng cách thần mục tháp gần trong găng tấc lại là không thể bước vào thần mục tháp bên trong trực tiếp bị sung kích đợt đụng bay ra ngoài bằng bọn hắn chí tôn vương tầng thứ tư tu vi cũng là đỡ không nổi cái kia cô đáng sợ lực trúng kích những hộ vệ khác đội đội viên tự nhiên cũng không có gì khác nhau toàn bộ bay rớt ra ngoài xảy ra chuyện gì nhị trưởng lão từ dưới đất b ò dậy ánh mắt ngạc nhiên sắc mặt có chút tái nhợt bị cái kia cô sóng sung kích va chạm hắn vậy mà thụ thương không chỉ nhị trưởng lão hộ vệ đội trưởng cũng thế bị x u n g kích đợt lực chấn động đụng bị thương hai mắt người bên trong đều là vẻ kinh hãi cái kia cố sóng x u n g kích chính là chưa từng so địa phương xa xôi đánh tới đến bọn hắn nơi này thế mà vẫn như cũ có thể đem bọn hắn đụng bị thương rõ ràng sóng x u n g kích kinh khủng cỡ nào chỉ thấy sinh mệnh xâm lâm bên trong cảnh hoàn g tàn khắp nơi liên miên liên miên rừng rậm bị hủy diệt một chút nguyên bản rừng cây rậm rạp trực tiếp cho săn bằng trở thành một khối rộng lớn vô biên đất vàng những cái kia sinh mệnh lực tràn đầy thụ yêu cũng là đại bộ phận đều không có sống sót trực tiếp bị đâm chết đến mức sinh mệnh xâm lâm bên trong tuần tra tinh linh tộc tự nhiên là càng thêm thê thảm sinh mệnh lực của bọn hắn cùng năng lực chịu đựng cùng thụ yêu so sánh đều kém rất nhiều cơ hồ toàn bộ bị cái kia cỗ sóng xung kích đánh chết cũng là thần m ộ t tháp vị trí chính là là sinh mệnh xâm lâm khu vực hạch tâm khoảng cách sóng xung kích đầu nguồn qua xa bằng không đáng sợ như vậy lực lượng nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng có thể hay không gánh vác được vẫn là hai chuyện sự tình bầu trời xuất hiện từng đầu vết rách hàng loạt sinh mệnh khí tức cùng thiên địa nguyên khí tiết ra ngoài một cỗ nồng đậm hài hước khí theo những cái kia trong cái khe tuân ra nắm n ử a bầu trời đều nhuộm thành màu đen cùng ám chấm sác nguyên bản bao phủ tại sinh mệnh xâm lâm vùng trời thượng cổ cấm chế một cái tiếp một cái biến mất ngắn phút chốc ở giữa thế mà toàn bộ hủy diệt nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ tầm mắt nhìn lên bầu trời nhìn cái kia không ngừng bao phủ mà ra ưu minh khí hắn hiểu được nhưng cũng chính bởi vì hiểu rõ cả người đều triệt để choáng váng bại thất bại cổ thân điện thượng cổ thủ hộ cầm chế cuối cùng vẫn là bị ưu minh tộc phá sạch bọn hắn không có giữ vững bọn hắn không có giữ vững a hộ vệ đội trưởng cũng là ngu ngơ tại tại chỗ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cho tàn trước đó bọn hắn còn tại đàm một phần vạn tinh linh tộc gánh không được bị u minh tộc công phá làm sao bây giờ hiện tại thật phát sinh hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật không biết nên làm gì bây giờ khắc khắc sinh mệnh xâm lâm nguyên lai tại đây bên trong các ngươi tinh linh tộc giấu rất sâu à, nếu như không phải công phá các ngươi thủ hộ cấm chế chúng ta còn tìm không thấy c h ỗ này tới quá tốt rồi sinh mệnh xâm lâm rốt cuộc tìm được nghe nói tinh linh tộc hết thể bí bảo đều giấu ở chỗ này mấy chục vạn năm tích lũy không biết có nhiều ít đồ tốt ta phải thật tốt vơ vét một phen đều cút ngay cho ta sinh mệnh xâm lâm khu vực biên giới các ngươi có khả năng vơ vét khu vực hạch tâm các ngươi người nào đều không thể động người nào đụng đến ta giết chết hán ha ha phía ngoài tu sĩ nói thánh cảnh phía trên chính là đế cảnh chúng ta này chút trí tôn vương đều là đế cảnh phía dưới sinh mệnh hiện tại chiếm tinh linh tộc mấy chục thể tại lại vạn năm bảo tàng, tộc t có mấy bảo r ưu ớ hướng thế giới c chẳng phải là nói ta cũng có thể trở thành càng cao hơn một tầng đế cảnh tồn tại, thậm chí thế phải thể thành hơn thậm thành bên ngoài, nói tầng tồn ta trở một tại, trở t đế là r y thuyết ề n bên trong tổ cảnh tổ tại kêu lao, đại minh ộ t tôn tổ. vực chỗ xương tôn làm m U minh khí tiết lộ đến sinh mệnh xâm lâm về sau hàng loạt u minh tộc cường giả cũng theo cái kia một cỗ nồng đậm u minh khí chui vào sinh mệnh xâm lâm liếc nhìn lại lít nha lít nhít tất cả đều là ma ảnh có thể trước tiên xông vào sinh mệnh xâm lâm u minh tộc tu vi thấp nhất đều là thánh thiên vương n à y chút u minh tộc xuất hiện không thể nghi ngờ đối với cuộc sống tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh tộc chính là là có tính chất hủy diệt đặc kích chiến thế sống chết thủ hộ sinh mệnh xâm lâm hộ vệ đội trưởng đi đầu k i ị m phản ứng trực tiếp phóng lên tận trời hướng về bên kia u minh khí dày đặc nhất tại u minh tộc cao thủ nhiều nhất địa phương phóng đi những hộ vệ khác cũng là như thế từng cái phóng lên tận trời không có người nhút nhát cùng lui lại sứ mạng của bọn hắn liền là thủ hộ sinh mệnh xâm lâm vô luận phát sinh cái gì bọn hắn thể sống chết ở đây thủ hộ chiến đến một giọt máu cuối cùng c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi bảy tự hủy trên trời ma vân che kín mặt trời sinh mệnh xâm lâm nguyên bản sinh cơ ngang dương bầu không khí tất cả đều tàn biến một cô âm u tạ ác hỗn loạn máu tanh năng lượng không ngừng theo vết nước không gian bên trong tuấn ra nắm sinh mệnh xâm lâm phủ lên thành một mảnh m a thổ giết ngàn vạn u minh tộc cường giả xông vào nơi này gặp người liền giết thấy bảo vật liền đoạn tiếng chém giết ồn ào âm thanh tiếng khóc triệt để bao trùm này mảnh a n lành yên tĩnh mấy chục vạn năm thánh thổ sinh hoạt tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh tộc mặc dù nhiều nhưng thực lực lại so ư minh tộc kém hơn một đoạn dài ma vân những nơi đi qua đều là đ ổ sát từng con thượng cổ tinh linh long khôi lỗi cùng từng cây thượng cổ thụ yêu vương khôi lỗi theo trong ngủ mê thức tỉnh bọn hắn chính là thủ hộ sinh mệnh xâm lâm lực lượng mạnh nhất cũng là lực lượng cuối cùng đơn thuần sức chiến đấu mặt tinh linh long khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi mảy may đều không kém tại huyết giáp nhân từng người từng người ư u minh tộc cường giả bị to lớn tinh linh tộc nôn một ngụm hơi thở liền trực tiếp biến thành cho bụi thượng cổ thụ yêu vương từng sợi nhánh cây mở rộng ra đến giống như là dây leo kéo dài hướng bốn phương tám hướng phàm là bị thụ yêu vương dây leo quấn chặt lấy u minh tộc trong khoảnh khắc một thân huyết dịch liền sẽ bị hút sạch hóa thành vô số cỗ thây khô treo ở trên ngọn cây liếc nhìn lại lít nha lít nhít phá lệ khiếp người đáng sợ như vậy lực lượng t h ù sợ không ít u minh tộc cường giả khiến cho những u minh tộc đó cường giả không nữa dám tùy tiện xông lên trước dù sao dù cho trí tôn vương tại thượng cổ tinh linh lòng khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi trước mặt đều là không chịu nổi một kích trực tiếp liền sẽ bị giết chết trí tôn khí cũng không giữ được tính mạng của bọn hắn toàn bộ sẽ bị thụ yêu vương hút đi hóa thành nó chất dinh dưỡng nhị trưởng lao thấy này trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh lòng khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi coi chín đầu bằng này chín đầu khôi lỗi lại thêm tinh linh tộc tại sinh mệnh xâm lâm bên trong cao thủ ngăn trở trên trăm trí tôn vương cũng không thành vấn đề nhưng mà nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền trông thấy chân trời chỗ đầy trời mây đen phần khối từng đoàn từng đoàn hồng quang xuất hiện những cái kia hồng quang tinh hồng như máu xa xa nhìn lên một cái đều sẽ làm người hoa mắt phảng phất một tòa tòa huyết hải dần dần hiện ra ở trước mắt huyết giáp nhân nhị trưởng lão thân thể run lên sắc mặt t m đạm đối với huyết giáp nhân khí tức tinh linh tộc một đám trưởng lão đều là vô cùng quen thuộc mỗi một lần khí tức kia xuất hiện cũng có thể làm cho bọn hắn vô cùng lo sợ thậm chí tuyệt vọng dù cho hiện tại tinh linh tộc cũng không có mò thấy ưu minh tộc đến cùng có nhiều ít huyết giáp nhân nếu như vẹn vẹn dùng tính danh tới đánh giá trước đó không lâu một trận đại chiến xuất hiện một tên gọi hai mươi chín huyết giáp nhân vị kia hai mươi chín không chỉ có mang ý nghĩa u minh tộc chí ít có 29 vị huyết giáp nhân mà lại vị kia 29 c càng thêm cường đại so trước mặt rất nhiều huyết giáp nhân đều càng thêm cường đại rõ ràng u minh tộc vẫn tại không ngừng chế tạo huyết giáp nhân mà lại tạo nghệ càng ngày càng thành thục chế tạo ra huyết giáp nhân cũng càng ngày càng mạnh lúc đó biết được điểm này tinh linh tộc một đám cao thủ trong lòng không biết có nhiều tuyệt vọng hiện tại huyết giáp nhân lại tới càng nhiều huyết giáp nhân xuất hiện trên chiến trường vê anh huyết giáp nhân vừa xuất hiện tại sinh mệnh xâm lâm liền trực tiếp cùng thượng cổ tinh linh long thượng cổ thụ yêu vương đối mặt cả hai phảng phất chính là địch nhân vốn có theo thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu nhị trường lão làm sao bây giờ cứ tiếp như thế chúng ta thủ không được hộ vệ đội trưởng thở sâu ngữ khí trầm trọng nói hắn tới đến nhị trưởng lao trước mặt ngắn phút chốc liền đã trên vạn tao tất cả đều là huyết dịch cũng không biết là chính hắn còn là địch nhân khởi động thượng cổ tự hủy trang bị đi nhị trưởng l a o trở tay thanh kiếm cắm trên mặt đất người liền hướng trong hạp cốc thánh tháp đi đến nhị trưởng lão hộ vệ đội trưởng muốn nói lại thôi trong mắt có chút không đành lòng khởi động thượng cổ tự hủy trang bị đó là cuối cùng chiêu số cũng là sinh mệnh xâm lâm cuối cùng nở rộ xâm lấn sinh mệnh xâm lâm địch nhân đều muốn chết đồng dạng sinh mệnh xâm lâm bên trong hết thể tinh linh tộc đồng bào cũng muốn chết hộ vệ đội trưởng không sợ chết nhưng sinh mệnh xâm lâm bên trong sinh hoạt ngàn tỷ tộc nhân hắn có chút không đành lòng không có cách nào hiện tại không liều quay đầu cũng sẽ chết chẳng lẽ chúng ta muốn đi khẩn cầu ưu minh tộc từ bi sao nhị trưởng lão lắc đầu lại không nói bọn hắn căn bản sẽ không đi cầu dù cho cầu ưu minh tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn ưu minh tộc tôn chỉ liền là hủy diệt hủy diệt trên cái thế giới này hết thảy khởi động thượng cổ hủy diệt trang bị cần thời gian nhất định nhị trưởng lao không có khả năng chờ kẻ địch đánh vào khu vực hạch tâm lại đi làm cái kia lúc sau đã không còn kịp rồi hắn nhất định phải hiện tại liền đi làm sớm làm tốt bước cuối cùng muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận nam mơ đi chính đáng nhị trưởng lao sắp bước vào thánh tháp thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên ở sau lưng của hắn văng lên không có dấu hiệu nào người nào đều không ngờ rằng sau lưng lại đột nhiên xuất hiện thanh âm dù cho nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng tu vi như vậy cũng không có bất kỳ cái gì phát giác vụ một đoàn đú quang l ó e lên nhị trưởng lão sau lưng trực tiếp bị x ỏ xuyên xuất hiện tại một cái to cỡ miệng chén hang không ngừng chảy ra máu đen mà lại vô phương khép lại người nhị trưởng lão chậm rãi quay người lại một tấm tuổi trẻ bên trong mang theo vài phần tà tính khuôn mặt ra hiện ở trước mặt của hắn thiên giả điện chủ lạng yên xuất hiện tại nhị trưởng lão sau lưng nhất kích đánh giết hắn người chính là nổi tiếng thiên hạ thiên dạ điện chủ thiên dạ điện chủ địa phương đáng sợ nhất chính là hắn không chỉ vô cùng cường đại mà lại không từ thủ đoạn ưa thích từ một nơi bí mật gần đó đâm đao dù cho giết một cái không tên tiểu bối giết một con kiến hôi sinh mệnh thiên dạ điện chủ đều sẽ không hiện thân ra tay vô thanh vô tức liền đem người giết cũng là bởi vì này trên thế giới tất cả cường giả đều e ngại thiên dạ điện chủ bởi vì ai cũng không biết sau lưng của mình sẽ sẽ không xuất hiện một thanh hắc kiếm để cho mình chết không rõ ràng nhị trường lao ngã trên mặt đất từ đầu đến cuối một câu đều nói không nên lời chỉ có trong miệng không ngừng bắn ra đậm đặc máu đen linh hồn bị một cỗ hắc g á m lực lượng ăn mòn trong khoảnh khắc liền tan r a hoàn toàn không có hắn mặc dù là cao quý trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này thế nhưng tại thiên dạ điện chủ loại tồn tại này trước mặt hắn vẫn như cũ quá yếu một điểm sức phản kháng đều không có thiên dạ đ ị a chủ chết hộ vệ đội trưởng hai mắt xích hồng nhìn lưng đối với mình thiên dạ đ ị a chủ làm việc nghĩa không trùn bước dơ kiếm chém đi dũng cảm một kiếm cũng là ngưng tụ hắn hết thể tinh khí thần một kiếm hắn thiêu đốt chính mình sinh mệnh phóng xuất ra trong cuộc đời huy hoàng nhất nhất kích nhưng mà tại hộ vệ đội trưởng cả đời đổi một thân kiếm trước thiên dạ đ ị a chủ lại là nhìn cũng không nhìn liếp mắt đưa lưng về phía hắn đều không quay đầu lại vẹn vẹn chẳng qua là dỗi ra một ngón tay về sau bấm tay một điểm Đụng! hộ vệ đội trưởng trực tiếp bay ngược ra ngoài ngưng tụ tất cả lực lượng ngưng tụ hắn hết thể sinh mệnh một kiếm cũng là trong khoảnh khắc liền tiêu tán ở hư vô tựa như một mảnh lá khô rơi trên mặt đất như vậy vô thanh vô thức rơi xuống đất chính là mãi mãi cũng nằm trên mặt đất sau đó hỏa tan tại trong đất hộ vệ đội trưởng ngã trên mặt đất sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua cũng không còn cách nào động đậy trong ánh mắt của hắn không có hận ý chỉ có thật sâu bất đắc dĩ thế giới liền là như thế mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua ngươi yếu đi cũng đừng trách người khác ước hiếp trên đầu đem ngươi diện hắn chỉ hận chính mình không đủ mạnh không có thể làm chủng tộc của mình làm một ít gì thiên dạ điện chủ vẫn không có xem thủ vệ kia sinh mệnh xâm lâm cả đời hộ vệ đội trưởng trong mắt hắn đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa người chết mà thôi thạch vũ cút ra đây đi ta biết ngươi trốn ở chỗ này thiên dạ điện chủ chấp tay sau lưng nhìn thánh cốc chỗ sâu một tòa nhà gỗ ánh mắt lạnh nhạt nói cách thánh cốc chỗ sâu tòa kia nhà gỗ nhỏ môn chậm rãi mở ra từ bên trong đi ra một tên áo b à o s á m thanh niên cái kia áo b à o s á m thanh niên thoạt nhìn cũng không lớn cùng thiên dạ điện chủ đứng chung một chỗ giống như là người đồng lứa cái này người chính là ban đầu ở cổ thánh nhai phía trên cùng tịch thiên dạ từng có một phen giao thủ thạch vũ lúc ấy tịch thiên dạ cũng vẹn vẹn chẳng qua là thắng qua hắn nửa chiêu ở nhân gian tri tôn bên trong tên này gọi thạch vũ thanh niên đều là thuộc về cường giả mà lại đặc thù nhất chính là hắn thế mà chính là là nhân tộc ai nói người tộc không cường giả hắn nếu là về hồi trở lại nhân tộc bên trong nhân tộc sợ là trực tiếp liền sẽ thành là trên đại lục bài danh ba vị trí đầu chủng tộc kỳ không quên làm người khác cho cũng là tích cực như vậy sao thạch vũ thật sâu nhìn thiên dạ điện chủ đôi mắt bên trong tầm mắt hết sức phức tạp có thống hận có l ử a giận cũng có được không nói ra được tình cảm kỳ không quên đây là thiên dạ điện chủ tên trên toàn thế giới biết được thiên dạ điện chủ chân mệnh người sợ là thật không có mấy cái liền là thiên dạ trong thần điện tứ đại dạ vương cùng với huyết minh cung cung chủ đều không biết được thiên dạ điện chủ ở trước mặt người ngoài cho tới bây giờ đều là vô cùng thần bí thạch vũ hà tất hiện lên miệng lưới lợi hại thắng làm vua thua làm giặc hiện tại còn thấy không rõ lắm sao muốn chỉ trách ngươi quá không biết thời thế thiên dạ điện chủ thản nhiên nói nhìn về phía thạch vũ tầm mắt cũng rất là phức tạp bất quá cùng thạch vũ so sánh ánh mắt của hắn lại là lạnh hơn càng thêm vô tình ở trước mặt người đời thiên dạ điện chủ xưa nay đều là thần bí ai cũng đoán không ra hắn nhưng có một chút không có sai hắn vì đi đến mục đích cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn sư tôn năm đó cho ngươi lấy tên gọi không quên liền là hy vọng ngươi không quên sư ân xem ra sư tôn cho ngươi đặt tên thời điểm liền đã có chỗ dự cảm đáng tiếc hắn vẫn như cũ nuôi ngươi trưởng thành dạy ngươi bản sự không có trực tiếp đem ngươi một cước đá chết ở trên tường thạch vũ nhẹ nhàng nói hắn cùng kỳ không quên đồng thời bị sư tôn thu dưỡng cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu nhưng mà không ai từng nghĩ tới theo tuổi tác tăng trưởng chân chính trưởng thành về sau sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa nếu như có khả năng lựa chọn hắn thà rằng trở lại quá khứ trở lại cái kia không buồn không lo tuổi thiếu niên mãi mãi cũng không lớn lên nám kính thiên thần bia g i a o ra đi xem ra ngươi sư huynh đệ ta một trận ta có khả năng thỉnh cầu tiên tổ đại nhân tha thứ lỗi lầm của ngươi đồng thời mang theo ngươi cùng đi bên trên đạp thiên tri lộ thiên dạ điện chủ chấp tay sau lưng một bộ người thắng tư thái nhìn thạch vũ lúc trước thạch vũ m a n g hắn là phản đồ xem thường hắn thậm chí muốn giết hắn nhưng bây giờ đây hắn là người thắng hắn cười cuối cùng hắn cao cao tại thượng n ắ m trong tay vận mệnh của người khác nghĩ đến đến kính thiên thần bia có khả năng theo thi thể của ta bên trên bước qua đi thạch vũ thản nhiên nói theo hắn nắm kính thiên thần b ị a cướp đi một ngày kia trở đi hắn liền hiểu kỳ không quên nhất định sẽ đi tìm tới ngươi muốn chết sao và ngươi bây giờ cái kia chút thực lực căn bản liền không phải là đối thủ của ta thiên dạ điện chủ sắc mặt băng lãnh thật sâu cao mày muốn cầm kính thiên thần b ị a vậy liền động thủ giết ta đi ngươi liền ân trọng như núi đích sư tôn đều có thể đủ phản bội giết ta như thế một sư đệ đây tính toán là cái gì thạch vũ từ dưới đất rút ra một thanh chiến kiếm đã làm tốt tử chiến chuẩn bị thiên dạ điện chủ siết chặt nằm đấm phát ra khanh khách rung động âm thanh con mắt nhất định nhìn c h ầ m c h ầ m thạch vũ ánh mắt càng ngày càng đáng sợ đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách ta người ca ca này ta nói qua nhường ngươi cùng ta huynh đệ ta hai cùng một chỗ tung hoành thiên hạ đáng tiếc ngươi không nghe không phải liền là không muốn nghe ta ngươi chính là muốn đối địch với ta khắp nơi cùng ta đối nghịch thiên dạ điện chủ ngửa mặt lên trời thét dài thiên địa chấn động từng cái dọa người tới cực điểm lực lượng không ngừng theo hắn trong cơ thể b ổ phát ra sinh mệnh xâm lâm khu vực hạch tâm có thượng cổ cấm chế bảo hộ nhưng trong vòng phương viên trăm giảm vẫn như cũng bị thiên dạ điện chủ phóng thích ra lực lượng c h ấ n cảnh hoàng t à n khắp nơi tựa như thai phong quá cảnh tại lực lượng như vậy trước mặt chớ nói tri tôn vương dù cho nhân gian tri tôn cũng là vô cùng nhỏ bé n à y là vượt qua thiên địa hạn chế lực lượng đã siêu thoát tại thiên địa này pháp tắc q u ả n khống tại lực lượng như vậy trước mặt thiên đô đảo ngược ai cũng có thể g i ế t nhưng thạch vũ không e ngại thủy t r u n g bình tĩnh như nước nằm chính mình chiến kiếm lảng lặng địa cấp lấy bao tố đến nay một trận chiến không sớm thì muộn sẽ đến vô luận sớm muộn duy nhất không nghĩ tới là kỳ không quên sẽ mạnh mẽ đến tận đây nguyên bản trong tưởng tượng quyết đấu đỉnh cao căn bản cũng không có phát sinh hắn có lẽ chỉ có thể phát động nhất kích sau đó liền triệt để kết thúc thân mốc tháp một cỗ mạnh mẽ cơn báo năng lượng tại bao phủ trong gió lốc năng lượng không phải bình thường năng lượng mà là vô cùng tình túy linh hồn năng lượng chớ nói thánh cảnh tu sĩ dù cho đế cảnh tu sĩ cũng không có khả năng tu luyện ra tinh thuần như thế linh hồn năng lượng linh hồn năng lượng hóa thành một vòng xoay khổng lồ lại đang không ngừng tăng lớn thiên diêu địa động năng lượng chi năng tụ chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng đã khô cạn thần mục thân thể tựa hồ cũng có chút không chịu nổi tại đung đưa kịch liệt mấy vạn dặm trụ trời thoáng động đậy đều có thể dẫn tới gió lốc huống chi như thế đung đưa kịch liệt trong vòng nghìn dặm bên trong đều là một cô đáng sợ gió lốc bao phủ đáng tiếc sinh mệnh xâm lâm đã triệt để lâm vào hỗn loạn cùng chiến tranh người nào cũng không có đi quan tâm thần mục tháp động tính dù cho tình cờ nhìn thấy cũng sẽ theo bản năng coi là cái kia bên trong đang phát sinh kịch liệt mà đáng sợ chiến đấu liền lại càng không có người nguyện ý hướng bên này nguyên bản đã lùi bước đến mật thất d i a chỗ cô k i n h yên cùng ha b á c h châu đã lui không thể lui chỉ có thể thôi động chính mình lực lượng đi chống cự cái kia một cô cơn báo năng lượng bằng các nàng trí thánh cấp độ tu vi thế mà cũng vẻn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng đứng vững không đến mức bị vòng xoáy đánh bay ra ngoài cũng là vì cái gì nhưng ị t r ở láo cùng hộ vệ đội vệ t r ư ở n hiện thần một tháp bên trong có nhiều Cũng g có mục có cô khác tức. thể phát tháp biệt khí tức. Cũng là bởi là vòng ì mình cô yên cùng、Hà、Bách Châu nắm lực lượng của mình toàn bộ phong thích ra ngoài. Cô yên cùng、Hà、Bách Châu ngăn cản Kinh Kinh ngoài. Yên nắm lượng toàn phong Yên ngăn Hà Hà bộ ra v xoáy năng lượng hết sức vất sức vả. Nhưng ở vòng xoáy năng lượng nơi h ư lượng n vòng năng n g ở xoáy trung tâm nhất vạn hồn linh thụ lại là càng thêm vất vả không ngừng gào gào thét lên têu trời trách đất bởi vì theo tịch thiên dạ trên thân thể tản mát ra một cố vô cùng đáng sợ hấp thu lực bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng nắm trong cơ thể nó linh hồn năng lượng rút đi cũng là vạn hồn linh thụ trải qua ba lần tiến hóa đã không giống với trước kia bằng không nhường tịch thiên dạ như thế hấp thu xuống nó sợ là sẽ phải trực tiếp bị hút thành một k h o a cây khô chương một nghìn một trăm ba mươi chín viên mãn vạn hồn linh thụ trên tán cây chỉ có tịch thiên dạ thân thể khoanh chân ngồi ở đằng kia đã nhìn không thấy hắn linh hồn đến mức h ố n độn nguyên anh thì trôi nổi ở trên không không ngừng phóng xuất ra hỗn độn khí tức đem phương viên trong vòng trăm trượng bao phủ lại hóa thành phạm vi một dặm đầy thiên địa tại tàn khuyết thế giới bên trong dù cho đột phá thành trí thánh đều tương đương khó khăn gần như không có khả năng chớ nói chi là đột phá thần du thái hư giai đoạn thứ hai viên mãn trạng thái thần du thái hư giai đoạn thứ hai viên mãn đó là so trí thánh đều càng cao hơn cấp độ đã xa xa vượt qua thái hoang thế giới cao nhất giới hạn nếu là không có tối vi viên mãn phát tắc trên lý luận tại thái hoang thế giới bên trong là vô phương đột phá thần du thái hư cấp thứ hai viên mãn nhưng tịch thiên dạ có hỗn độn nguyên anh có một sợi tiên thiên đế hồn cho nên trong lúc mơ hồ liền có cơ hội thành công tại vạn hồn linh thụ trên tán cây ngưng kết ra ba mươi hai viên trái cây mỗi viên trái cây đều đang điên cuồng trưởng thành liên tục không ngừng hấp thu năng lượng tiên h địa cái k i ê u ba mươi hai viên trái cây mỗi m ộ theo viên đều ngưng đều tụ cực kỳ k ủ n cùng thuần hồn có thể. đúng là、so、tịch thiên chi 16 vị trí đầu phân hóa linh hồn tổng hợp đều càng thêm hùng g bố có tịch chi túy thể, trí thêm t hóa hợp hậu. h đầu đều là so vị dạ giai đoạn thứ tư đến gian đoạn thứ năm viên mãn linh hồn không chỉ có chẳng qua là về số lượng gia tăng chất lượng bên trên cũng đang phát sinh thoát thai hoàn cốt thăng hoa một khi đột phá thành công chớ nói tịch thiên dạ có ba mươi hai phân hóa linh hồn vẹn vẹn chẳng qua là một đạo phân hóa linh hồn cũng là so với mười sáu vị trí đầu đạo phân hóa linh hồn càng mạnh không tốt tụ tập thiên địa nguyên khí đến quá nhiều thần di cổ mục đã có chút không chịu nổi cố khinh yên lách mình trốn ở trong góc tầm mắt ngưng trọng nhìn tịch thiên giả đột phá vị trí chỉ thấy sau lưng của hắn cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng dù cho đế giả đều không thể tổn hại thần thụ bằng gỗ thế mà xuất hiện từng kia vết rách mà lại theo thế giới c h u y ể n r ờ i vết rách càng lúc càng lớn giống như là mạng nghệ đồng dạng tại không ngừng khuếch tán cuối cùng đã mất đi ước v à n ă m dù cho thụ thần thân thể cũng không có khả năng chịu được thời gian a n mòn huống chi bị rút máu tẩy tùy ước v à n ă m thần thụ chi thể thì càng kém đương nhiên dù cho thần thể đã mục nát đến cực hạn nhưng thần thể cũng vẫn như cũ là thần thể bình thường lực lượng không cách nào phá hư nhưng vạn hồn linh thụ nắm thần thụ chi thể bên trong đặc thù vật chất toàn bộ h ú t lấy đi từ đó nhường thần mục triệt để cởi thần hóa phảm không nữa giống như trước như vậy không thể phá vỡ vạn dặm cao thần mục thắp không ngừng mà lắc lư lại từ trên xuống dưới không ngừng chóc ra từng khỏa bằng gỗ khối vụn từ trên trời giang xuống nện xuống tới đúng là đem một vài ưu minh tộc thiên vương cảnh tu sĩ cho sinh sinh nện chết rồi cuối cùng đã từng thuộc về thần thụ một bộ phận l i ề n la mục nát đến cực hạn cũng so huyền thiết đều càng thêm trầm trọng tình huống như thế nào cái kia gốc cổ thần cây di hài làm sao tại sụp đổ thần thụ đổ đến cùng xảy ra chuyện gì sinh mệnh xâm lâm bên trong từng kia ánh mắt hướng về thần mục tháp nhìn lại nguyên bản không lưu ý bên kia tình huống người cũng là không thể không đi chú ý bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn cái kia từng khối rụng xuống bằng gô mảnh vỡ giống như là thiên thạch r a xuống trên mặt đất ném ra vô số cái hố to bên kia không quá như thường ta đi qua nhìn một chút huyết thập tứ ánh mắt u mịch nhìn qua thần m ụ c tháp sau một khắc chính là hóa thành một đoàn huyết quang tan biến tại tại chỗ ta cũng đi tại phụ cận một tên k h á c huyết giáp nhân thấy này đúng là cũng đi theo bọn hắn rõ ràng đều rất rõ ràng tinh linh tộc thần m ụ c tháp chính là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế kỳ chân rõ ràng thật vất vả xông vào nơi này sao lại nhịn được không đi thăm dò một phen làm hai tên huyết giáp nhân một trước một sau chạy tới thần m ụ c tháp phía dưới thời điểm không ít tinh linh tộc cường giả đã trước bọn hắn một bước đi vào nơi này một bầy kiến hôi cũng dám tới tham gia náo nhiệt huyết thập tứ gửi lạnh một tiếng tiện tay v ô một cỗ huyết sắc khí kình phóng lên tận trời hóa thành sóng máu trực tiếp đem hai tên tinh linh tộc trí tôn vương bao phủ lại cái kia hai tên tinh linh tộc trí tôn vương không ngừng tại sóng máu bên trong quay cuồng tiêu thảm chỉ một lát sau liền biến thành hai bộ xương khô là huyết giáp nhân chạy mau t r o n g thấy huyết giáp nhân xuất hiện những tinh linh tộc đó cường giả thăng không nổi mảy may lòng kháng cự không cần suy nghĩ liền chạy chạy lưu lại liền là muốn chết mà lại chết phi thường nhanh ha ha một b ầ y kiến hôi huyết giáp nhân lại là không có ý bỏ qua cho bọn họ hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết sắc tàn ảnh truy sát tốc độ nhanh đến cực điểm cuối cùng đi ra ngoài tinh linh tộc cường giả mười mấy người bên trong thế mà chỉ có một cái may mắn bỏ chạy không cần trên người bọn hắn lãng phí thời gian đi thần mục tháp bên trong nhìn một chút huyết thập tứ mặt không thay đổi nói bởi vì thần mục tháp đã triệt để mục nát cho nên bố trí tại thân cây phía trên thượng cổ cấm chế cũng rối rít tiêu tán không còn có cái gì lực lượng có thể trở ngại huyết giáp nhân mạnh mẽ xông tới bằng không đổi thành bình thường huyết giáp nhân cũng chưa chắc dám vọt thẳng tiến vào thần mục tháp bên trong vain nhưng mà huyết giáp nhân vừa mới xông vào thần mục tháp còn không có dừng lại một cái nháy mắt liền trực tiếp ngã bay ra ngoài nện trên mặt đất nhấc lên đ ẩ y trời cho b ụ i người nào huyết thập tứ con ngươi co vào kinh hãi nhìn thần mục tháp bên trong vừa mới hắn không có cái gì thấy rõ liền bị người một bàn tay quạt ra tới c ố lực lượng kia quá quá mạnh làm hắn sinh ra trước nay chưa có e ngại từ khi trở thành huyết giáp nhân đến nay hắn còn chưa từng có e ngại qua người nào có bất tử bất diệt chi thể hắn sẽ sợ cái gì nhưng bây giờ hắn lại thấy đến từ linh hồn run rẩy chạy hai tên huyết giáp nhân liếc nhau một cái sau đó cơ hồ không cần suy nghĩ trực tiếp liền phóng lên tận trời chuẩn bị chạy trốn đáng tiếc đã chậm một đoàn nhàn nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời sau một khắc vô cùng vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống còn không có ra tay đúng là trực tiếp đem hai tên huyết giáp nhân áp chế vô phương cất cánh chỉ có thể bị ép trở về mặt đất huyết thập tứ sắc mặt hoảng sợ cơ hồ xem đều không dám nhìn tới cái kia một đạo tản r a vô tận uy áp thân ảnh từ dưới đất lăn mình một cái đứng lên liền chạy không bay được hắn liền trên mặt đất chạy dù như thế nào đều muốn chạy ra đi thật là đáng sợ trên bầu trời cái kia một cỗ khí thức khiến cho hắn có loại chuột gặp hùng ưng cảm giác nhưng mà huyết thập tứ còn không có chạy hai bước liền bỗng nhiên phát hiện lại một c ô vô tận đáng sợ khí tức xuất hiện mà lại liền cản ở trước mặt của hắn ngăn tại đường đi của hắn lên cái kia c ô vĩ nạn khí tức đồng dạng mạnh mẽ đồng dạng khiến cho hắn run rẩy kinh khủng làm sao có thể huyết thập tứ thân thể cứng đờ tại tại chỗ cổ đờ đẫn quay đầu sau xem cái kia c ô khí tức kinh khủng vẫn tại chỗ ấy không hề đậu qua ngăn trở trước mặt hắn người h i ệ n nhiên là vừa mới đem hắn đánh bay người hai người huyết thập tứ run sợ trong mắt tràn đầy kinh dị tinh linh tộc lúc nào thêm ra hai tên đáng sợ như vậy tồn tại trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua dù cho tinh linh nữ hoàng cùng hai người này so sánh cũng là xa xa không bằng nhưng mà huyết thập tứ vẹn vẹn chẳng qua là kinh dị chỉ chốc lát rất nhanh càng thêm kinh dị sự tình liền phát sinh kế hai bóng người về sau đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu một đạo tiếp lấy một bóng người không ngừng xuất hiện mà lại mỗi một đạo đều kinh thiên động địa như là thiên địa chúa tể chương một nghìn một trăm bốn mươi mẫu thần phỉ lạp cổ thần điện làm u minh chi vân bên trong huyết long c h ả o rơi xuống thời điểm tinh linh nữ hoàng đứng ra ngăn tại trước mặt mọi người cái kia từ trên chín tầng trời vươn ra huyết long c h ả o quá mức đáng sợ nếu như không có người đi ngăn cản cả tòa cổ trong thần điện sinh linh sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành m ộ t mịn chỉ thấy tinh linh nữ hoàng từng bước một bước ra vương miện bên trên cái kia viên ó n g ánh sáng long lanh bảo thạch tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang quang mang kia vừa xuất hiện liền khắp cả chúng thần sơn liên hệ với nhau cả hai tựa hồ liền thành một khối ngay sau đó một cố viễn cổ tang thương khí tức theo chúng thần sơn đỉnh núi phóng thích mà ra từ trên chín tầng trời hình chiếu xuống tới rơi vào tinh linh nữ hoàng trên thân thể mẫu thần phỉ lạp đại tế t i lúc này quỳ giới hai trong mắt tràn đầy thành kính mặt khác tinh linh tộc cũng là từng cái toàn bộ đều quỳ xuống tại cổ thần điện chỗ sâu từng đoàn từng đoàn hào quang sáng lên chỉ thấy hàng loạt tinh linh tộc tế tự quỳ gối trên tế đài cầu phúc tế tự hết thể có chín nghìn chín trăm chín mươi chín tòa tế đàn mỗi tòa tế đàn bên trên đều có chín vạn chín ngàn tên tinh linh tộc tế sư cơ hồ toàn bộ tinh linh tộc hết thể tế sư đều tới nơi này vô cùng vô tận tín ngưỡng cùng nguyện nghiệm lực lượng theo 9.999 t ò a tế đàn bên trên liên tục không ngừng tuân ra sau đó dồn dập hội tụ tại tinh linh nữ hoàng trên thân thể cùng chúng thần trên núi cái kia cố thương mang khí dung hợp lại cùng nhau sau một khắc tinh linh nữ hoàng sau lưng xuất hiện một tôn to lớn nữ tính hư ảnh cái kia tôn to lớn hư ảnh vô hạn khổng lồ tựa hồ toàn bộ thiên địa đều không chứa được nàng trong lúc mơ hồ lại là có thể cùng cựu thiên tri thượng u minh tri vân tôn nhau lên tranh nhau phát sáng mẫu thần phỉ lạp đó là tinh linh tộc hết thể tộc nhân chung nhau tiên tổ nghe nói chính là tinh linh tộc vị thứ nhất tổ thần cũng là sáng lập tinh linh tộc tổ giới mang theo tinh linh tộc bước về phía rực rỡ cường thịnh một vị tổ thần tinh linh tộc trong lịch sử xuất hiện tổ thần mặc dù không ngừng một vị nhưng là mẫu thần phỉ lạp lại là địa vị cao nhất một vị tổ thần tại chúng thần sơn đỉnh núi lại có một sởi mẫu thần phỉ lạp còn sót lại trên thế gian tinh khí cũng là bởi vì này tinh linh nữ hoàng mượn nhờ tế tự lực lượng nắm phỉ lạp thần ảnh cự tượng kêu gọi ra mẫu thần phỉ lạp thần ảnh cự tượng vừa xuất hiện cả tòa chúng thần sơn giống như là sống lại như vậy chúng thần sơn bên trên hết thể thượng cổ cấm chế minh văn tất cả đều sáng lên một cỗ cấp độ sâu lực lượng cũng không ngừng bị điều động mà ra thần ảnh cự tượng giống như là giữa thiên địa hoàng toàn bộ thế gian tất cả lực lượng đều vì nàng sử dụng tràn ngập tại chúng thần sơn các nho ngách n u minh khí bị s i n h s i n h áp chế xuống dù cho cựu thiên c h i thượng u minh c h i vân đều rút nhỏ một vòng lớn cái kia khí thế hung hăng khuynh thiên huyết long t r ả o cũng là chậm lại phảng phất thời gian một thoáng liền chậm hơn vạn lần mẫu thần ở trên phù hộ ta tinh linh tộc tinh linh nữ hoàng hoàn mỹ thân thể nhẹ nhàng run rẩy cái kia nước ra như ngọc bên trên xuất hiện từng đầu vết nước màu đỏ ngòm mẫu thần p h ỉ lạp thần ảnh cự tượng quá mức mạnh mẽ nàng mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là nắm lực lượng tiếp dẫn tới thân thể cũng vẫn như cũ có chút không chịu nổi mà lại nếu không phải bằng vào tinh linh tộc theo thời đại thượng cổ để lại vương miện nàng điểm này tu vi sợ là trực tiếp liền sẽ chia năm xẻ bảy tinh linh nữ hoàng thừa nhận áp lực cực lớn ngón tay ngọc hướng phía trước nhất chỉ sau một khắc thần ảnh cự tượng đột nhiên vung động trong tay thần trượng đối huyết long trào rút kích mà đi mẫu thần phù hộ mẫu thần phù hộ nhất định phải thắng đại tế ti quỳ trên mặt đất run run r à y r à y trong mắt tràn đầy trông đợi cùng lo lắng tế tự ra mẫu thần phỉ lạp thần ảnh cự tượng chính là bọn hắn tinh linh tộc cuối cùng thủ đoạn nếu là lại thua như vậy tinh linh tộc liền thật s o n g một cái vượt ngang mấy cái thời đại vạn cổ bất diệt đại c h ú n g tộc sợ là thật muốn đi hướng diệt vong t h ầ n ảnh cự tượng hội tụ thế giới lực lượng cùng chúng thần trên núi thần linh lực lượng hóa thành vô cùng ánh sáng ó n g ánh đụng vào huyết lòng trên vuốt mặt huyết long c h ả o tiếp nhận thần ảnh cự tượng nhất kích hào quang trong nháy mắt đạm đạm xuống mà lại rút nhỏ gấp đôi nhưng không có tán loạn thế mà mạnh mẽ gánh vác thần ảnh cự tượng nhất kích ngược lại tinh linh nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh trên thân thể vết máu càng nhiều đáng sợ như vậy va chạm dù cho cắn trả lực lượng chỉ có một phần ngàn tỷ nàng cũng không chịu nổi mấy lần Giết! tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn lần nữa vung lên thần ảnh cự tượng hướng về huyết long c h ả o công kích mà đi lần thứ hai lần thứ ba mãi đến lần thứ tư va chạm thần ảnh cự tượng mới đem huyết long c h ả o phá hủy hóa thành đầy trời huyết khí tràn ngập tại trong thiên địa đánh tan huyết long c h ả o tinh linh nữ hoàng đã là vết thương chống chất thân thể tàn phá không thể tả bất quá cũng may huyết long c h ả o triệt để chặn bằng không nhường đáng sợ như vậy huyết long c h ả o rơi xuống cổ thân điện trực tiếp liền sẽ hóa thành phế tích toàn bộ sinh linh cũng toàn bộ đều sẽ chết thậm chí ngay cả tiên tổ đại nhân lưu lại sát chiêu đều chặn tinh linh tộc xứng đáng là trên đại lục trí cao nhất tộc u thiên kinh đứng tại u minh c h i vân bên trên nhìn cái kia thần ảnh cự tượng cũng là nhìn mà than thở khó trách tinh linh tộc cho tới nay đều gọi bá toàn bộ thế giới từ xưa đến nay đều không ai bằng được xưng là trí cao nhất tộc nhớ năm đó bọn hắn u minh tộc cũng là bởi vì đánh với tinh linh tộc một trận cuối cùng thảm bại chỉ có thể bị ép lui vào m a n hoàng c h i địa tiềm ẩn tại bắc cực minh hải chỗ sâu không dám ra tới mặc dù u minh tộc thế như t r ẻ tre thủy trung chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng kỳ thật u thiên kinh đánh vào chúng thần sơn về sau nhìn thấy đủ loại đều là khiến cho hắn rung động cùng nghĩ mà sợ bọn hắn u minh tộc nếu là không có tiên tổ đại nhân bằng vào chúng thần sơn bên trên lực lượng sợ là có thể tùy tiện đem bọn hắn u minh tộc diệt tộc năm đó u minh tộc thảm bại tại tinh linh tộc kém chút bị triệt để diệt tộc nhưng mà lui giữ đến bắc cực minh hải về sau tinh linh tộc lại là đột nhiên đình chỉ thế công lúc trước hắn một mực không rõ bạch tinh linh tộc vì cái gì đột nhiên dừng lại công kích như tiếp tục thừa thắng sông lên rất có thể tại mười mấy vạn năm trước liền đem bọn hắn u minh tộc tiêu diệt bây giờ nghĩ lại tinh linh tộc dừng lại công p h ả n không có sông vào bắc cực minh hải sợ là cũng cùng vị kia thần bí tiên tổ đại nhân có quan hệ cổ thần điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt thần ảnh cự tượng xuất hiện cùng với đánh tan huyết long c h ả o chiến quả thật to khích lệ mọi người lòng tin nhưng mà mọi người hưng phấn không đến bao lâu một vấn đề mới lại xuất hiện huyết long c h ả o mặc dù bị đánh tan nhưng này chút phát ra đến giữa thiên địa huyết khí lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ tính ăn mòn cùng kịch độc một cỗ huyết khí do lốc tràn ngập tại chúng thần sơn vùng trời đúng là nắm chúng thần sơn bên trên mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm cùng chim ngôn hóa thành dòng máu thậm chí một chút tu vi thấp không có bảo hộ biện pháp tu sĩ cũng là dính vào tức tử trong tích tắc ở giữa đúng là có vài ước sinh linh bị huyết khí ăn mòn mà chết một chút cường giả cố gắng nắm những cái kia huyết khí luyện hóa hoặc là thu tập không để cho khuếch tán nhưng mà vô luận những cường giả kia thi triển thủ đoạn gì đều không thể luyện hóa dù cho một sợi huyết khí có chút gan lớn cường giả cưỡng ép đi luyện hóa đúng là nằm chính mình cho luyện thành một đám dòng máu chương một t r ă m bốn m ư t h ế giới thụ chi tâm đến mức thu thập những cái kia huyết khí cũng là không được bởi vì không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể gánh chịu những cái kia huyết khí dù cho chi tôn chiến khí cấp những đồ vật khác một khi thu nạp huyết khí cũng sẽ nhanh chóng bị mục nát thành một khối sắt vụn những cái kia huyết khí quá mức đáng sợ căn bản không phải cái thế giới này đẳng cấp ứng nên xuất hiện năng lượng chớ nói chủng tộc khác tu sĩ dù cho ưu minh tộc tu sĩ cũng đối những cái kia huyết khí tránh không kịp căn bản không dám nhiễm phải từng chút một đại tế ti làm sao bây giờ những cái kia huyết khí nếu như không nghĩ biện pháp xử lý chúng thần sơn bên trên sinh cơ muốn bị hủy diệt một nửa đại t r ư ở n g lao xuất hiện ở trong đại điện hơi trắng bóng mở mấy cái lấp lánh liền đứng ở đại tế ti trước mặt chúng thần sơn mặc dù rộng lớn khôn cùng nhưng cũng gánh không được những cái kia huyết khí k h u ế t tán bị huyết khí phá hư hoàn cảnh đoán chừng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không thể khôi phục lại mặc dù bọn hắn tinh linh tộc thắng được trận chiến này chúng thần sơn cũng sẽ lưu lại vô phương vãn hồi bị thương đại tế ti sắc mặt nặng nề từ không trung thu lấy một sợi huyết khí tại trong lòng bàn tay cái kia sợi huyết khí tại đại tế ti trên lòng bàn tay không ngừng nhảy lên như là một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngỏm tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dập tắt vô luận đại tế ti thi triển hạng gì phương pháp thủy trung vô phương đem nó luyện hóa cuối cùng thậm chí đột phá đại tế ti năng lượng phòng ngự tại trên bàn tay của hắn xinh xinh ăn mòn ra một cái lỗ thủng tới thật là đáng sợ huyết khí đại tế ti hít sâu một hơi vội vàng nắm cái kia sợi huyết khí thả đi không dám tiếp tục khốn trong lòng bàn tay bằng không đợi cái kia sợi huyết khí chui vào hắn trong cơ thể tạo thành phá hư cái kia chính là tương đương đáng sợ sự t ì n h trên không trung tinh linh nữ hoàng giờ phút này cũng sắc mặt trầm ngưng nàng cũng nếm thử luyện hóa những cái kia huyết khí nhưng cũng thất bại luyện hóa huyết khí chính là rất tinh tế quá trình tại trong quá trình này nàng chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình vô phương đi mượn nhờ phỉ lạp tổ thần thần ảnh cự tượng lực lượng cho nên dù là nàng tự mình ra tay cuối cùng cũng là thất bại không làm gì làm đ ư ợ chúng n ữ n g cái c kia khí huyết h một t a y thần ạ i i t n linh làm mọi người mại không không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. nghĩ không không nên nào Chúng thế cho h tộc tất t cả ra, sơn đỉnh núi bỗng nhiên sáng lên một đoàn lục quang đoàn kia lục quang sáng trói như thế gian xinh đẹp nhất chân bảo rung động lòng người tới cực điểm toàn bộ chúng thần sơn tất cả mọi người tầm mắt đều bị cái kia một đoàn lục quang hấp dẫn theo đoàn kia lục quang xuất hiện một k h ỏ a khổng lồ bóng cây xuất hiện tại trên trời cao gốc cây kia ảnh to lớn phảng phất có thể trèo c h ố n g toàn bộ thế giới nằm trong thiên hạ tất cả đại địa đều bao phủ lại dù cho che khuất bầu trời u minh chi vân tại cái kia bóng cây trước mặt đều là tiểu vu gặp đại vu thế giới thụ chi tâm u minh tộc trong trận doanh u thiên kinh tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bầu trời trong con ngươi bùng lên ra từng đoàn từng đoàn tinh mang thinh linh tộc thế giới thụ chi tâm cuối cùng xuất hiện hắn theo không có quyên tiên tổ đại nhân hướng hắn phát ra cao nhất mệnh lệnh trong mệnh lệnh cho chính là chiếm lấy thế giới thụ chi tâm thậm chí chỉnh cuộc chiến tranh tất cả tranh đấu bao quát trên vạn năm chủ mưu nó mục đích cũng là vì chiếm lấy thế giới thụ chi tâm chỉ cần có thể chiếm lấy đến thế giới thụ chi tâm bọn hắn l ư u minh tộc chính là triệt để thắng ngược lại nói chi nếu như chiếm lấy không đến thế giới thụ chi tâm như vậy hết thể đều không có ý nghĩa u minh tộc cái gọi là thanh chiến cái gọi là niết bàn kế hoạch toàn bộ đều sẽ thất bại đi cho nên từ vừa mới bắt đầu đến cùng diệt hay không đi tinh linh tộc căn bản cũng không phải là thắng bại then chốt chân chính then chốt chính là có thể hay không nắm thế giới thụ chi tâm c ấ p đi đó là vật gì tốt b ằ n g bạc sinh mệnh khí tức cái kia gốc bao phủ thế giới bóng cây chẳng lẽ cũng là ta tinh linh tộc thụ yêu vương khôi l ỗ i thật là tinh khiết thật vĩ đại khí tức tại sao ta cảm giác cố khí tức kia so mâu thần phỉ lạp đều càng thêm vĩ đại hết thể tinh linh tộc đều nhìn hướng lên bầu trời trong ánh mắt một cách tự nhiên tản mát ra vẻ sùng kính nhưng mà càng nhiều hơn là nghi hoặc hoàn toàn không hiểu rõ nghi hoặc chớ nói bình thường tinh linh tộc dù cho tinh linh tộc các trường lão cũng là chưa bao giờ từng thấy gốc cây kia ảnh chỉ có đại tế ti vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời không ngừng mà tự lẩm bẩm chẳng lẽ Chuyên thuyết kia là thật thế giới thụ hình bóng sau khi xuất hiện liền tản mát ra vô tận sinh cơ ngang dương hào quang những ánh sáng kia cùng vết máu đụng chạm về sau tựa như cùng liệt dương chiếu d ọ i tại sơ tuyết phía trên trong khoảnh khắc liền tan dã sạch sành xanh cả t ò a chúng thần sơn vết máu khí mặc dù nhiều cơ hồ khắp nơi đều là nhưng thế giới thụ hình bóng phát ra ánh sáng cũng là khắp nơi đều là bao trùm toàn bộ chúng thần sơn cho nên không qua bao lâu toàn bộ chúng thần sơn vết máu khí liền tan biến hoàn toàn không có cơ hồ tìm không thấy một chút xíu bóng dáng đó là truyền thừa bí mật bên trong ghi lại thế giới thụ chi tâm tinh linh nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía chúng thần sơn đỉnh núi ánh mắt tương đương phức tạp thuộc về đồ vật trong truyền thuyết thế mà đều xuất hiện rõ ràng không phải tốt báo hiệu chẳng lẽ bọn hắn tinh linh tộc thật muốn bị hủy diệt đến sao tại nữ hoàng nhiều đời trong truyền thừa có một ít liên quan tới thế giới thụ chi tâm ghi chép nhưng cho tới nay thế giới thụ chi tâm đều là một cái truyền thuyết tại tinh linh tộc tồn tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện cũng chưa từng có tinh linh tộc có thể tiếp xúc đến nó thế giới thụ chi tâm đã hiện thế thắng lợi đang ở trước mắt bộ hạ nghe lệnh cho ta toàn quân để lên ưu thiên kinh ánh mắt nóng bỏng đứng tại ưu minh chi vân đình p h ò n g chỉ huy toàn quân để lên chỉ cần nắm thế giới thụ chi tâm đem tới tay như vậy tất cả hy sinh tất cả trả giá đều là đáng giá đến từ u minh lực lượng thỉnh thi triển ngươi sức mạnh to lớn n ắ m trước mắt sơn nhà c ắ p sập u thiên kinh xuể bàn tay ra một cái huyền diệu ký hiệu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ký hiệu vô cùng thần bí tản mát ra một c ố làm người sợ h ã i khí tức ký hiệu chính là u minh c h i vân điều lệnh có nó liền có thể điều động u minh c h i vân nắm giữ toàn bộ thế giới sức mạnh mạnh nhất theo u thiên kinh nắm u minh điều lệnh thôi động đến cực hạ u minh chi vân cũng trong nháy mắt nóng nảy lên phát ra từng đợt tầm ẩm tiếng vang t ừ n g đạo tia chớp màu đen tại trong tầng mây xuyên qua không ngừng tùy ý một đạo đều có thể trong nháy mắt nắm một tên nhân gian trí tôn miểu sát tinh linh nữ hoàng ngươi có thể ngăn cản huyết thần lòng chi chảo hoàn toàn chính xác làm ta rung động bất quá thì tính sao đâu các ngươi chúng thần sơn thượng cổ cấm chế đã bị mục nát tàn phá không thể tả căn bản ngăn không được bao lâu chỉ phải bảo vệ cấm chế triệt để phá mất các ngươi tất cả mọi người trong mắt ta đều là y ê u ớt c ứ u non mặc ta giết u thiên kinh lạnh lùng nhìn tinh linh nữ hoàng thân thể giấu ở u minh chi vân bên trong không dám quá tiếp xúc quá gần dù sao tinh linh nữ hoàng có thể thôi động thần ảnh cự tượng lực lượng hắn nếu là không có u minh chi vân bảo hộ tinh linh nữ hoàng sợ là tùy ý nhất kích đều có thể đủ miệu sát hắn cổ thân điện thủ hộ c ầ m chê căn bản gánh không được bao lâu các ngươi chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi tại cuối cùng thời gian bên trong các ngươi liền đợi đến bị chém giết đi u thiên kinh cười ha ha thôi động u minh chi vân đi tan dã cổ thần điện bên trong thủ hộ cấm chế lần này hắn không có tiếp tục cường công mà là lựa chọn chậm rãi đi làm hao mòn phỉ lạp tổ thần thần ảnh cự tượng có vô tận uy năng như tiếp tục mạnh hơn u minh tộc không chịu nổi cái kia tổn thất u thiên kinh có thể nhìn ra được tinh linh nữ hoàng thôi động thần ảnh cự tượng tương đương cố hết sức Đoán chương một nghìn một trăm bốn mươi hai linh hoàng u minh c h i vân bao phủ lại chúng thần sơn không ngừng phóng xuất ra tia chớp màu đen làm hao mòn chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế nếu vô phương cưỡng ép công phá cổ thần điện vậy liền chậm rãi tiêu hao cuối cùng luôn có thể làm hao mòn tận tinh linh tộc tự nhiên hiểu rõ ưu minh tộc ý đồ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản làm sao đi ngăn cản chúng thần sơn đều không ngăn cản nổi chỉ có thể bị động bị tiêu hao mặt khác dám đi tới ngăn cản sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi yên diệt tại u minh chi vân trước mặt bất luận cái gì cá thể lực lượng đều quá mức xa vời tinh linh nữ hoàng ngưng nhìn lên bầu trời như thủy tinh trong con ngươi h à o quan g càng ngày càng sắc bén cuối cùng nàng phóng lên tận trời đúng là vượt qua tầng tầng bầu trời hướng về cựu thiên tri thượng u minh c h i vân bước đi nữ hoàng bệ hạ hết thể tinh linh tộc tộc nhân đều nhìn bọn h ắ n nữ hoàng giờ n à y khắc này tất cả mọi người hiểu rõ tinh linh nữ hoàng muốn đi làm gì toàn bộ chúng thần sơn bên trên chỉ có tinh linh nữ hoàng mượn nhờ mẫu thần phỉ lạp lực lượng mới có thể đi chống lại u minh c h i vân nhưng nữ hoàng đã trọng thương lần này đi có thể hay không còn sống trở về sợ là một cái dấu hỏi mà lại còn sống trở về hy vọng tương đương xa vời muốn chết u thiên kinh sắc mặt lạnh lùng u minh chi vân chính là lĩnh vực của hắn người nào bước vào người nào chết hắn cũng là không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng to gan như vậy lại dám xông vào u minh chi vân bên trong tới chẳng lẽ nàng coi là bằng vào nàng điểm này lực lượng có thể hủy đi u minh chi vân không thành hai ba bước ở giữa tinh linh nữ hoàng đã là thẳng lên cựu thiên sau lưng nàng vạn dặm thần ảnh cự tượng cũng là vọt thẳng đụng vào trong tầng mây nắm phương viên mấy vạn dặm khu vực đâm ra một cái trống rông tới t h ầ n ảnh cự tượng vung lên dài vạn dặm thần trượng huy sái hạo nhiên hàng cổ thần lực không ngừng rút đánh vào u minh chi vân phía trên ngắn phút chốc ở giữa đúng là rút đánh bên trên nghìn lần u minh chi vân bên trên vân khởi không ngừng bị rút tán chỉ chốc lát sau liền đã tiêu tán một phần ba không biết trời cao đất rộng trừ phi phỉ lạp tổ thần phúc sinh bằng không ai có thể hủy tộc ta chi tiên trận ưu thiên kinh thanh âm tại trên tầng mây bầu trời vang lên tại u minh chi vân bên trong lực lượng của hắn vô hạn tăng trưởng phảng phất nắm giữ lấy toàn bộ thế giới giữa thiên địa tất cả lực lượng hết thể tất cả đều phong hắn làm chủ hắn liền là nơi đây duy nhất chúa tể chỉ thấy vô cùng vô tận u minh chi vân hội tụ thành một tôn ma ảnh cùng phỉ lạp tổ thần thần ảnh cự tượng chiến đấu tại cùng một chỗ đến mức u thiên kinh tại xuất hiện tại tinh linh nữ hoàng trước mặt tùy ý một q u y ề n liền đem nàng đánh bay tại u minh chi vân bên trong u thiên kinh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối dù cho tinh linh nữ hoàng có thể mượn chúng thần sơn cùng phỉ lạp tổ thần lực lượng cũng không cách nào cùng hắn chống lại phốc phốc tinh linh nữ hoàng phun máu trên thân thể vết rách càng ngày càng nhiều như cùng một cái đồ sứ tùy thời đều có thể triệt để vỡ vụn đi tinh linh nữ hoàng bệ hạ thật không biết nói ngươi quá mức t ự tin còn là xuẩn nếu xông vào nơi này vậy liền cho ta triệt để lưu lại đi u thiên kinh băng lãnh cười nói nếu như tại chúng phía trên ngọn thần sơn hắn muốn giết tinh linh nữ hoàng còn có chút phiền phức nhưng ở u minh chi vân bên trong tinh linh nữ hoàng chẳng khác nào tại chính mình muốn chết tinh linh nữ hoàng m ặ t không thay đổi nhìn u thiên kinh trong con ngươi không có bất kỳ cái gì cảm xúc nàng tự nhiên sẽ hiểu tại u minh chi vân bên trong vô phương cùng u thiên kinh chiến đấu nhưng nàng vẫn như cũ tới bởi vì không thể không làm như vậy nếu như nàng không liệu một phen tinh linh tộc liền thật s o n g nàng không có tiếp tục cùng ưu thiên kinh chiến đấu ngược lại khoanh chân ngồi xuống đ ỗ n g nhiên từ trong ngực móc ra một vật ưu thiên kinh hơi kinh ngạc rõ ràng không rõ tinh linh nữ hoàng cử động lần này là ý gì tinh linh nữ hoàng đem vật kia kéo tại lòng bàn tay đó là một k h ỏ a tản r a thần thánh hào quang viến cầu hào quang mặc dù nhu h ò a nhưng lại thấy không rõ vật phẩm bên trong tinh linh nữ hoàng theo vị trí trái tim lấy ra một d ọ t tâm đầu huyết khuôn mặt trịnh trọng nhỏ vào trong quang cầu vê anh tâm đầu huyết mới vừa vào quả cầu ánh sáng quả cầu ánh sáng liền đột nhiên buộc phát ra một c h ố vô cùng khí tức kinh người thần thánh ánh sáng chiếu rọi thiên địa thế mà ngắn ngủi trong nháy mắt nắm u minh chi vân tản ra tả khí đều triệt để b a o chung ở không tốt ngăn lại nàng ưu thiên kinh mặc dù không rõ ràng tinh linh nữ hoàng đang làm gì nhưng cũng rõ ràng không thể để cho tinh linh nữ hoàng hoàn thành hành vi của nàng hắn bước ra một bước liền hướng về tinh linh nữ hoàng vị trí truy kích mà đi đáng tiếc phản ứng của hắn mặc dù không chậm nhưng cũng cuối cùng chậm chút chỉ thấy tinh linh nữ hoàng trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang đúng là nắm ư thiên kinh trực tiếp đụng bay ra ngoài dù cho ư thiên kinh có thể mượn u minh c h i vân lực lượng cũng không cách nào ngăn trở cái kia cỗ kinh khủng lực bộc phát Xoạt xoạt. một tiếng vỡ vụn thanh â m trên chín tầng trời vang lên mặc dù thanh â m không lớn nhưng lại làm cả chúng thần sơn bên trên sinh linh đều có thể đủ nghe thấy tựa hồ có đồ vật gì ấ p ra tới lại như là cái gì bị phong ấn quá lâu cuối cùng phá phong mà ra tất cả mọi người tầm mắt đều bị cái kia một đạo tiếng vỡ vụn hấp dẫn không chỉ là tinh linh tộc ưu minh tộc cũng là như thế bởi vì cái kia đạo tiếng vỡ vụn quá mức đặc thù phảng phất vang ở trái tim tất cả mọi người bên trên khiến cho người không tự chủ được liền sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác đó là cái gì trong quang cầu vật kia chính là một vành mặt trời tốt hào quang rừng rực đoan chừng mặt trời cũng không cách nào so sánh đi chỉ thấy tinh linh nữ hoàng t r ư ớ c người lơ lửng một vòng quang diệu thiên địa mâm tròn vừa mới chính là vật này kinh động đến tất cả mọi người nội tâm linh hoàng đó là ta tộc thần khí thần khí xuất thế đại tế ti bỗng nhiên xúc động đứng lên mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn cái kia vầng mặt trời linh hoàng đó là tinh linh tộc thượng cổ trong truyền thuyết một kiện vô cùng cường đại thần khí tại đã có chuyện ký cùng trong điện tịch liên quan tới linh hoàng đều có khá nhiều ghi chép nghe nói vẹn vẹn có ghi lại chết tại linh hoàng bên trên thần linh cũng không dưới tại mười tôn đến mức không có ghi lại đoán chừng liền càng nhiều cựu thiên tri thượng tinh linh nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng nhưng nhìn lên trước mặt linh hoàng lại ngậm lấy nồng đậm hy vọng cùng hy vọng tinh linh tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử lần thứ nhất sử dụng vật này cũng là duy nhất một lần có thể đủ sử dụng như thế nàng chỉ hy vọng tổ tông nhóm lưu lại chuẩn bị ở sau có thể chân chính trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc vượt qua lần này cửa ải khó linh hoàng pháp tắc phát ra khí tức quá dọa người rồi toàn bộ thế giới tại trước mặt nó tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới phảng phất cái kia v ầ n g mặt trời chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy đi u thiên kinh trực tiếp liền ở tại chỗ tàn biến trốn ở u minh chi vân chỗ sâu căn bản cũng không dám ra đây thật là đáng sợ hắn cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ hắn thậm chí không dám nhìn tới cái kia v ầ n g mặt trời phảng phất nhìn nhiều hai mắt hắn liền sẽ biến thành cho bụi hủy diệt đi tinh linh nữ hoàng thôi động cuối cùng một tia lực lượng n á m linh hoàng kích phát ra đột nhiên hướng về u minh chi vân ở trung tâm va chạm linh hoàng trong tiểu h u y ệ t tần chứa thượng cổ thần linh lưu lại nhất kích bởi vì bị phong ấn lại cho nên giữ lại đến nay giờ phút này sức mạnh bùng lên có thể xương thượng cổ thần linh một kích toàn lực Trước 1143, tiên ảnh hiện. U minh chi vân kịch liệt khối lớn khối lớn tiêu tán, mặc dù nó chính là tiên trận biến thành, nhưng cuối cùng không phải hoàn chỉnh tiên trận, vẹn tàn vẹn khuyết tiên trận. rung nhưng lớn Chi kịch mặc chính cuối cùng chỉnh chẳng hiện. Minh khối khối biến phải ảnh Vân động, lớn nó không hoàn vẹn vẹn U qua đám mây là là dù mà lại tàn khuyết khá là nghiêm trọng lại không có tiên khí để duy trì nó vận chuyển cho nên uy lực chân chính v ẻ n vẹn tương đương với thái hoang thế giới bên trong tổ giai p h á p trợ linh hoàng chính là thượng cổ thân khí bên trong ẩn chứa một vị thần linh một kích toàn lực mặc dù đi qua ước vạn năm ăn mòn uy lực vô phương cùng thời kỳ thượng cổ so sánh nhưng cũng đến gần vô hạn tại đại tổ c h i cảnh lực lượng hủy diệt trước mắt tàn khuyết tiên trận cũng không là rất khó hết thể tinh linh tộc tộc nhân đều đưa mắt nhìn lên bầu trời trong mắt đã là xúc động lại là chờ mong một khi u minh c h i vân bị hủy như vậy bọn hắn tinh linh tộc liền được cứu rồi không có ưu minh c h i vân trợ giúp u minh tộc cường đại tới đâu cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về bởi vì vẹn vẹn bằng vào chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế cùng sức mạnh còn x u ấ t lại liền có thể triệt triệt để để ngăn t r ở u minh tộc tất cả mọi người tinh linh tộc sở dĩ khi thắng khi bại nguyên nhân lớn nhất liền là chúng thần sơn lực lượng bị u minh chi vân kiềm chế hủy diệt đi hủy đi cái kia quỷ dị hát vân chúng ta tinh linh tộc liền thắng lợi đại tế t i gấp xiết chặt trong tay p h á p trượng trong lòng khẩn trương tới cực điểm sợ xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn linh hoàng tản mát ra không có gì sánh kịp kim quang dường như ánh mặt trời chiếu thiên địa một đường thế như t r ẻ tre xông vào u minh chi vân chỗ sâu u minh chi vân bên trong cơ bản không có lực lượng có thể ngăn trở linh hoàng không u thiên kinh sắc mặt trắng bệnh cũng là khẩn trương tới cực điểm một khi u minh chi vân bị hủy như vậy bọn hắn u minh tộc tất cả ưu thế đều sẽ hóa thành thế yếu thậm chí rất có thể bọn hắn tất cả mọi người sẽ đi không xuất chúng thần sơn không có u minh chi vân áp chế bọn hắn tại chúng thần sơn bên trong tuyệt không đường sống chính đáng linh hoàng xông vào khu vực hạch tâm sắp đâm cháy trận nhãn thời điểm u minh chi vân trận nhãn chỗ khu vực hạch tâm đ ỗ n g nhiên sáng lên một đoàn ưu quang đoàn kia u quang mới đầu chỉ có dài vài thốn nhưng trong chốc lát liền đã chiếu sáng thiên địa phóng xạ ước vạn giảm thế mà không thể so linh hoàng phát ra ánh sáng kém bao nhiêu một đoàn ưu ảnh tại u quang chỗ sâu chậm rãi đi ra thấy không rõ tướng mạo của hắn dáng người cũng không phải cỡ nào khôi ngô cao lớn nhưng phát ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác cảm giác dường như cựu thiên tri thượng thần chỉ đến trí cao vô thượng khí tức chân chính trí chí cao vô thượng khí tức tựa hồ so thần linh đều càng thêm tôn quý tiên tổ đại nhân u thiên kinh lúc này liền quỳ xuống trong mắt tràn đầy vẻ kích động tiên tổ hiền linh l à n u minh tộc đại thông soái hắn mặc dù không có gặp qua tiên tổ chân thần nhưng lại có thể đánh giá ra tiên tổ thần ảnh cùng khí tức mặt khác u minh tộc thấy u thiên kinh quỳ xuống chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra lúc này một cái tiếp một cái quỳ dạm xuống đất như là chiều bãi thần chỉ trong mắt tất cả đều là trí cao vô thượng sùng kính các ngươi tinh linh tộc vị kia linh hoàng mặc dù thực lực không được tốt lắm nhưng suy tính cũng là hết sức chú đáo thế mà không tiết hao phí giá cả to lớn nam chính mình thần lực bản nguyên phong lớn tại linh hoàng bên trong hắn làm như thế sợ là sẽ phải tổn hại mặc khắc một nửa sinh mệnh lực đi khó trách như vậy đã sớm chết hắn đối với các ngươi tinh linh tộc cũng là đủ tình thâm ý trọng cái kia ưu ảnh nhàn nhạt theo ưu quang chỗ sâu đi ra như là đi bộ nhàn nhã dễ dàng tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia linh hoàng tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa ngươi là ai tinh linh nữ hoàng trong lòng căng thẳng tầm mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn kia ưu ảnh không ổn cảm xúc không ngừng ở trong lòng dẫn đến bằng ngươi một tiểu nha đầu còn chưa có tư cách biết ta là ai Các người tinh linh tộc tổ t các vị i ê nữ lúc là linh trước cũng còn cũng thiếu ta không ít nợ, hiện tại cũng là nên còn thời tinh không hiện ảnh nhìn cũng không nhìn điểm. U nợ, nên n hoàng lực linh linh lồ. linh tựa chú cái càng ngày càng tới gần, hắn u ảnh cũng càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng cơ hồ che hồ hoàng phía Theo hoàng hắn ảnh khổng hồ hoàng phát ý toàn tại trên. tới toàn trời, kia ra ngày ngày gần, nắm bộ bộ bầu đậy u vẹn ô lượng kim quang đều triệt để bao phủ lại.、Tinh、linh quang Tinh nữ hoàng kim triệt đều bao để phủ v vẹn nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt nhìn c h ầ m chặp bên kia chiến trường cái kia ư u ảnh mặc dù không có nói nhưng nàng tự nhiên có thể đoán được người trước mắt hơn phân nửa liền là ư u minh tộc vị kia giả thần giả quỷ tiên tổ liên quan tới tiên tại tinh linh tộc nhất truyền thừa cổ xưa bên trong tựa hồ có một điểm ghi chép đương nhiên điểm này ghi chép tương đương mơ hồ dù cho tinh linh nữ hoàng cũng hiểu biết không nhiều nàng chẳng qua là tại mẫu thần điện mẫu thần phỉ lạp truyền thừa trong trí nhớ biết được có một chữ như vậy đến mức tiên đến cùng là cái gì nàng lại là không có chút nào rõ ràng nhưng trong lúc mơ hồ tại mẫu thần phỉ lạp truyền thừa trong trí nhớ tiên tuổi hồ đại biểu cho xa không thể chạm không thể đụng vào hàng nghĩa tựa như bọn hắn hiện tại đối cái kia cổ lao thần linh trong truyền thuyết như vậy xa không thể chạm vô phương chạm đến trước mắt nhân vật thần bí lại dám xưng chính mình làm tiên tổ quả nhiên là đủ cồn vọng linh hoàng thân thể lực lượng quang diệu thiên địa u minh chi vân căn bản không ngăn cản ổ i chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại trận pháp khu vực hạch tâm may nhờ ta lưu lại một tay bằng không thì thật để cho các ngươi lật bàn đáng tiếc ta tích lũy ước vạn năm mới tu thành tiên tri phân thân lại muốn lãng phí ở nơi này u ám bóng mở nhàn nhạt nhìn linh hoàng đụng hướng thân thể của mình cái kia vô tận thân thể cao lớn liền ngăn tại tiên trận trận nhãn trước tựa hồ căn bản cũng không sợ linh hoàng thân thể lực lượng ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả hai đụng vào nhau thiên địa trong nháy mắt tối chìm xuống ngoại trừ va chạm trung tâm địa phương khác tất cả ánh sáng tựa hồ cũng dập tắt nếu không phải tại ưu minh chi vân bên trong va chạm sợ là vẹn vẹn dư ba liền có thể chúng thần sơn tạo thành vô cùng to lớn phá hư không biết qua bao lâu tất cả quang mang đều biến mất tiếng va đập cũng tiêu tán gió xoáy vân dũng sóng cả cũng ngừng nghỉ linh hoàng cái kia như mặt trời ánh sáng đã ảm đạm xuống hóa thành một vòng vòng tròn bay trở về cổ thần điện bên trong đến mức cái kia vô tận khổng lồ có thể xưng tràn ngập tại toàn bộ thế giới ưu ảnh thì cũng là tán loạn hóa thành từng đoàn từng đoàn ưu minh khi dung nhập vào ưu minh chi vân bên trong nắm nghiêm trọng hư hao ưu minh chi vân tu bổ hơn phân nửa quả nhiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tổn thất một tôn tiên ảnh đáng tiếc một đạo tiếng thở dài tại trong thiên địa vang lên sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa có tới ưu minh tộc trong trận doanh tràn đầy kinh thiên động địa tiếng hoan hô trong truyền thuyết tiên tổ đại nhân xuất hiện không thể nghi ngờ cho ưu minh tộc cổ vũ thật to k h i thế linh hoàng cũng bị ngăn trở ưu minh chi vân còn chưa bị hủy ngược lại chữa trị hơn phân nửa vẫn như c ũ phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ đang tan giã chúng thần sơn công chế giờ n à y khác này người nào có thể ngăn cản bọn hắn ưu minh tộc u minh tộc vạn thắng tộc ta vô địch đánh đâu tháng đó ha ha thuộc về chúng ta thời đại rốt cuộc đã đến cái gì trí cao nhất tộc cái gì tinh linh tộc đều là sâu kiến đầy khắp núi đồi đều là u minh tộc cồn hoan đến mức tinh linh tộc trận doanh thì là âm u đầy tử khí dù cho người nào thở một ngụm đều có thể rõ ràng nghe thấy chương một nghìn một trăm bốn mươi b ố thực h thiên dạ xuất quan tinh linh nữ hoàng từ trên chín tầng trời rơi xuống cũng không còn cách nào đứng lên thôi động linh hoàng phát động một k í c h cuối cùng đã tiêu hao nàng tất cả lực lượng bao quát sinh mệnh bị t h ầ n khí lực lượng cán trả đã là không có thuốc nào cứu được thế gian không người có thể cứu nàng trừ phi thần linh sống lại thua đại tế ti đem nữ hoàng ôm lấy cung cung kính kính thả ở trên hoàng vị trong mắt tràn đầy đáng chát chấp hành kế hoạch thứ hai đi tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng nói nàng đã tận lực toàn bộ tinh linh tộc cũng đã tận lực có lẽ đây là số mệnh đi toàn bộ cổ thần điện bên trên một mảnh yên lặng ai cũng rõ ràng kế hoạch thứ hai ý vị như thế nào một khi này kế hoạch áp dụng vậy liền mang ý nghĩa chúng thần sơn đã triệt để luân hãm trên ngọn thần sơn tinh linh tộc đều không có đường sống ha ha ưu thiên kinh ngửa mặt lên trời cười dài trải qua mấy tháng chiến tranh thắng lợi đang ở trước mắt ưu minh chi vân ầm ầm chìm xuống không ngừng làm hao mòn cổ thần điện bên trong thượng cổ thủ hộ cấm chế mặc dù đi qua trước đó đại chiến ưu minh tri vân cũng đụng phải bị thương phạm vi thu nhỏ một vòng lớn uy lực cũng có chút giảm xuống nhưng chúng thần sơn bị thương nghiêm trọng hơn triệt để làm hao mòn đi chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế chẳng qua là vấn đề thời gian sinh mệnh xâm lâm thần mục thắp trước huyết thập tứ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng 32 đạo thân ảnh ba mươi hai cố khí tức kinh khủng làm sao có thể tinh linh tộc làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế nếu là này ba mươi hai tên cường giả tuyệt thế sớm xuất hiện bọn hắn nghĩ đánh vào chúng thần sơn sợ là không có dễ dàng như vậy chạy huyết thập tứ không cần suy nghĩ hóa thành một đoàn xương máu liền chuẩn bị chạy trốn một tên hắn đều đánh không lại cho hắn trí mạng tử vong n g uy hiếp huống chi ba mươi hai tên hắn có dự cảm tại đây bên trong lưu thêm một giây cho dù hắn có bất tử bất diệt chi thể cũng muốn tử vong tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn điên cuồng chạy trốn huyết thập tứ ba mươi hai đạo thân ảnh chỉ có một bóng người đuổi theo mà lại nhanh không thể tưởng tượng nổi như là vượt qua thời không trong chốc lát liền đuổi kịp huyết thập tứ ẩm thật đơn giản đấm ra một quyền sau một khắc một cỗ ngưng tụ tới cực điểm thần thánh lực lượng xuất hiện đụng vào huyết thập tứ trên thân thể quá nhanh huyết thập tứ phản ứng đều phản ứng không kịp trên thân thể huyết khí liền biến mất hơn phân nửa khí tức trong nháy mắt h ề vải tới cực điểm không chỉ bên ngoài thân huyết khí trong cơ thể chúng sinh huyết hải cũng trong nháy mắt buốc hơi nhiều hơn phân nửa làm sao có thể ngươi đây là cái gì lực lượng huyết thập tứ trong mắt tràn đầy hoảng sợ không thể tin nội thị trong cơ thể mình chúng sinh huyết hải chúng sinh huyết hải không khô kiệt hắn sẽ không phải chết nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt hắn chúng sinh huyết hải thế mà liền buộc hơi đi hơn phân nửa cái này huyết thập tứ thân thể kịch liệt run rẩy cuối cùng rõ ràng ý thức được tử vong cách hắn cũng không phải là rất xa xăm người rốt cuộc là ai mặc dù trước đó xuất hiện một tên có thể tịnh hóa chúng sinh huyết hải người nhưng cũng không có khủng bố như thế vô cùng đơn giản nhất kích liền hủy đi hơn phân nửa chúng sinh huyết hải đây chẳng phải là nói giết bọn hắn này chút huyết giáp nhân người trước mắt vẹn vẹn chỉ cần hai quyền là đủ rồi bọn hắn này chút huyết giáp nhân luôn luôn đánh đâu thằng đó thần cản giết thần phật cản giết phật không có đối thủ tinh linh tộc cũng bắt bọn hắn không có biện pháp nào lúc nào sẽ bị người dễ dàng như thế liền bị thương thành dạng này tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn huyết giáp nhân trước đó hắn mặc dù nắm giữ lấy tịnh hóa lực lượng nhưng muốn tịnh hóa một tôn huyết giáp nhân cũng khá là phiền t o á i dù sao chúng sinh kim mâu làm phật đạo đại thần thông hắn có thể thi triển số lần cũng có hạn không có khả năng một mực thi triển nhưng bây giờ hắn muốn giết huyết giáp nhân lại dễ dàng căn bản không cần vận dụng chúng sinh kim mâu lực lượng bởi vì thần du thái hư thiên thứ hai gian đoạn thứ năm viên mãn chính là siêu việt thái hoang thế giới cấp độ lực lượng cái thế giới này bất luận cái gì năng lượng tại hắn viên mãn hồn lực trước mặt đều không chịu nổi một ích c ả lại huyết thập tứ thân ảnh lần nữa con ngón búng ra một cỗ ngưng tụ vô cùng thần thánh lực lượng lần nữa bắn ra hướng huyết thập tứ va chạm mà đi huyết thập tứ con ngươi co vào thân thể hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết ảnh điên cuồng n ẹ tránh hắn tự nhiên có thể nhìn ra nếu là bị cái kia chỉ tay vào hư không đánh trúng hắn không chết sợ cũng muốn tàn phế nhưng mà tịch thiên dạ nhìn như thật đơn giản nhất chỉ lại vô cùng huyền liền diệu huyết thập tứ căn bản là trốn tránh không xong、Ấm. Từng đoàn từng đoàn huyết ảnh bị kích phá, cuối cùng huyết thập tứ chân thân bay ngược ra ngoài, tim xuất hiện một cái lỗ thủng, trái tim đã tàn biến, hàng loạt nội tạng khối vụn rơi ra. Huyết thập tứ tê liệt đất, trong thể huyết tiêu thành. đoàn đoàn ảnh cùng chân ngược ngoài, hiện biến, hàng nội vụn ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa, trong cơ thể chúng sinh huyết hải, đã bị tiêu hơn chính đã đã hao kích phá, khối hải, cuối bay bị bị cái cơ rơi ra ra. lỗ huyết thập tứ nằm trên mặt đất sợ vỡ mật trong lòng tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin dễ dàng như thế liền có thể đánh giết hắn đây chẳng phải là nói bọn hắn này chút huyết giáp nhân dù cho có mười mấy cái cũng không đủ người trước mắt này r ế t mà lại giống cường đại như vậy tồn tại không ngừng trước mắt một vị còn có ba mươi mốt vị là rơi vào mọi người chạy mau rút lui ra sinh mệnh xâm lâm huyết thập tứ trước khi chết ý tưởng đột phát đột nhiên ý thức được cái gì dốc cạn cả đấy phát ra từng đạo cảnh cáo tín hiệu trước mắt người thần bí mạnh như thế vì cái gì hiện tại mới xuất hiện trước đó tinh linh tộc khi thắng khi bại quăng mũ c ở i giáp bảy đại trọng yếu quan ải toàn bộ bị công phá cũng không có thấy trước mắt người thần bí xuất hiện vậy nói rõ cái gì nói rõ người thần bí vô phương ra ngoài có lẽ chỉ có thể ở sinh mệnh xâm lâm bên trong hiện thân mà tinh linh tộc tương kế tự kế cố ý đem bọn hắn dẫn vào nơi này nghĩ đem bọn hắn đoàn diệt ở đây mặc dù dạng này suy luận toàn bằng tưởng tượng không có bất kỳ cái gì căn cứ nhưng ở chúng thần sơn châu như vậy tình huống tương tự lại không phải là không có những cái kia thần bí thân ảnh có lẽ liền là chúng thần sơn thượng cổ để lại thượng cổ lực lượng nhưng bởi vì một chút nguyên nhân tinh linh tộc vô phương bắt đầu dùng bọn hắn thế là liền đem bọn hắn lựa gạt vào nơi này lợi dụng bọn hắn bừng tỉnh những thần bí nhân này một đoàn thần thánh ánh sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem huyết thập tứ chém thành hai khúc hóa thành một đoàn dòng máu tới chết hắn đều cho là mình phát hiện đại bí mật nhưng không biết trong mắt của hắn cái gọi là những người này vẹn vẹn chẳng qua là tịch thiên dạ linh hồn phân thân mà thôi nhưng tịch thiên dạ không nói thế gian lại là không người biết được này chút thân ảnh toàn là linh hồn thể bởi vì viên mãn trạng thái dưới ba mươi hai phân hóa n ư ơ n g tụ ra linh hồn thân thể đã cùng người bình thường thân thể không hề khác gì nhau đã chạy ra một khoảng cách một tên khác huyết giáp nhân cũng không có may mắn thoát khỏi bị tịch thiên dạ đánh giết tại trong mắt người khác cơ hồ vô địch như là ác ma huyết giáp nhân tại tịch thiên giả trước mặt đã không chịu nổi một kích hai tên huyết giáp nhân bỏ mình cho xâm nhập sinh mệnh xâm lâm một đám ưu minh tộc to lớn tâm linh rung động tại ưu minh tộc chúng sinh trong mắt huyết giáp nhân chính là bất tử bất diệt biểu tượng chiến tranh thời gian dài như vậy chết đi huyết giáp nhân chỉ có trước đó bị tịch thiên giả giết chết cái kia một tên về sau tinh linh tộc vô luận thi triển hạng gì biện pháp đều không thể giết chết một tên huyết giáp nhân mà giờ k h ắ c này lại là liên tục có hai tên huyết giáp nhân bỏ mình mà lại vô cùng đơn giản liền bị người khác giết chết c h ư n g một nghìn một trăm bốn mươi lăm bất diệt điểm này ánh sáng số lớn u minh tộc ý thức được không ổn lập tức liền thay đổi hướng đi chuẩn bị rút lui ra sinh mệnh xâm lâm danh s ư n g bất tử bất diệt huyết giáp nhân đều dễ dàng như thế liền bị giết chết bọn hắn những người này lưu lại há không phải là tìm chết sao xâm lấn đến sinh mệnh xâm lâm bên trong u minh tộc có thể không có bao nhiêu phần lớn đều là một chút cường giả đỉnh cao về số lượng cũng là hơn một n g à n mà thôi nếu huyết giáp nhân đều có thể đủ bị giết chết như vậy chỉ cần cho tinh linh tộc thời gian giết chết bọn hắn tất cả mọi người cũng không phải vấn đề gì nhưng mà nếu tịch thiên dạ đã ra tay những u minh tộc đó lại nghĩ rút lui ra sinh mệnh xâm lâm liền đã chậm ba mươi hai đoàn thân ảnh hóa thành ba mươi hai đạo lưu quang cơ hồ trong chốc lát liền vượt ngang hơn vạn dặm trước tiên ngăn tại một chỗ vết nứt không gian trước mặt tịch thiên dạ cũng là thử một lần đột phá đến viên mãn trạng thái sau linh hồn phân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào vừa mới dễ dàng liền đánh giết huyết giáp nhân chứng minh tại đơn thể trên thực lực đã khá là khủng bố hiện tại hắn nghĩ kiểm tra một chút linh hồn sau khi phân tán có thể duy trì khoảng cách bao xa dù sao mặc dù tịch thiên dạ linh hồn phân thân mặc dù nhiều nhưng cũng không thể triệt để thoát ly chủ thể lẫn nhau ở giữa nhất định phải có liên hệ vàng không liền sẽ triệt để mất liên kết sinh mệnh xâm lâm tương đương rộng lớn tung h à n h có vài ước bên trong tịch thiên dạ cũng muốn nhìn một chút tại v à i ước bên trong phạm vi bên trong linh hồn phân thân có thể hay không bảo trì ổn định có mạnh cỡ nào sức chiến đấu ưu minh tộc trí tôn vương từng người từng người bị tịch thiên dạ linh hồn phân thân giết chết có chút trí tôn vương thậm chí liền linh hồn phân thân cái bóng đều không có thấy rõ ràng chẳng qua là bạch quang lóe lên liền triệt để tử vong trên bầu trời từng đoàn từng đoàn bạch quang sẽ qua thần thánh mà tự nhiên nhưng hình ảnh lại tương đương huyết tinh vô số cỗ thi thể từ không t r u n g không đứt rời rơi những nơi đi qua tận là tử vong tinh linh tộc một đám tộc nhân toàn bộ đều trận mắt hốt mồm bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đó là cái gì ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người kia không rõ ràng Đoán cao chừng chính là chúng ta tinh linh tộc cần giấu lực lượng,、ta、liền nói chúng ta tinh linh tộc chính là vạn trùng tộc lực tộc cổ chi giấu trí là là l à ta ta ta bất diệt chi chi tộc. mỗi sao sạch Ha ha! ma. có tộc đó thể Tiên tổ Giết như đánh phù hộ. những minh đơn giản liền vậy mà m bại? bị ha ha. ác ma. Mỗi chết đi một tên u minh tộc c ư ờ n g giả đều có số lớn tinh linh tộc tu sĩ bị tịch thiên giạc cứu bọn hắn nhìn lên trước mặt trợt l ó e lên xem không phải rất rõ ràng bạch quang cả đám đều hưng phấn vô cùng kích động theo bản năng cho rằng đó là bọn họ tinh linh tộc t h ú bút chính là tinh linh tộc giấu ở sinh mệnh xâm lâm bên trong lực lượng cường đại thân m ụ c tháp mặc dù đã sụp đổ nhưng vẫn như cũ tương đương cao thẳng vào mây trời hơn vạn giảm giờ phút này thân m ụ c tháp đỉnh đứng đấy ba đạo thân ảnh hai nữ một nam chính là tịch thiên giả c ù n g cố khinh yên hai nữ đến mức vạn hồn linh thụ bởi vì bị rút đi quá nhiều hồn nguyên cùng hồn lực đã chui vào tịch thiên dạ mi tâm sâu trong thức hải tĩnh dưỡng đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn dưới biển mây sinh mệnh xâm lâm mặt không biểu tình cố khinh yên cùng hà bách châu thì là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn này thiên địa ở giữa sỏ xuyên qua toàn bộ rừng rậm thần thánh bạch quang trong con n g ư ờ i đều là kinh dị thật là đáng sợ mặc dù các nàng tận mắt chứng kiến tịch thiên dạ ngưng tụ ra ba mươi hai đoàn phân thân quá trình nhưng cũng không có nghĩ tới những cái kia phân thân đáng sợ như thế mặc dù các nàng đã đột phá đến trí thánh thế nhưng tại những linh hồn phân thân đó trước mặt nhưng như cũ cảm giác được một cỗ thật sâu vô lực cùng nhỏ bé hai người đều rất rõ ràng lấy các nàng hiện tại trí thánh tu vi tại những linh hồn phân thân đó trước mặt có lẽ cũng là không chịu nổi một í c h mà lại đáng sợ như vậy linh hồn phân thân tịch thiên dạ có ba mươi hai đạo nhiều mà không phải một đạo tịch thiên dạ người rốt cuộc là ai hà bách châu nhịn không được hỏi trước mắt người thiếu niên thật chính là mình cô cô nhi tử sao nàng đã có chút hoài nghi chính mình cô cô mặc dù có đế tộc huyết mạch nhưng sinh hải tử cũng không có khả năng như thế yêu nghiệt tu luyện ra ba mươi hai đoàn đáng sợ linh hồn phân thân thì cũng thôi đi hiện tại nắm ba mươi hai đoàn linh hồn phân thân phái đi ra kết quả thân thể lại vẫn như cũ không hề khác gì nhau cùng tình huống bình thường m ở dạng chẳng lẽ hắn không ngừng ba mươi hai đoàn linh hồn mà là có ba mươi ba đoàn thủy t r u n g có một đoàn linh hồn lưu tại thân thể của mình bên trong tương tự vấn đề cố k i n h yên cũng rất muốn biết đáp án nhưng nàng không hỏi ra tới bởi vì nàng biết hỏi cũng hỏi không có lẽ là trước đó nàng liền hoài nghi mình cái kia thần bí sứ tôn cùng tịch thiên dạ có hay không có cái gì liên hệ cả hai đều không phải là người bình thường nhưng này chút che giấu nàng là không có tư cách hỏi cũng không dám đến hỏi ta là ai rất trọng yếu sao ngươi cảm thấy ta là ai ta chính là người nào thích thiên dạ lệnh n h ạ t nói hắn là ai có đôi khi kỳ thật chính hắn cũng không biết bởi vì hắn từng có quá nhiều thân phận tại xưng là tiên đế vô tận tuế nguyệt bên trong hắn đóng vai qua quá nhiều người cũng trở thành qua quá nhiều người có đôi khi vì tu tâm hắn chủ động rơi xuống luân hồi lưu truyền bách thế cho nên tại nhiều khi hắn khả năng ai cũng là nhưng ở đại đạo trước mặt hắn cũng người nào đều không phải là chẳng qua là một tên chúng sinh bên trong cầu đạo giả tịch thiên dạ bước ra một bước hướng về thánh quốc một chỗ hướng đi bước đi không tiếp tục đi quản ba mươi hai đạo linh hồn phân thân tình huống tùy ý những linh hồn phân thân đó chính mình đi chiến đấu đi thể hội tự thân tình huống hà bách châu nghĩ không có sai tịch thiên dạ không ngừng ba mươi hai đoàn linh hồn hoặc là nói cái kêu ba mươi hai đoàn linh hồn chẳng qua là hắn tu luyện ra được mà thôi hắn chân chính linh hồn thủy chung đều chỉ có một cái cái kia chính là vĩnh hằng bất biến không ngừng trải qua bao nhiêu năm tháng tiên đế c h i hồn hắn tiên đế c h i hồn mới là hắn hết t h ể ý thức chân chính nơi hội tụ cũng là khảm nạm tại vũ trụ thiên đạo bên trong dù cho thiên đạo đều không thể phai mở một điểm ánh sáng đến mức những vật khác bao quát thân thể ở bên trong đều bất quá là hắn tu luyện ra được pháp m à thôi giống hắn sinh linh như vậy Khi thật cũng á i gọi là linh hồn cùng là hồn thân thể c chỉ là vì ậ vậy t thân mà thôi. Cái kia một điểm có thể cùng vũ trụ thiên đạo tranh nhau phát bất diệt diệt, diệt. diệt, tăng ngoài cùng nhau sáng, vĩnh viên bất diệt ánh sáng, mới là hắn bản nguyên.、Lúc、nào điểm này ánh sáng diệt, hắn cũng là diệt. Mà điểm này ánh sáng không có diệt, vậy hắn liền vĩnh viên không tăng biến. Cũng đạo mà là là Mà là Cái kia điểm mới điểm điểm có Lúc có vũ v sẽ cái gì chuyển thế sau hắn mặc dù nhỏ yếu như vậy nhưng vô luận gặp được nguy hiểm gì thủy chung đều là ứng xử thản nhiên tịch thiên dạ một hai b ư ớ c ở giữa đã là vượt hơn vạn dạng xa xuất hiện tại thánh cốc chỗ sâu nơi đây có một tòa tòa nhà nhà gỗ nhỏ vị trí tương đương che giấu bình thường rất khó bị phát hiện người thần bí thạch vũ cùng thiên dạ điện chủ chiến trường liền là ở đây tịch thiên dạ mặc dù mới vừa tới này nhưng liên quan tới thạch vũ cùng thiên dạ điện chủ đ ân đoán lại là đã biết được một điểm dù sao hắn mặc dù tại thần mộc tháp bên trong tu luyện nhưng làm sao cũng là thần du thái hư gian đoạn thứ năm viên mãn tồn tại toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong mọi cử động không gạt được hắn cảm giác thật là đáng sợ năng lượng ba động đó là trong truyền thuyết thiên dạ điện chủ sao cố khinh yên cùng hà bách châu cũng theo sát tịch thiên dạ sau lưng xuất hiện ở chỗ này khi bọn hắn trông thấy trong chiến đấu hai người lúc biểu lộ đều hơi hơi ngưng tụ chương 1146, giao phong Thiên Thạch Chủ giả Điện cùng vẹn ũ c h i vẹn hai ba chiêu thạch vũ chính là bị trọng thương hơn nữa nhìn tình huống thiên dạ điện chủ cũng không có thi triển ra hắn lực lượng chân chính ra tới sư đệ cam chịu số phận đi người đấu không lại ta thiên dạ điện chủ chấp tay sau lưng nhìn ở trước mặt hắn ngã xuống thạch vũ khoe môi n i ế t lên tràn đầy ưu việt chi s ắ c hai người bọn họ tranh đấu hơn ngàn năm hiện tại hắn cuối cùng có thể hung hăng đem hắn đạp tại dưới chân không có chút hồi hộp nào nhẹ nhàng thạch vũ quỳ một chân trên đất trên thân tràn đầy vết máu ngũ tạng lục phủ bị thiên dạ điện chủ hắc cám lực lượng xoắn nát năm sáu lần mặc dù bằng vào cường thịnh sinh mệnh lực một lần nữa dài đi ra nhưng thương thế lại không phải trong thời gian ngắn liền có thể chuyển biến tốt đẹp trên lệch quá xa thời khắc này thiên d ạ điện chủ tựa như cái kia chúng thần sơn căn bản là không có cách vượt qua ta nắm giữ lực lượng chính là không thuộc về cái thế giới này lực lượng nhận thua đi ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào nếu như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại nguyện ý hiệu chung với ta để cho ta gieo xuống thiên dạ phần tâm trú nhìn xem sư huynh đệ một trận mức ta có khả năng buông tha người một mạng thiên dạ điện chủ thản nhiên nói gieo xuống thiên dạ phần tâm chú thạch vũ cười hán vị sư huynh này thật chính là không từ thủ đoạn a thạch vũ ta chẳng qua là ngươi nghĩ chuyện như vậy lại phát sinh mà thôi chỉ cần để cho ta gieo xuống thiên dạ phần tâm chú chúng ta vẫn như cũ có thể trở lại trước kia thiên dạ điện chủ nói trở về không được muốn chém giết muốn róc thị t tự nhiên muốn làm gì cũng được thạch vũ dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên vẻ mặt đ ạ m mạc đã sớm coi nhẹ sinh tử đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách sư huynh không k h á c h khí thiên dạ điện chủ vẻ mặt lánh n h ư ợ c hàn sương lúc này liền chuẩn bị đ ộ n g thủ nhưng mà vu mấy đạo tiếng xe gió vang lên nguyên bản vắng vẻ trong rừng cây bỗng nhiên thêm ra vài người chính là tịch thiên dạ c ù n g cố khinh n g h i ê n mấy người cái kia chính là trong truyền thuyết thiên dạ điện chủ sao hà bách châu tò mò nói từ khi đi vào cái thế giới này liên quan tới thiên dạ điện chủ truyền thuyết vẫn không có ngừng qua trong lòng tự nhiên sẽ rất tò mò người nào thiên dạ điện chủ con ngươi co rụt lại đột nhiên nhìn về phía tịch thiên dạ mấy người vừa mới mấy người kia tới thời điểm hắn thế mà không có bất kỳ cái gì khoảng cách mãi đến ra hiện ở trước mặt của hắn mới phát hiện cơ hồ tại thiên dạ điện chủ lên tiếng cùng một thời gian thân ảnh của hắn liền vọt ra ngoài bất quá hắn không có nhào về phía tịch thiên giả mấy người mà là nhào về phía thạch vũ thạch vũ trên thân có kính thiên thần bia vật kia nhất định phải đem tới tay không thể có bất kỳ sơ thất nào chỉ có năm kính thiên thần bia cầm ở trong tay hắn có thể an tâm đến mức những người khác để nói sau thạch vũ phản ứng cũng là tương đương nhanh cơ hồ trong cùng một lúc liền hướng tịch thiên giả mấy người vị trí dựa s á t vào đáng tiếc thương thế hắn quá nặng phương diện tốc độ so thiên dạ điện chủ kém quá xa vẫn chưa ra khỏi hai bước liền bị thiên dạ điện chủ cho chặn lại xuống tới chết thiên dạ điện chủ một trưởng vỗ hướng thạch vũ chán hắn không tiếp tục lưu thủ mà là toàn lực ứng phó đột phá thế giới cực hạn lực lượng khiến cho thời không đều bóp méo thạch vũ nếu là bị đánh trúng chắc chắn mệnh táng hoàng tuyền chớ nóng vội giết người ta tới gặp một lần ngươi nhưng mà chính đáng thiên dạ điện chủ sắp đánh giết thạch vũ thời điểm một đạo mỹ lệ thân ảnh lại là ngăn tại trước mặt hắn kiếm quang như tẩy tản ra k h í tức thần thánh chính là trôi này kiếm chi đế khí xuất thủ người dĩ nhiên chính là hà bách châu đột phá làm trí thánh về sau hà bách châu lòng tin tăng nhiều muốn cùng quân hùng thiên hạ sánh vai thấp hiện tại gặp thiên dạ điện chủ tự nhiên nóng lòng không đợi được cốt thiên dạ điện chủ ánh mắt chìm xuống dừng lại công kích thạch vũ ngược lại c h ụ t về phía trôi này kiếm chi đế khí hắn tự nhiên có thể nhìn ra kiếm chi đế khi phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ hắn như là không quan tâm tiếp tục công kích thạch vũ tất nhiên sẽ bị thanh kiếm kia trọng thương thậm chí trực tiếp ngã xuống cũng có thể vê n h một tiếng kịch liệt nổ vang dư âm năng lượng nắm cả tòa nhỏ rừng rậm cùng với xung quanh nhà gỗ khu đều nổ nát hà bách c h â u thân thể lắc lư lui lại hai ba bước đến mức thiên dạ t h ầ n điện thì là rời khỏi hơn mười t r ư ợ n g bị một cỗ trí cường lực lượng c h ấ n không ngừng lùi lại người đó là cái gì lực lượng thiên dạ t h ầ n điện ổn định thân hình có chút giật mình nhìn về phía hà bắc châu bằng thực lực của hắn bây giờ trên cái thế giới này đã không có cái gì lực lượng có thể đưa hắn đánh lui trừ phi không thuộc về cái thế giới này lực lượng bởi vì chính mình liền là tình huống đặc biệt cho nên thiên dạ điện chủ theo hà bách châu trên thân cũng cảm ứng được một cỗ không thuộc về cái thế giới này khủng bố cực hạn lực lượng trí thánh c h i lực hà bách châu chấp tay sau lưng t h ẳ n g nhiên nói đối với mình vừa mới biểu hiện tương đương hài lòng bất quá nội tâm của nàng cũng rất là khiếp sợ thiên dạ điện chủ thực lực thế mà mảy may đều không thể so trí thánh kém nàng có thể thắng hắn một bậc chính là ỷ có kiếm c h i đế khí nguyên nhân nếu như không có kiếm tri đế khí kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói có thể so với chi thánh cùng chân chính chi thánh nhưng thật ra là hai khái niệm những cái được gọi là nhân gian chi tôn thực lực liền có thể so với chi thánh nhưng bọn hắn cùng chân chính chi thánh lại là t r ê n lệch cách xa và i ả m chân chính chi thánh có thế giới pháp tắc thừa nhận nói đơn giản một chút liền là giả vị trong cái thế giới này nàng liền là cao nhất sinh linh thậm chí so thế giới pháp tắc đều càng thêm viên mãn càng thêm cao quý thiên dạ điện chủ không phải trí thánh lại có thể cùng nàng so sánh đã để nàng tương đương rung động khó trách ngươi ở cái thế giới này danh tiếng lớn như vậy hà bách châu thản nhiên nói khách đến từ thiên ngoại bên trong có thể tu luyện tới ngươi cấp độ này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trên vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thiên dạ điện chủ thật sâu nhìn hà bách châu nói bằng kiến thức của hắn tự nhiên có thể đoán ra hà bách châu thân phận bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong không có khả năng bằng vào năng lực của mình tu luyện đến nước này chỉ có những thiên đó bên ngoài thế giới sinh linh mới có thể đột phá cực hạ bước vào tầng thứ cao hơn rõ ràng thiên dạ điện chủ đã coi hà bách châu là thành tầng thứ cao hơn sinh linh tại thế giới của bọn hắn bên trong nhân gian trí tôn liền là cực hạ nhưng ở trong thế giới bên ngoài nghe nói còn có đế cảnh thậm chí tổ cảnh có lẽ nữ nhân trước mắt này liền là thế giới bên ngoài trong truyền thuyết đế cảnh cường giả nghĩ như thế thiên dạ điện chủ ngược lại tỉnh lại không ít ý, ý chí chiến đấu sụp sôi hắn có thể nhảy vọt một cái lớn cấp độ đối địch còn có cái gì so cái này càng đáng giá kiêu ngạo đây chờ hắn tương lai đi ra tiểu thế giới này bước vào chân chính đại thế giới trở thành tầng thứ cao hơn sinh linh về sau ha không sẽ càng mạnh thiên dạ điện chủ cũng không hiểu biết dù cho khách đến từ thiên ngoại cũng không cách nào tại thế giới của bọn hắn bên trong đột phá làm đế cảnh đến mức nguyên bản là đế cảnh tồn tại người lại không cách nào bước vào thế giới của bọn hắn hà bách châu xem thiên dạ điện chủ phản ứng tự nhiên có thể đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng cười lạnh từ chối cho ý kiến cái gì vạn năm chưa hẳn có thể ra một cái cái thế giới này trước đó liền chưa từng sinh ra trí thánh được a chương một n t r ă m bốn m ư trí thánh pháp tắc dung hợp trong truyền thuyết thiên dạ điện chủ cũng chỉ đến như thế hà bách châu thấy mình nhất kích áp lực quá ngàn đêm điện khoe môi hơi nhếch lên có chút có chút vẻ đắc ý trí thánh chi cảnh quả nhiên đáng sợ cùng lúc trước đơn giản không tại một cái cấp độ khó trách từ xưa đến nay có thể thành trí thánh người đều lác đắc không có mấy dù cho thả tại thượng cổ thần thoại thời đại đều tương đương hiếm hoi thạch vũ thấy thiên dạ điện chủ bị áp chế lại trong lòng cũng là vô cùng rung động cái thế giới này làm sao vậy đã từng chưa bao giờ nghe cường giả tuyệt thế một cái tiếp một cái xuất hiện bất quá thiên dạ điện chủ bị người ngăn cản được hắn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tầm mắt nhìn về phía những cái kia trước đến giúp đỡ hắn người là ngươi thạch vũ trông thấy tịch thiên dạ thời điểm hơi sững sờ hắn đương nhiên sẽ không quên trước mắt cái này thiếu niên thần bí trước kia chưa từng có trên đại lục xuất hiện qua kết quả vừa xuất hiện liền đánh bại hắn cướp đi hắn tại cổ thánh nhai cơ duyên thiên dạ điện chủ dầm chân mà quay về sắc mặt đã có chút nghiêm nghị hắn nhìn hà bách châu trầm giọng nói các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại tốt nhất chớ xen vào việc của người khác cẩn thận vạn kiếp bất p h ụ ta muốn nhúng tay vào làm sao tích hà bách châu chính là hăng hái thời điểm sao lại bị thiên dạ điện chủ uy hiếp ngược lại kích động ý đ ồ triệt để đem trên cái thế giới này truyền thuyết nhân vật đạp tại dưới lòng b à n chân đã ngươi chấp mê bất ngộ ưa thích muốn chết như vậy thì đi chết đi cho ta thiên dạ điện chủ người thế nào chưa từng bị một cái tiểu cô nương như thế khiêu khích qua lúc này p h ấ n nộ một phất ống tay háo một cô tinh thuần vô cùng u minh ma khí theo ống tay háo của h ắ n bên trong bay ra cái kia u minh ma khí khá đặc thù rõ ràng không thuộc về thiên dạ điện chủ mới vừa từ trong tay háo bay ra ngoài liền xoay tít nhất chuyển linh xảo chui vào thiên dạ điện chủ mi tâm bên trong sau một khắc thiên dạ thần điện trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức cỗ khí tức kia trí t à đến tối phạm vi ngàn dặm tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà hóa thành mang n ụ c hà bách châu trên người thần thánh khí tức trực tiếp bị áp chế biến mất không thấy gì nữa nguyên bản làm chi thánh có thể trù tính chung thiên địa lực lượng năng lực cũng bị quỷ dị che đ ợ i lại cũng không còn cách nào cùng thiên địa liên hệ với hà bách châu ngạc nhiên rõ ràng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế kinh biến c h í thánh lực lượng có chín mươi phần trăm đến từ chỗ thế giới giả vị tại một chân linh thổ bên trong c h í thánh pháp tắc liền là cao nhất pháp tắc chúa tể toàn bộ thiên địa vị trí tất cả thiên địa lực lượng cùng thiên địa pháp tắc đều tùy ý điều khiển cũng là vì cái gì h à bách châu đột phá làm c h í thánh về sau thực lực sẽ tăng cường nhiều như thế bởi vì tại một chân linh thổ bên trong c h í thánh pháp tắc liền là cao nhất pháp tắc cho nên so tại trong thế giới bên ngoài tăng phúc đều lớn hơn nhưng mà hà bách châu cùng thiên địa ở giữa liên hệ cũng là bị một cố lực lượng quỷ dị cho chặt đức làm sao có thể ngươi làm sao làm được hà bách châu có chút khó tin cách đó không xa cố khinh yên cũng là hơi biến sắc mặt c ũ n g là trí thánh nàng cũng là phát hiện mình vô phương cùng thiên địa sinh ra liên hệ vô phương chủ tính chung hết thể thiên địa lực lượng thực lực của các nàng sau đó hàng năm mươi phần trăm trở lên khắc khắc nói các ngươi này chút kẻ ngoại lai không biết trời cao đất rộng thế giới của chúng ta không phải là các ngươi có thể h u n g h ă n g cản quáy địa phương thiên dạ điện chủ cười khằng k h ắ c quái gì, bước ra một bước thôi động trong cơ thể hắc cám u minh lực lượng hướng về hà bách châu một chỉ điểm tới vừa mới hắn bị hà bách châu áp chế nhưng bây giờ lại khác vừa mới không có thiên địa lực lượng ngậm nhờ hà bách châu thực lực đã nghiêm trọng rút lại ai mạnh ai yếu đã cũng chưa biết hà bách châu vẻ mặt ngưng trọng vô cùng thiên dạ điện chủ cái kia nhất chỉ, khiến cho nàng có một loại không thể thừa nhận cảm giác các bách rõ ràng thiên dạ điện chủ lực lượng không có tăng cường cùng vừa mới một dạng nhưng nàng lại không ngăn được、Độ. hà bách châu toàn lực huy kiếm ngăn cản bị thiên dạ điện chủ chỉ sức lực đánh lui trên t r ă n g trượng khoe môi chảy máu đã là trọng thương ta cũng tới cố khinh n h i ê n thấy hà bách châu bị kích thương lúc này hừ lạnh một tiếng mặc dù nàng xem hà bách châu vẫn luôn không quá thuấn mắt nhưng nói thế nào cũng là một phe cánh bên trong người không thể nào để cho hà bách châu bị khi phụ chỉ thấy cố khi n h y ê n lóe lên mà ra xuất hiện tại hà bách châu bên người trên người tán phát ra thần thánh chi khí lại có thể cùng hà bách châu trên người thần thánh chi khí dung hợp lại cùng nhau giống loại tình huống này tương đương hiếm thấy bởi vì hai người chính là tại cùng một nơi đồng thời đột phá làm trí thánh cho nên cả hai trí thánh pháp tắc cùng trí thánh khí tức có rất nhiều chỗ tương tự chỗ dùng khí tức của các nàng cùng pháp tắc có thể trong thời gian ngắn dung hợp đổi thành mặt khác hai tên trí thánh cơ bản không có khả năng dung hợp lẫn nhau khí tức cùng pháp tắc dù sao từ xưa đến nay hai tên trí thánh đồng thời cùng đột phá làm trí thánh tình huống tại toàn bộ trong lịch sử cũng không có mấy lên chỉ thấy hà bách châu c ù n g cố khinh yên hai người khí tức dung hợp về sau đối với thiên địa lực ảnh hưởng lần nữa tăng lên giống loại tình huống này cũng không phải một cộng một bằng hai mà là thiên địa giả vị tăng lên trong lúc mơ hồ đã có áp đảo bình thường trí thánh phía trên cảm giác cũng là bởi vì này hai người đối với thiên địa cảm ứng lần nữa rõ ràng lên đối với thiên địa quyền k h ô n g chế bị đoạt lại không ít đương nhiên thiên giả điện chủ cái kia cố quỷ dị hắc cám v u minh khí tướng làm đáng sợ dù l à như hai người này cũng vẻn vẹn chẳng qua là đoạt lại bộ phận thiên địa quyền khống chế vẫn như cũ vô phương triệt để phát huy ra các nàng thân là trí thánh toàn bộ lực lượng nhưng hai người hợp lại cũng đã có thể có thể so với một tên dưới tình huống bình thường trí thánh cho nên thiên dạ điện chủ lần nữa bị áp chế hai người đều chỉ dùng kiếm cao thủ mà lại trí thánh pháp tắc dung hợp vô cùng ăn ý một lượng hiệp liền giết thiên dạ điện chủ quăng mũ khởi giáp chỉ chốc lát sau trên thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm thương đáng giận thiên dạ điện chủ sắc mặt khó coi vô cùng hắn cũng không nghĩ tới giống hà bách châu cường giả như vậy thế mà không ngừng một tên lúc nào n à y chút khách đến từ thiên ngoại đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế chịu chết đi thiên dạ điện chủ hà bách châu một kiếm như hồng kiếm chi đế khí s ẹ t qua trời cao trực tiếp liền rót vào thiên dạ điện chủ p h â n bụng nhưng mà thiên dạ điện chủ không ngừng tu luyện hạng gì bí pháp thế mà phần bụng vị trí hư hóa mạnh mẽ tránh thoát một kích trí mạng không thể không nói thiên dạ điện chủ rất mạnh có thể đứng tại một cái thế giới đ ỉ n h phong liền không có hạng đơn giản thịch thiên dạ chấp tay sau lưng như có điều suy nghĩ nhìn thiên dạ điện chủ ai cũng có thể nhìn ra thiên dạ điện chủ thúc d i ụ c cái kia cô hát cám u minh khí không là hắn lực lượng của mình như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến từ vị kia thần bí chủ sự sau màn cũng chính là ưu minh tộc vị kia cái gọi là tiên tổ đại nhân tiên tổ tịch thiên dạ cười một tiếng một cái cấp thấp phàm giới tu sĩ thế mà cũng dám xưng tiên làm tổ h ắ n đảo là muốn nhìn một chút cái kia dám tự xưng tiên tổ người đến cùng có bao nhiêu cân lượng nếu hắn ra tay tại thiên dạ điện chủ trên thân lưu lại đặc thù lực lượng cái kia tịch thiên dạ cũng có thể nhờ vào đó đến xem ra tên kia thần bí tiên tổ một chút sâu cạn cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng tịch thiên dạ rõ ràng nghĩ triệt để kết thúc một chân linh thổ bên trong phân tranh giải quyết tên kia tiên tổ đã là buộc phải chương một nghìn một trăm bốn mươi tám thần ma lực lượng cố khinh yên cùng hà bách châu s o n g kiếm hợp bích nắm thiên dạ điện chủ áp chế không thở nổi dù cho thiên dạ điện chủ trên người có vị kia thần bí tiên tổ lực lượng nhưng nếu tiếp tục chiến đấu xuống thiên dạ điện chủ tất nhiên sẽ bị hai nữ chém giết đáng chết thiên dạ điện chủ sắc mặt trắng bệnh v ạ t áo n h ô n máu hắn không ngờ rằng thuế biến sau hắn thế mà vẫn như cũ sẽ bị người áp chế thành như thế dù cho thả tại thời điểm trước kia toàn bộ thế giới có thể áp chế hắn người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại thế mà bị áp chế thuế biến sau hắn không phải hẳn là vô địch khắp thiên hạ sao những cái kia thiên ngoại thế giới tu sĩ liền đáng sợ như vậy tùy tiện toát ra vài người tới đem hắn áp c h ế chật vật như thế thiên dạ điện chủ cuối cùng không giống tinh linh tộc như vậy đấy xúc tích thâm hậu có mấy chục vạn năm lịch sử tương đối rõ ràng nhiệm kỳ trước khách đến từ thiên ngoại tình huống thiên dạ thần điện chẳng qua là nhất gần ngàn năm c u ộ t khởi thế lực mà thôi lần trước tinh linh tộc tổ giới chi môn mở ra thời điểm vẫn là ba ngàn năm trước sự tình chỉ có hơn một n g à n tuổi thiên dạ điện chủ chính là là lần đầu tiên gặp thiên ngoại thế giới tu sĩ nhưng mà n à y giới khách đến từ thiên ngoại toàn bộ đều khá đặc thù phá lệ mạnh mẽ cho nên tại quan niệm của hắn bên trong đã gieo xuống khách đến từ thiên ngoại đều rất mạnh mẽ thế giới bên ngoài rất khủng bố tư duy giết hà bách châu một kiếm như hồng sắt khí tràn trề theo chiến đấu hai nữ phối hợp càng ngày càng ăn ý uy lực cũng là tăng gấp bội thiên dạ điện chủ sắc mặt khó coi vô cùng trong lòng của hắn rõ ràng tiếp tục như thế chiến đấu tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất đắc d i hắn về sau phiêu thối thừa dịp kéo dài khoảng cách công phu một chảo bắt bỏ vào khoang ngực của mình thế mà đem trái tim của mình bắt lại ra tới hai nữ thấy này trợn mắt h ố t mồm trong lúc nhất thời thế công đều c h ậ m chậm thiên dạ điện chủ hắn đang làm gì ứng làm đánh không thắng các nàng dẫn đến muốn tự sát thiên dạ điện chủ bưng lấy trái tim của mình trên tay máu me đầm địa lại là mặt mũi tràn đầy thành kính như cùng ở tại tế bái trí cao vô thượng thần linh vĩ đại tiên tổ đại nhân xin ban cho ta lực lượng phá phong đi thiên dạ điện chủ một chỉ điểm hướng trái tim của mình h à n trái tim kia cũng không phải là màu đỏ như máu mà là ám hắc sắc phía trên c u ố n quanh lấy vô cùng rậm rạp cổ lao hưu minh khí dù cho bị xuất ra lồng ngực nhưng như cũ đang nhảy nhót mỗi lần nhảy lên đều làm không gian chung quanh không ngừng mà rung động tâm chi phong ấn chính là lúc trước thiên dạ điện chủ triệt để bán chính mình linh hồn cho tiên tổ đại nhân thời điểm tiên tổ ban cho hắn đồ vật có vật này tại hắn không chỉ cùng huyết giáp nhân khó mà giết chết mà lại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một cái mạng bất quá tâm chi phong ấn chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng tới sau liền sẽ hoàn toàn biến mất thiên dạ điện chủ cũng là không ngờ rằng t r ọ nhưng g yếu n vậy hộ h t â bảo vật cư nhiên như thế cư như nhiên nhanh liền muốn n sử d ụ mất, muốn hiểm thêm một mạng. lấy tại thế giới của bọn hắn bên trong. thế tại tương hơn hắn hắn phải Nhưng đương nữa còn bọn bên Nguyên bản hắn còn muốn lấy về sau đi thế giới bên ngoài, gặp phải nguy hiểm tại sử dụng, của sau ra một cái là giới đi giới với gặp về sử không có cách nào nếu như thiên dạ điện chủ không giải khai tâm chi phong ấn hắn hiện tại sẽ chết hắc ám trái tim phía trên c ó từng tầng một phù văn thần bí bị thiên dạ điện chủ một ngón tay điểm tại phía trên về sau từng đầu phù văn dây xích r ồ n r ậ p đứt gãy cùng lúc đó một cố vô cùng lực lượng kinh khủng cũng tại p h ó n g thích mà ra những lực lượng kia như cùng đi từ ở u minh thâm n g uyên khiến cho tâm thần người kinh hãi linh hồn run rẩy dù cho cố khinh yên cùng hà bách châu đã đột phá làm trí thánh tại cái kia cố lực lượng đáng sợ cùng khí tức trước mặt cũng là thân thể lạnh bướt có chút run rẩy hai người đều bay lên một cố cảm giác bất lực phảng phất tại cố lực lượng kia trước mặt các nàng như là con kiến hơi nhỏ bé mặc dù chỉ là một loại cảm giác không phải thật sự như thế nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia cỗ hắc cám lực lượng c h ủ n g bố theo một cỗ cổ lao hắc cám lực lượng theo trái tim bên trong tràn ra thiên dạ điện chủ sau lưng cũng dần dần ngưng tụ ra một tôn ám ảnh cái kia một tôn ám ảnh giống như là pháp tướng nhưng cũng không phải to lớn bao nhiêu ngược lại chỉ có cao vài thước thậm chí không bằng một chút cao lớn minh tộc nhưng chính là như vậy cao vài thước pháp tướng lại làm cả sinh mệnh xâm lâm thiên địa pháp tắc đều ngừng vận chuyển hết thể thiên địa nguyên khí cùng thiên địa lực lượng đều bị đọc lại cố khinh yên cùng hà bách châu hai vị trí thánh cũng không còn cách nào từ thiên địa ở giữa thu hoạch chút nào lực lượng thực lực trực tiếp bạo hàng mấy cái cấp độ cùng những cái kia nhân gian trí tôn đã không hề khác gì nhau đều là các ngươi ép các ngươi này chút thiên n g o ạ i người toàn bộ đang chết thiên dạ điện chủ lạnh lùng nhìn cố khinh yên cùng hà bách châu trong mắt tràn đầy hận ý dù sao nếu như không phải là các nàng hắn cũng không đến mức bị buộc nắm tiên tổ ban thưởng cho hắn thủ đoạn bảo mệnh đều dùng được dù cho giết hai nữ hắn cũng không hết hận dù sao mất đi đồ vật liền vĩnh viễn mất đi chết thiên dạ điện chủ bước ra một bước trên thân đ á n g sợ thần ma khí trực tiếp áp chế hai nữ vô phương động đậy hắn dôi ra một cái tay hứng về hai nữ trộm tới như là cựu thiên tri thượng thần long đi bắt mặt đất bên trên con thỏ không tốt thạch vũ hơi b i ế n sắc mặt trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng hắn nguyên bản rất lạc quan dù sao thiên dạ điện chủ bị hai nữ áp chế bị giết chết chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thiên dạ điện chủ thế mà sẽ có như thế một tay trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì thạch vũ biết được môi hở răng lệnh đạo lý có lòng muốn đi lên hỗ trợ nhưng phát hiện tại cố lực lượng kia trước mặt chính mình vô phương tiến lên một bước thật là đáng sợ nếu như thiên dạ điện chủ trước đó liền buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết hắn đi đó không phải là người lực lượng mà là thần lực lượng thân uy như thiên tại cái kia cố uy áp trước mặt bọn hắn có thể bảo trì đứng thẳng liền đã tương đối không nổi đi lên chiến đấu căn bản không có khả năng hai nữ thân thể run rẩy tại cái kia cô thần ma khí bao phủ xuống hoàn toàn không cách nào động đậy đó là vật gì như thế nào đáng sợ như vậy trong lòng hai cô gái đều là kinh hãi vô cùng từ lúc chào đời tới nay đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lực lượng tại cỗ lực lượng kia trước mặt các nàng không có chút nào sức phản kháng dù cho các nàng đã trở thành chi thánh giờ này khắc này cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể trông đợi tịch thiên dạ có thể có biện pháp chống cự cố lực lượng kia nếu là tịch thiên dạ cũng không được như vậy các nàng hôm nay sợ là không còn đường sống chẳng qua là tịch thiên dạ có thể ngăn cản sao nguyên bản hai nữ đối tịch thiên dạ tín nhiệm vô cùng cho rằng toàn bộ thiên hạ lại không người có thể đối địch với hắn nhưng giờ này khắc này các nàng lại là có chút dao động dù sao trước mắt lực lượng như thần như ma căn bản không nên tồn tại ở thế gian ở giữa mà tịch thiên dạ cuối cùng chẳng qua là một phàm nhân mà thôi hai nữ tâm tư bắt chuyển đều chỉ tại nháy mắt công phu ở giữa trong lúc các nàng lấy lại tinh thần thời điểm một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt của các nàng ngăn tại bàn tay đáng sợ kia trước mặt tịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai nữ bị giết chết tại thiên dạ điện chủ động thủ thời điểm hắn liền đã tan biến tại tại chỗ một sợi ánh vàng theo đáy mắt của hắn loay lên sau một khắc cái kê ẩn chứa thần ma lực lượng bàn tay ma quỷ trực tiếp vỡ nát thiên dạ điện chủ cũng là bị chấn hướng lui về phía sau ra bảy tám bước chương một nghìn một trăm bốn mươi chín thiên minh văn cái gì thiên dạ điện chủ ngạc nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tôi h động bảo mệnh bí thuật thế mà đã bị người đánh lui người muốn chết thiên dạ điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng hắn không tin có người có thể ngăn cản hắn lực lượng bây giờ tiên tổ đại nhân ban cho lực lượng mới thật sự là vô địch tại thế ai dám ngăn cản đều phải chết giống theo thiên dạ điện chủ rít lên một tiếng sau lưng của hắn thần ma pháp tướng cũng là bỗng nhiên cất cao trăm trượng to như một ngọn núi nhỏ sau đó phong úc lớn như vậy bàn tay coi như không đập xuống mà xuống nám sinh mệnh xâm lâm chỗ vùng không gian này đều đập chia năm xẻ bảy xung quanh trăm giảm hóa thành hư không h ấ t động cũng may cái kia thần ma pháp tướng lực lượng tương đương ngưng luyện không có phạm vi lớn hướng ra bên ngoài khuếch tán và không toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong sẽ có hàng loạt tinh linh tộc cùng u minh tộc bởi vậy bị liên lụy mà tử vong đối mặt giống như thần linh hàng thế nhất kích tịch thiên dạ vẫn như cũ đ ạ mạc ống tay háo vung lên một đoàn hàn quang lấp lánh nắm hai nữ cùng thạch vũ bảo hộ tại hàn phách cực quang cháo bên trong nếu là không có bảo hộ các nàng khoảng cách gần như thế rất t có huyền ể bị chiến đ ấ gợn song chấn thân vụn. chiến đấu cấp độ đã không phải là bọn Trước cấp có thể phải hắn thể tham h đấu mắt vỡ độ đã u là dự.、Huyền、thiên l y h ỏ a lô phong thích ra hủy thiên diệt địa kim sắc q u a n mang đột nhiên theo tịch thiên dạ thức hải bên trong lao ra tu thành trí thánh cùng ba mươi hai phân hóa về sau huyền thiên l y h ỏ a lô phong ấn phía trên đã bị tịch thiên dạ liên tục phá mất hai tầng làm thế giới bản nguyên vật chất luyện chế mà thành pháp bảo uy lực mạnh có thể xưng không gì sánh kịp chỉ thấy huyền thiên ly hỏa lô hóa thành một đoàn màu vàng kim của sáng trực tiếp đem đánh xuống cự thủ xuyên thủng rào rạt hỏa diễm bao trùm tại lớn trên tay điên cuồng bùng cháy mà lại căn bản là không có cách dập tắt đây là cái gì lực lượng thiên dạ điện chủ run sợ đôi mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc thiên tổ đại nhân pháp tướng đều có thể đủ đánh tan người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai lại nhiều lần bị tịch thiên dạ áp chế cái kia thần ma pháp tướng rõ ràng bị chọc giận ngửa mặt lên trời một tiếng c h ấ n thiên giống to đem cái kia thiêu đốt lên huyền thiên lý hỏa bàn tay trực tiếp chặt đ ứ t trong khoảnh khắc đúng là vừa dài ra một tay năm tới mà lại tại thần ma pháp tướng chỗ sâu xuất hiện từng cái cổ lão ký hiệu những cái kia ký hiệu huyền diệu khó lường vừa xuất hiện liền đem chung quanh thiên địa phong tỏa ngăn cản nguyên thế giới này pháp tắc cùng lực lượng tựa hồ rốt cuộc không tồn tại thay vào đó là một loại mới pháp tắc cùng lực lượng hoàn toàn bị thần ma pháp tướng nắm trong tay pháp tắc cùng lực lượng thủ đoạn như thế cơ hồ có chút giống tịch thiên giả thôi động hỗn độn nguyên anh lúc phóng thích ra vạn tượng thiên la đương nhiên không có tịch thiên giả diện hóa xuất vạn tượng thiên la như vậy viên mãn vẹn vẹn chỉ là phi thường bước đầu thế giới diễn hóa nhưng dù là như thế cũng là tương đương chuyện không bình thường toàn bộ thái hoang thế giới bên trong sợ là không có mấy người có thể làm đến bởi vì diễn hóa thế giới đó là tiên mới có năng lực thiên minh văn tịch thiên dạ như g n có điều suy nghĩ nhìn những cái kia huyền diệu phù văn những cái kia phù văn đều là từng cái chữ viết đến từ tiên minh giới, có tương đương tiên minh có cổ lịch、sử. Chỉ thấy láo sử. văn chỗ diễn hóa thế giới hiện ra hàng loạt pháp tắc ấn ký những pháp tắc kia ấn ký chen t r ú c hướng tịch thiên dạ hội tụ mà đi làm thế giới tạo thành bộ phận pháp tắc ấn ký đã cơ hồ vô phương ngăn cản chỉ có thể mặc cho hắn chui vào trong cơ thể chớ nói gì trí thánh dù cho tới một tôn chân chính thần linh tại đây loại tiên văn pháp tắc trước mặt cũng là không có cách nào đương nhiên mặc dù không có biện pháp nhưng này chút tiên văn pháp tắc muốn giết một tôn thần linh cũng là không thể nào thậm chí nhường hắn thụ thương đều rất không có khả năng dù sao cấp độ tuy cao nhưng cường độ có hạn nhiều nhất làm hao mòn đi thần linh bộ phận sinh cơ nhưng lại không cách nào tạo thành căn bản tính tổn thương nhưng giết không chết thần linh giết chết một tên bình thường sinh linh lại là dễ dàng dù cho mộ thương đại lục bên trên những cái được gọi là đại đế tới đây đối mặt đáng sợ như vậy pháp tắc tiên văn cũng sẽ bị chém hết sinh cơ mà chết cho nên thần ma pháp tướng chiêu này cơ hồ là tất sắt chiêu đại biểu cho tiên ma cơn giận thế mà thật chính là một tôn tiên ta có chút hiểu rõ thích thiên dạ cười nhạt một tiếng một chút nghi vấn cuối cùng suy nghĩ minh bạch rơi xuống p h à m trần tiên vốn lại ít lại có thể tại một cái p h à m trần thế giới bên trong xuất hiện mấy cái đâu tiên văn pháp tắc chen chúc tới muốn đem tịch thiên giả sinh cơ c h ả m diện nhưng mà tịch thiên giả sao lại sợ này chút bình thường tiên văn pháp tắc ở trước mặt hắn mặt khác cứng rắn cấp độ lực lượng có lẽ có ít uy hiếp nhưng này loại pháp tắc phương diện mềm tính lực lượng lại là một điểm uy hiếp đều không có chỉ thấy dấu ở sâu trong thức hải hỗn độn nguyên anh h à o quang sáng trang diễn hóa ra càng thêm hoàn mỹ tiên đạo phát tắc trực tiếp liền đem thần ma pháp tướng tiên minh văn đánh tan thậm chí một đường bao phủ ngược lại đem cái kia thần ma pháp tướng bao phủ lại thần ma pháp tướng kịch liệt rung động phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gầm rú mảnh lớn mảnh nhỏ tiên minh văn ấn ký tại thân thể của hán bên trong tàn biến bị luyện hóa sạch sành xanh giống thần ma pháp tướng trong con mắt lại có kinh khủng điên cuồng co vào thu nhỏ ý đồ trốn thiên dạ điện chủ trong cơ thể làm sao có thể thiên dạ điện chủ cực kỳ chấn động làm thần ma pháp tướng vật dẫn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thần ma pháp tướng kinh khủng nhưng cái kia làm sao có thể tiên tổ đại nhân chính là là nhân vật bậc nào như là thượng cổ thần chỉ bông xuống hắn pháp tướng làm sao lại bởi vì vì người khác lực lượng mà hỏa nờ dê sợ mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là phân hóa ra tới pháp tướng không phải tiên tổ đại nhân chân thân nhưng dù là như thế cũng là một kiện kinh hãi đến chết sự tình vậy nói rõ trước mắt này vị trẻ tuổi thi triển ra lực lượng cấp độ khả năng không thể so tiên tổ đại nhân thấp thậm chí khả năng càng cao chạy trốn nơi đâu t h í c h thiên dạ tự nhiên không có khả năng nhường cái kia tôn thần mà pháp tướng lùi về thiên dạ điện chủ trong cơ thể một khi trở về trực tiếp bản thân hủy diệt nghĩ lại bắt lấy nó liền không khả năng một tôn pháp tướng mà thôi bắt lấy thứ này ta thành thạo nhất lại nhìn ta thiên hồn hoàng thủ đoạn tịch thiên dạ chưa động thủ một đạo non nớt cạc cạc tiếng cười quái dị lại là vang lên chỉ thấy vạn hồn linh thụ trực tiếp vọt ra hắc quang như thác nước từng sợi cành nhìn xem đen kịt vô cùng nhưng có bảo quang mười màu cho người ta một loại thần thánh mà chân quý cảm giác chỉ thấy từng sợi cành kéo dài vươn đi ra không ngừng mà biến lớn biến lớn dài dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên toa hư không quấn quanh ở cái kia tôn thần ma pháp tướng phía trên thần ma pháp tướng bị vạn hồn linh thụ c à n h một quân lấy tựa như là bị thi triển định thân thuật cũng không còn cách nào động đậy hống hống hống thần ma pháp tướng gào thét gầm thét rõ ràng tương đương phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì người rốt cuộc là ai thiên giả thần điện âm thanh r u n dày nói cũng nhịn không được nữa sợ hai trong lòng cùng khiếp sợ hắn biết được chính mình xong dù cho tiên tổ đại nhân cũng không giữ được hắn tịch thiên dạ lại là không để ý đến thiên dạ điện chủ ngược lại thản nhiên nói hải u hoàng cút ra đây đi ngươi có phải hay không hẳn là bàn giao chút gì đó theo tịch thiên dạ lời nói một đoàn ám ảnh theo vạn hồn linh thụ bên trong bay ra cái k i a ám ảnh đứng tại tịch thiên dạ trước mặt nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có chút l ấ p bắp nơm n ơ p lo sợ chính là một mực dấu ở vạn hồn linh thụ bên trong tu luyện hải u hoàng chương một n r ă m năm m ư thượng cổ chi bí hải u hoàng đầu tiên là lường thiên dạ điện chủ sau đó cười khổ trong lòng rõ ràng có một số việc tránh là không trốn mất ngươi hẳn là cũng đoán được ta không phải chân chính hải u hoàng ta chẳng qua là đã từng mình tiên hải u hoàng ngàn tỷ thần thức suy nghĩ một trong đến mức chân chính hải u hoàng sớm tại ước vạn năm trước liền chết u minh tộc vị kia tiên tổ đại nhân cùng ta có chút tương tự bất quá hắn cùng ta so sánh lại là mạnh hơn ta rất rất nhiều hắn chính là hải ưu hoàng bản nguyên linh hồn trộ biến hóa ra sinh linh nếu như nói hiện tại ai còn có thể đại biểu hải ưu hoàng như vậy chỉ có thể là hắn hải ưu hoàng túi thấp đầu không tiếp tục giấu giếm cái gì cái gì minh tiên h ồ n phách đây chẳng qua là hắn tự biên tự diễn mà thôi bằng không thì cũng sẽ không thảm hại như vậy ngươi một mực trốn đông trốn tây cũng là bởi vì hắn sao tịch thiên dạ thản nhiên nói từ khi hải ưu hoàng theo tịch thiên dạ về sau hành vi liền tương đương cổ quái ưa thích trốn ở trong âm u cho tới bây giờ đều không thế nào lộ diện không sai năm đó minh tiên hải u hoàng tự bạo thức hải d i ệ n hóa ngàn tỷ thần thức phân thân ý đồ chạy đi mặc dù hắn thất bại cuối cùng chết đi nhưng này chút ngàn tỷ thần thức phân thân nhưng thủy trung lưu tại này tỏa tàn phá thế giới chúng ta này chút thần thức phân thân qua nhiều năm như thế đã còn thừa không có mấy bởi vì đại bộ phận đều bị tóm đi bị U m i n hải tộc đoàn kêu b n nguyên l n hồn thôn phệ. Ta sợ cũng bị thôn phệ, cho nên trốn riêng thiên ấn bên trong, h phệ. hãi phệ, cho Ta ma cam sợ bị ở ám g u y ệ kiện n làm một k vũ hoàng í khí linh ức v à năm. Hải h U o rốt cuộc nói ra hắn c h ư a xót xử nếu như hắn là chân chính minh tiên hải u hoàng há sẽ qua nhiều năm như vậy đều bị nhốt tại đây cái nho nhỏ thế giới bên trong sao lại bị lúc trước thiên vương cảnh tịch thiên dạ tùy tiện trấn áp hắn mặc dù có minh tiên hải u hoàng một chút đặc tính nhưng cùng chân chính minh tiên so sánh lại là cách biệt quá xa quá xa có lẽ chỉ có u minh tộc vị t i ê u tiên tổ đại nhân theo bản nguyên trong linh hồn diễn hóa mà sinh mới có thể chân chính kế thừa minh tiên hải h u hoàng y để bắt đi đương nhiên cũng chính bởi vì hắn chính là theo minh tiên hải h u hoàng bản nguyên trong linh hồn diễn hóa mà r a cho nên vừa ra đời liền bị nhốt tại ám thiên sơn bị phong ở nước vào năm vị t i ê u tiên tổ đại nhân bây giờ làm ra lớn như vậy động tác sợ là chuẩn bị phá phong mà ra tịch thiên dạ ngươi nhất định phải cẩn thận hắn nếu là phá phong mà ra trong cái thế giới này không người có thể đối địch với hắn hải U hoàng sắc mặt trịnh trọng nói nam đó là ai giết hải U hoàng tịch thiên dạ tò mò hỏi một vị minh tiên dù cho tu vi thấp nhất thiên tiên tu vi tại thái hoang thế giới bực này cấp dưới thế giới bên trong cũng hẳn là vô địch tồn tại lại có thể có người có thể giết hắn mà lại cơ hội chạy trốn đều không có triệt triệt để để tiên linh phai m ở tiên nhân cũng không phải tốt như vậy giết ít nhất cũng phải cùng cấp độ lực lượng mới có thể làm đến đi hắn là bị thái hoang giới chủ giết chết hoặc là nói bị một phương thế giới này giết chết hải t h hoàng khẽ thở dài bị thái hoang giới chủ giết chết thái hoang giới chủ lại là người phương nào cố k i n h yên tò mò nói hà bách châu lại là vẻ mặt chấn động thái hoang giới chủ giống như tại cái gì cổ lão trong điện tịch từng có ghi chép thái hoang giới chủ liền là này tòa thế giới chủ nhân giống một chút cổ lão đại thế giới bởi vì thời gian tồn tại xa xưa thế giới pháp tắc hướng tới viên mãn liền sẽ sinh ra già, già thế giới chi linh thế giới chi linh chẳng qua là pháp tắc hóa thân nói theo một ý nghĩa nào đó nó cũng không là sinh linh cho nên thế giới chi linh muốn làm nhiễu bình thường thế giới liền n hải ấ t định h p lựa chọn một vị chân chính sinh linh làm là linh chọn chân chính chủ, chính là thế giới chi chủ sinh phát、ngôn. Thái hoang thế phát Thái hoang nó người ngôn. người ngôn. một t vị giới giới giới u â n t hoàng e thiên trong tay t nắm ý, o bộ thiên n địa lực l ư ợ cố ư được xưng người ờ thời n nhất, nên Bên trên thần nhân g giới đại đại, thoại cái cho chủ. một tộc t các là i cường, c h o nên thái i n h yên cùng hà bách châu rất nhiều đều nghe không hiểu nhưng tịch thiên dạ cũng hiểu được khó trách cấp dưới thế giới tu sĩ có thể đánh giết thiên tiên nguyên lai、like、có thế giới chi linh trợ giúp triệt để nắm giữ một tòa thế giới thiên đạo chẳng qua là hắn tới thế giới này như thế giải cũng không có cảm ứng được thế giới chi linh tồn tại hoàn toàn liền là một tòa không có thế giới chi linh đại thế giới nếu là trước đó liền cảm ứng được thế giới chi linh hắn cũng sẽ không nghi hoặc một vị minh tiên vì sao lại bị giết chết dù sao tiên nhân mạnh hơn tại một tòa cổ xưa đại thế giới toàn bộ thiên đạo lực lượng trước mặt cũng chưa chắc liền có thể thắng lúc trước hải ưu hoàng cũng chỉ là một vị bình thường tiên nhân mà thôi năm đó hải ưu hoàng n g o ạ i ý muốn tìm được thái hoang thế giới thế giới cửa vào b u ô n g xuống thế giới này cho là mình chính là thiên tiên ứng làm vô địch thiên hạ làm lên sự tình đến tự nhiên không cố kỵ gì cho nên rất nhanh liền chọc giận thái hoang thế giới bên trong toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc cho nên chủng tộc cùng cường giả đều liên hợp lại chung nhau thảo phạt hắn nhưng hải u hoàng dù sao chính là thiên tiên cùng thái hoang thế giới sinh linh chính là không ở cùng một cấp bậc sinh mệnh cho nên dù cho thái hoang giới chủ tự mình ra tay lại dẫn theo một đám các tộc tổ thần cũng mảy may không làm gì được hải u hoàng ngược lại bị hải u hoàng giết quăng mũ cởi giáp chẳng qua là sau này hải u hoàng càng thêm cồn g vọng tùy ý vậy mà ý đồ luyện hóa thái hoang thế giới thiên đạo nam thái hoang thế giới này tòa cổ xưa đại thế giới luyện vào trong cơ thể của mình cử động lần này lúc này liền triệt để c h ọ c giận thái hoang thế giới thế giới chi linh cuối cùng thế giới chi linh dốc hết toàn bộ thiên đạo lực lượng cùng thái hoang giới chủ hợp lại đem hải ưu hoàng chấn sát tại tinh linh tộc tổ giới bên trong cũng chính bởi vì trận kia kinh thế hai tục kinh thiên cuộc chiến dẫn đến tinh linh tộc tổ giới chia năm xẻ bảy triệt để theo trong dòng sông lịch sử tan biến cố khi nghiên cùng hà bách châu nghe trận mắt hốt mồm tại các nàng trong nhận thức biết tổ thần liền là trí cao vô thượng nhất tồn tại so thần linh đều càng thêm cao quý nhưng mà một đám tổ thần hợp lại mà lại bao quát thế giới c h i chủ lại bị vị kia minh tiên hải ưu hoàng áp chế vị kia minh tiên hải ưu hoàng đến cùng là không cần người thạch vũ cũng là nghe trận mắt hốt mồm thiên dạ điện chủ đầu nhập vào cái vị kia tiên tổ đại nhân đúng là giống như này lớn lai lịch hả thiên dạ điện chủ mặc dù bị cầm tù ở giờ phút này cũng là vô cùng kích động dù sao hải hữu hoàng lời đã chứng minh ánh mắt của hắn không có sai hắn đầu phục một vị chân chính đại năng nếu là có thể theo sát tiên tổ đại nhân bước chân tương lai quyền khuynh thiên hạ không phải ở trong tầm tay sao thái hoang thế giới thế giới chi linh tại một trận chiến kêu bên trong cũng đã chết ta t h í c h thiên dạ thản nhiên nói thế giới chi linh chỉ có lẽ đã chết rồi bằng không thì hắn không có khả năng không cảm ứng được hải u hoàng kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ liếp mắt không ngờ rằng hắn cũng biết một chút tình hình bên trong bằng không thì hẳn là không có khả năng biết được thế giới chi linh chết đi bí mật không sai thế giới chi linh tại trận kia k h o a n g thế chiến đấu bên trong bởi vì tiêu hao quá nhiều thiên đạo lực lượng cho nên trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô thái hoang giới chủ cũng là bởi vì trận chiến kia thương thế quá nặng sau đó không lâu đã tọa hóa từ đó về sau thái hoang thế giới liền không có thế giới chi linh cũng không có thế giới chi chủ cũng đúng là như thế cho cổ ma tộc chui kẻ hỡ bằng không cổ ma tộc nghĩ toàn diện xâm nhập thái hoang thế giới sao lại dễ dàng như vậy hải u hoàng vẻ mặt khinh thường rõ ràng không quá coi trọng tại đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt cổ ma tộc nếu không phải bọn hắn l ư u minh tộc nắm thái hoang thế giới s i n h s i n h cho đánh thành một tòa tàn phá thế giới bọn hắn cổ ma tộc nào có dễ dàng như vậy tiến đánh tiến ế n đ